đảo cạ tạ cạn bên trên bến càng chỗ cải đồ to lớn vô cùng thuyền hải tặc liền dừng sắt ở nơi này dù cho chiếc này thuyền hải tặc không có muốn làm ra cử động gì ý tứ cũng như cũ để bốn phía không ít người kinh hồn t ă n g đảm có như vậy mấy chiếc thuyền tâm tư bén nhạy đã đem thuyền lặng lẽ xây dịch rời xa chiếc này vô cùng kinh khủng thuyền hải tặc những thuyền này chỉ dù cho bị cái đồ trên thuyền hải tặc hải tặc nhóm nhìn thấy cũng không có để ý bọn họ làm cái đồ trên thuyền một viên những này nhỏ yếu ra hỏa căn bản sẽ không đi vào tầm mắt của bọn hắn bên trong cao lớn rộng rãi vô cùng trong khoang thuyền một đạo nhìn qua thân ảnh khôi ngô như là một tòa núi nhỏ tựa ở một thanh đặc chế to lớn trên ghế ngồi nằm ngáy ho ho van g rội ngáy to âm thanh sắp đem thuyền đỉnh đánh vỡ kia hai cây như là ma vương giống nhau sừng c o n có thể rất rõ ràng để người nhớ tới thân phận của hắn chính là đoàn hải tặc bị ắt đô đốc quái vật cải đồ cải đồ dưới tay còn đứng lấy một đạo cao lớn vô cùng thân ảnh đồng dạng là đỉnh đầu hai cây sừng nhọn khí thế bên trên so cải đồ kém không ít hắn ngay tại đi tới đi lui thỉnh thoảng còn biết quay người lớn tiếng gọi một chút cải đồ kinh đại ca cải đồ lao đại cái này đều ngủ mấy giờ gọi đều gọi bất tỉnh lại tiếp tục chờ đợi hoa hiên vàng đều muốn lạnh đừng nhìn rắc tính cách nổ tung tính tình vội vàng sao động nhưng là hắn đối hai cái đại ca cùng cái đồ đó là thật tôn kính nói chuyện kia là lao đại đại ca chưa từng ra miệng kinh ăn mặc quần áo màu đen mang theo mặt nạ ngồi ngay ngắn ở chỗ mình có chút bất đắc di nói rắc ngươi đã như vậy tới tới lui lui đi thời gian thật dài đi được mắt của ta c h ó n g nhanh ngồi xuống chờ bên kia tin tức mới có thể quyết định sau này thế nào làm việc lại nói ngươi cũng không phải không biết cái đồ lao đại hắn mỗi lần uống say đều phải cẩn thận ngủ m ộ r giấc gọi là rất khó đánh thức ngươi không muốn làm chuyện vô ích này ta đây không phải sốt ruột à giáp miệng bên trong lẩm bẩm vẫn là nghe lời ngồi xuống trên chỗ ngồi chỉ là cái mông còn không có ngồi vững vàng lập tức lại đứng lên nhìn xem đặt ở k i n h bên cạnh một cái gen gen nhịu xì、si、nói p h ả i đi ra ra hỏa này đã thời gian thật dài không có tin tức truyền đến sẽ không là bị người phát hiện sau đó xử lý đi kia hai cái chiến đấu ra hỏa thực lực thế nhưng là đáng sợ gấp lần trước cái kia hải quân khốn nạn kém chút liền đem láo ta cho xử lý nếu không phải k i n h đại ca ngươi xuất hiện ta đoán chừng trước đó lần kia liền treo kinh bất đắc dĩ lắc đầu dắt cái này khốn nạn miệng bên trong cho tới bây giờ liền không có một cá biệt môn bất quá nghĩ đến bít mong có thể cùng cái đổ sánh ngang thực lực còn có lúc trước hắn cảm thụ qua cái kia hải quân mang cho hắn khủng bố áp lực sẽ không thật bị phát hiện sau đó chết mất đi bờ giờ bờ giờ bờ giờ bờ giờ reng e n như xỉ tiếng chuông đột ngột vang lên đem nhìn chằm chằm vào nó nhìn g ắ á c dọa giật mình hắn không đợi kinh có phản ứng gì một phát bắt được â m thanh ống nhận ngươi tốt nhất cho lão tử mang đến một tin tức tốt không phải vậy liền đợi đến cho mình nhặt xác đi khốn nạn bên kia rõ ràng là bị thanh âm này giật nảy mình một trận giống như là hạt đậu nổ giống nhau âm thanh đùng đùng ngã tới giáp đại nhân kinh đại nhân bên này chiến đấu đã kết thúc hai người chiến đấu ta không dám áp quá gần bất quá căn cứ ta nhìn thấy tình huống b i ế t m ô n g cùng hải quân trung tướng mỏn sần hai người đều thụ thương không nhẹ bất quá cuối cùng tựa như là b i ế t m ô n g dẫn đầu dẫn người rút lui dê bảy căn cứ hải quân chiến hạm còn tại bọn hắn thuyền hải tặc đ ằ n g sau đi theo pháo hoanh một đoạn thời gian cuối cùng b i ế t m ô n g gia tộc tổn thất một chiếc thuyền hải tặc cũng không có đánh trả xem bộ dáng là bị thua một phương t i u bít m ô n cùng mòn sần thụ thương tình huống là như thế nào có thể hay không ảnh hưởng chiến đấu k i m lúc này xem vào thuộc hạ thuộc hạ vô năng không có cách nào rõ ràng bọn hắn thụ thương tình huống bất quá nhìn hai người về sau đều có thể duy trì tiếp tục hành động năng lực chỉ sợ cũng không giống trọng thương bộ dáng ai nha lúc này nơi nào còn có thể quản bên trên những sự tình này g i á c đôi mắt nghe được báo cáo liền mở thật lớn mặt mũi tràn đầy đô thị phân chấn thân sắc kinh đại ca muốn ta nói hai người kia khẳng định là thụ thương không nhẹ cố ý giả ra không có chuyện gì bộ ràng đến bằng không lấy cái kia hải quân khốn nạn tính cách nơi nào sẽ đơn giản như vậy liền thả bọn họ trở về những này không nói liền nói biết mong kia tính cách làm sao có thể bị hải quân pháo kích thời gian dài như vậy thậm chí còn phá hủy một chiếc thuyền hải tặc đều không có đánh trả kinh đại ca ngươi ngẫm lại có phải là đạo lý này đừng nhìn ta bình thường đều là một bộ lô mãng dáng vẻ nhưng ta dắt cường đại nhất kỳ thật không phải ta thực lực này mà là đầu góc của ta chúng ta bây giờ nên đánh thức cái đ ồ đại nhân hiện tại liền xuất mã đi trước cho những cái kia thụ thương nghiêm trọng đám hải quân một chút nhan sắc nhìn một cái sau đó lại đuổi theo bít mom một đám đem bọn hắn một mẻ hốt gọn bộ dạng này chúng ta đoàn hải tặc bị ắt chính là trên thế giới này cường đại nhất đoàn hải tặc chờ tiêu hóa hết bít mom cùng một bọn địa bàn về sau chúng ta lại đi đối dâu trắng một đám tuyên chiến đánh bại bọn hắn ai còn có thể ngăn cản cải đồ lao đại trở thành vua hải tặc thế nào kinh đại ca ngươi cảm thấy ta kế hoạch này có phải là rất vô địch giác càng nói càng hưng phấn giống như cải đồ trở thành vua hải tặc đang ở trước mắt giống nhau sau đó hắn không đợi kim trả lời trực tiếp quay người đi hướng cải đồ cải đồ lao đại nhanh rời giường đ ừ n g ngủ bên kia tình huống chiến đấu đã ra liền chờ lao đại ngươi quá khứ đem bọn hắn đều tiêu diệt như vậy lao đại ngươi trở thành vua hải tặc còn không phải ở trong tầm tay kinh dưới mặt nạ khỏe miệng hung hăng c o q u áp cái này nếu là chuyện cũng giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy bít mong cũng thành không được tứ hoàng hải quân cũng sớm đã bị hải tặc nhóm phá đổ quả nhiên dắt cái này khốn nạn ra hỏa vẫn là thích hợp đi táo bạo lộ tuyến cái gì trí lực những này cùng hắn liền hoàn toàn cách biệt hắn dám cam đoan hải quân tuyệt đối không phải là chỉ một điểm này bố trí hiện tại nếu là đi qua đối đầu tuyệt sẽ không là thương vong gì thảm trọng hải quân không nói hải quân chính là b i ế t m ô n g đoàn hải tặc bên trong cái kia chặt lọt kệ gia tộc thứ tử cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu lấy năng lực của hắn đến nói cũng rất khó để bên này tìm tới nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội cài đồ còn không có bị đánh thức ngoài khoang thuyền mặt vang lên gõ cửa hồi báo âm thanh cài đồ đại nhân kinh đại nhân giáp đại nhân phát hiện hải quân hạm đội người ở phía trên là hải quân đại tướng cụ dạn quả nhiên giắc cái này khốn nạn động não thời điểm liền căn bản không có một lần đáng tin cậy không phải sao cái gọi là kế hoạch còn chưa bắt đầu phiền phức liền tới nhà chương ba trăm bảy mươi chín cãi đô ta không phải ta không có ngươi đừng nói mò ách cho nên nói mòn sẩn tiểu ca ngươi nơi đó đã kết thúc rồi à quả nhiên người trẻ tuổi chính là nhanh a cụ dạn vô chán một cái có chút r ở khóc r ở cười thu được vừa mới tin tức truyền đến hắn cũng không nghĩ tới cứ như vậy một chút thời gian mỏn sần bên kia chiến đấu vậy mà đã kết thúc kỳ thật nói đến cũng coi như bình thường cho dù bọn họ gắng sức đuổi theo nhưng bọn hắn khoảng cách mỏn sần bên này khoảng cách rõ ràng muốn so b i ế t mong muốn xa không ít nếu như nửa đường không có đi vòng nơi này có lẽ đến mỏn sần nơi đó còn có thể nhìn thấy hắn đại phát thần uy hồi cuối hiện tại tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc gen gen như xì、si、bên kia mỏn sần cũng đem tình huống đơn giản giới thiệu một chút thông qua chỉ nói nửa ngữ cũng có thể hiểu rõ cho tới bây giờ mòn sần thực lực đến như thế nào tình trạng nghĩ đến so với hán vị này hải quân đại tướng đã chẳng thiếu gì ai có thể nghĩ đến một cái bảy tám năm trước vừa mới lại lần nữa binh doanh ra g i a hỏa hiện tại đã có được đại tướng thực lực chính mình tại lại lần nữa binh doanh tốt nghiệp về sau thời gian giống nhau cũng mới vừa trở thành trung tướng hai năm người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng không được mặc kệ làm gì tốc độ đều nhanh đến khiến người ta cảm thấy mười phần gấp gáp a ân kỳ thật những này đều không phải mấu chốt mấu chốt là ngươi tin tức sớm đến cái tầm tháng mười năm hai không phút cũng tốt hiện tại chuyển tới nếu là hiện tại rút đi có phải là lộ ra không tốt lắm uy cư g i à n đại tướng chúng ta quen thuộc thì quen thuộc ngươi muốn nói ta nhanh ta đây cũng không thể nhẫn ta đồng dạng đều là nhanh có thể trượm sâu cạn tùy tâm g e n g e n n h ư a xì bên kia m ỏ n sần nhổ nước b ọ tâm thanh truyền đến nghe s ắ c thực so dị vãng thiếu chút t r u n g khí bất quá vẫn như cũ trong sáng đương nhiên hắn cũng rõ ràng cụ dạn miệng bên trong nhanh chậm cùng chính mình có chút khác biệt nhưng loại này không thể nói lung tung được vạn nhất bị một chút cắt điêu dân mạng hiểu lầm đây mọi mỏng gà đã chuẩn bị lên đường chạy tới tình huống chính là như vậy ta trước tiên đem nơi này chuyện xử lý một chút sau đó liền đến các ngươi cẩn thận nhiều nhất là vincen hắn đầu g ó c có đôi khi có chút hố đ ừ n g lỗ mãng tốt rồi treo tiếng tạch tạch văng lên điện thoại c ú p máy vincen có chút im lặng nhìn xem lão sư trong tay điện thoại cái này khốn nạn lão ca nói chuyện còn thật là khiến người ta khó chịu nếu không phải xem ở ngươi thụ thương không rõ phân thượng nhất định được rồi thụ thương chính mình cũng đánh không lại đây thật là một cái bi thương cố sự bất quá nhận được tin tức về sau trong lòng của hắn lo lắng ngược lại là tiêu trừ không còn một mảnh quả nhiên chính mình cái này lão ca từ nhỏ đến lớn đều là biến thái như vậy hiện tại thực lực này chỉ sợ là chân chân chính chính đứng tại thế giới đỉnh phong nhất nói đến mình muốn đuổi kịp hắn không biết còn có hay không hy vọng lao sư vậy chúng ta bây giờ muốn làm thế nào cụ giản khoanh chân ngồi trên bong thuyền dùng một cái tay trèo c h ố n g nghiêng đầu có chút nhức đầu nói muốn nói làm thế nào thật đúng là có hơi phiền t h o i đâu bất quá nếu mòn sần bên kia đã kết thúc chiến đấu chúng ta nơi này ngược lại là việc nhỏ nếu như không chiến đấu nói là việc nhỏ kỳ thật cũng không hẳn vậy dù sao tầm mắt của bọn hắn ở trong đã xuất hiện kia trước nhìn qua mười phần bắt mắt to l ớ n thuyền đồng thời khoảng cách đã không tính xa chiếc thuyền kia chỉ bên trên tiêu chí có thể thấy rất rõ ràng không cần phải nói liền có thể biết kia là đoàn hải tặc bị ặt cường đại nhất quái vật cái đồ tỏa giá dưới tình huống bình thường nếu như hải quân gặp gỡ hải tặc trên cơ bản có rất ít h ò a đàm tình huống cũng rất ít có chủ động lùi bước tình huống chủ yếu truyền đi thanh danh không dễ nghe hải quân không muốn mặt mũi sao chỉ là gặp phải cái đồ cái này khốn nạn tên điên tình huống không giống nhau lắm là một yêu thích là tự sát ra hỏa cụ dặn những năm này không biết cùng c á i đổ cái tên điên này đánh bao nhiêu lần quan hệ như vậy một tên nếu như không thể giết hắn kia chiến đấu đem không có chút ý nghĩa nào thậm chí cãi đổ tên hôn đảng kia tên điên ước gì có thể chiến đấu bên trên một trận đâu nếu như x ả cả rủ kỵ ở đây khẳng định không nói hai lời một cái m ệ ẩy gộ hoặc là đến cái trên trời rơi xuống chính nghĩa trực tiếp liền vùng qua nhưng cụ dặn đối với thanh danh thấy cũng không nặng so ra mà nói hắn càng coi trọng các binh sĩ an uy vậy lao sư ý là muốn rút lui nơi này vincent cũng rõ ràng cụ d ạ n lo lắng hạn tại new york ba năm này nhiều đã hoàn toàn thành thục làm sự tình cũng mười phần có chứng pháp biết đại thể hiện tại tự nhiên không phải hành động theo cảm tính thời điểm đừng phải không nói cải đồ chiếc thuyền kia bên trên thế nhưng là trừ hắn ra còn có dưới t r ư ớ n g hắn hai đại thái họa cho dù là thanh danh nhỏ nhất nạn hạn hắn r ắ c vincent cũng không có chút tự tin nào có thể ngăn lại húng chi còn có một cái treo thưởng siêu một tỷ bệ dị viêm thai kim một khi chiến đấu nếu như đối phương không quan tâm xuất thủ bọn họ cái này một thuyền người trừ cụ giản bên ngoài chỉ sợ rất khó chiếm được tốt vincent lời nói để cụ giản nhẹ gật đầu bất quá hắn còn chưa kịp như vậy hạ mệnh lệnh giống như cảm thấy được cái gì đột nhiên đứng dậy đứng lên ánh mắt nhìn về phía nơi xa kia c h i ế c dị thường bắt mắt to lớn thuyền hải tặc giang giặc thở dài đạo lý là như thế cái đạo lý ta cũng xác thực là nghĩ như vậy bất quá xem ra hiện tại chuyện giống như không phải chúng ta định đoạt giữa tầm mắt tại kia chiếc to lớn thuyền hải tặc b o n g tàu bên trên một đạo cao lớn vô cùng thân ảnh không biết lúc nào đứng ở bên trên dù cho khoảng cách không gần nhưng kia kinh khủng thân cao thân thể khôi ngô cùng cặp kia mang tính tiêu chí sừng con cực lớn đều thuyết minh thân phận của hắn đã như vậy kia liền không có gì để nói nhiều cu giản không muốn chiến đấu nhưng cũng không phải là không dám huống chi những hải quân này cũng đã sớm đem sinh tử không để ý nếu trốn không thoát vậy liền chiến đi thời gian hơi hướng phía trước một điểm cải đồ to lớn thuyền hải tặc trong khoang thuyền theo rác động tác cải đồ cuối cùng từ say rượu về sau trong mê ngủ mơ mơ màng màng tỉnh lại hơn nửa ngày mới tính rõ ràng tình huống trước mắt k h ố n nạn rác vậy mà q u á y r à y lão tử đi ngủ đừng tưởng rằng ngươi tiểu tử này đối lao tử khẩu vị lao tử liền sẽ không đánh ngươi nếu như không cho lão tử một lời giải thích lao tử không ngại giống như trước giống nhau hảo hảo sửa chữa ngươi dừng lại rất rõ ràng đ ỗ n g nhiên bị rác đánh thức cải đồ có rất lớn rời dương khí nhìn hắn vằn vẹn tia máu giống như c h u n g đồng giống nhau đôi mắt liền có thể nhìn ra được mà lại hắn hiện tại hiển nhiên còn không có từ say rượu trạng thái chuyển tốt lại nhìn về phía rắc ánh mắt cũng rất bất thiện nếu là sơ ý một chút nói không chừng khả năng thật muốn bị đánh một trận rắc lòng có lo sợ nhất là cải đồ nói sửa chữa hắn thời điểm làm một tính cách cùng c á i đồ rất giống mạnh mẽ ra hỏa rắc từ mấy tuổi thời điểm liền đi theo cải đồ trên thuyền lấy tính cách của hắn đến nói hắn khi còn bé nếu không phải một cái thích gây sự hùng hài tử vậy đơn giản là chuyện tiếu lâm làm sao cái này đoàn hải tặc còn có một cái nhất gấu ra hỏa lão đại cải đồ điều này sẽ đưa đến r ắ c từ nhỏ đến lớn không ít nhận cái đồ giảm chiều không gian đạ kích đối cải đồ tự nhiên là vừa kính vừa sợ chỉ là những năm gần đây theo hắn lớn lên bị đòn số lần mới ít đi rất nhiều hắn tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí mà nói lão đại lão đại đường động thủ lần này là chính sự cấp tốc đại sự cũng không thể chỉ hoãn c á i đồ mở t r ừ n g hai mắt trong tay một con nắm chặt rượu hồ lô lại cầm lên hướng chính mình miệng bên trong rót hai ngụ mới m thở phào một cái mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nhìn xem rác người cái này khốn nạn tiểu tử có thể có cái gì chính sự có dám mau thả g i á c miệng bên trong lầm bầm vài câu âm thanh quá nhỏ cũng chỉ có chính hắn nghe được sau đó hưng phấn nói với c á i đồ lên hắn kia một bộ c á i đồ lao đại bít mom cùng hải quân tên hôn đản g kia chiến đấu đã kết thúc chúng ta đạt được báo cáo Bọn họ hai cái khả năng đã lưỡng bại bít họ năng lưỡng thường, hiện tại chính ngươi Ngươi nghĩ chúng này quân còn hai khả thời chút, hải cho lao ta kia cái tại đại điểm cái câu lúc có đã đem mã mã, là xuất suy xuất tốt. một mong dâu i đi, đại hải ệ t nuốt bít ta nhất tặc. địa đoàn chờ chúng chính cường nhưng mong bàn vào là d trắng dù sao đã l a o đến lúc đó lao đại chúng ta lại đem bọn hắn cho diệt đi ngươi trở thành vua hải tặc còn không phải dễ như trở bàn tay l a o đại hiện tại thế nhưng là cơ hội mất đi là không trở lại đi qua đường tuyệt đối đừng bỏ lỡ a cải đồ có chút ngơ ngác nhìn rắc phát huy lại nói ngươi ý tưởng này thật đúng là giống như một cái chế t r ư ợ a c h ặ t l ó t k è linh đó là dạng gì ra hỏa hắn cải đồ có thể không rõ ràng ngươi cho rằng cái kêu bà điên giống như ngươi không có đầu óc muốn cũng giống như ngươi nói đơn giản như vậy hắn đã sớm đem linh địa bàn tất cả đều đoạt tới cải đồ mặc dù là t h ằ n g điên nhưng là không đốc hiện tại xem ra rắc cái này khốn nạn tiểu t ử đây là trong đầu cơ bắp là càng ngày càng nhiều nhiều đến đã đem vốn là không nhiều trí thông minh sắp chen không có khốn nạn tiểu tử đây chính là ngươi muốn nói chuyện cải độ ngữ khi có chút nguy hiểm giác nhịn không được rụt rụt đầu làm sao rồi chính mình nói kế hoạch không đáng tin cậy sao lại nói đây chính là hắn lo lắng hết lòng chăm chú suy nghĩ hao tổn tâm cơ nghĩ đến tuyệt hảo chú ý là phải vì chính hắn làm đoàn hải tặc bị ặt quân sư đại ngôn vĩ đại kế hoạch kinh ôm đầu cũng không biết có phải hay không là mũ giáp mang quá lâu có chút não rộng đau bất quá hắn vẫn là không định để r ắ c cái này khốn nạn ra hỏa tiếp tục không phải vậy đợi lát nữa cải đổ lao đại nói không chừng thật muốn cho r ắ c một chút giáo hấn nếm thử khúc k h ụ r ắ c trở về bây giờ không phải là nói những điều kia thời điểm k i n h gọi lại r ắ c để hắn trở về ngồi ngươi cái mãng phu cũng đừng ra cái gì rối loạn lung tung pha chú ý động não loại chuyện này rõ ràng không quá thích hợp ngươi ngươi vẫn là ngoan ngoan rèn luyện ngươi đại cơ bá sẽ hữu dụng đến ngươi địa phương không nói những cái khác ngay tại lúc này bên ngoài xuất hiện hải quân trên chiến hạm thế nhưng là có một cái hải quân đại tướng cụ dạn ở nơi nào lão đại hiện tại bít mong cùng hải quân chiến đấu đã kết thúc chúng ta đã không có kiếm tiện nghi cơ hội hiện tại muốn làm thế nào la quay trở lại vẫn là cài đồ hiện tại đầu góc đã thanh t ỉ n h không ít trong mắt men say cũng có chút tiêu tán thanh minh thần sắc một lần nữa chiếm l ĩ n h c h u n g đồng giống nhau ánh mắt nghe được kim hắn đôi mắt lần nữa chừng lớn kiếm tiện nghi kiếm tiện nghi là cái gì lao tử xuất hiện ở đây thế nhưng là vì trả lìn một cái đại nhân tình nếu không phải lão tử xuất hiện ở đây ngăn lại hải quân cụ g i ả n nàng chặt lọc hẹn lìn sớm đã bị vây công ân tình này lao tử thế nhưng là trả lại kinh s ạ mặt lại uy uy u i cải đố lao đại ngươi trước đó có thể không phải như vậy nói chỉ là dưới mặt nạ không ai có thể thấy rõ giác nghe được cải đồ ánh mắt bên trong có chút m ở mịt kịch bản không phải như vậy rõ ràng lao đại ngay từ đầu nói là chờ bọn hắn lưỡng bại c ầ u thương có thể gây sự ngay thẳng b o i có nghi vấn tự nhiên sẽ không kìm nén giác quay đầu nhìn về phía cái đồ thế nhưng là cái đồ lao đại ngươi say rượu ngủ trước đó không phải nói muốn chờ bọn hắn bà ảnh một con to lớn vô cùng dày dán tại r i ắ t trên mặt kém chút đem hắn đập ngã nói b ậ y lao tử lúc nào say rượu rồi lao tử không có say một mực rất thanh tỉnh lần này ra lão tử thế nhưng là chuyên môn đến trả liền nhân tình Ngất! cải đồ toàn thân sát khí chừng mắt r i á c k h ố n nạn g i a hỏa có biết nói chuyện hay không lao tử coi trọng nhất g i a hỏa chính là ngươi như thế cái đồ chơi xem ra lần sau động thủ không thể lại đánh đầu bằng không cái này đầu góc đều muốn đánh ra nước bất quá nói như vậy đứng dậy chúng ta cũng không thể hoàn toàn không có có động tác gì đoán chừng như vậy lìn h cũng sẽ không nhận ân tình này cải đồ phối hợp nói thầm lấy phải làm sao đâu ai thật sự là đau đầu vậy mà để lão tử nghĩ vấn đề phức tạp như thế còn không bằng đi đánh một trận ồ đánh một trận cài đổ nhãn tình sáng lên hắn r ơ i lên rượu hồ lô hung h ă n g uống hai đại miệng nấc ha ha ha lão tử thật đúng là một thiên tài đi lão tử đi cùng cụ giản lên tiếng chào hỏi không muốn cùng hắn hảo hảo đánh một trận mới được sau khi đánh xong lão tử lại cùng l ì n cái kia l ã o yêu bà gọi điện thoại nói cho hắn là lão tử giúp hắn chặn đường hải quân đại tướng bằng không nàng nếu như bị hải quân đại tướng vây công nàng những người kia sớm đã bị xử lý không biết bao nhiêu cho nên nàng hiện tại chỉ là bị thương nhẹ hẳn là muốn cảm tạ lao tử ân cứu mạng tính như vậy lao tử xem như cứu nàng toàn h à n da nói đến vẫn là nàng kiếm bất quá ta cũng không thể giống nàng như thế không phăng khoáng như vậy lại vừa vặn triệt tiêu nàng trước đó đã giúp ta một lần bận bịu chuyện ha ha lao tử muốn đi tìm cụ g i ả n hảo hảo cùng hắn chơi đùa cái đ ố lẩm bẩm đem kim cùng r ắ c hai người đều nghe ngốc nhất là rác thì ra còn có loại này thao tác sao hiện tại nhớ tới c á i đồ lao đại không hổ là lao đại cái này so với chính mình cần phải vô s ỉ không phải so với mình cần phải cơ t r í nhiều c á i đồ nói xong cũng mặc kệ chính mình hai cái này hạch tâm thuộc hạ đang suy nghĩ gì hắn trực tiếp đứng dậy hướng phía ngoài khoang thuyền mặt đi đến to lớn trọng lượng đem dưới chân bong thuyền dẫm đến cách loạn hưởng đẩy cửa ra đi đến bong tàu bên trên xa xa liền thấy phương xá hải quân chiến hạm a、ah、ha、ah ah、ha、ah, ha cụ giản đến cùng lao tử chơi đùa có lao tử tại ngươi đừng nghĩ nhúng tay l i n chiến đấu cho mình thêm một đoạn hí cái đ ồ tự nhiên biết lời này cụ giản nghe không được hắn cũng không phải nói cho cụ g i a n nghe l i n cái kia lão yêu bà cũng dám khinh bị lão tử trí thông minh vậy cũng là lao tử không chấp n h ậ t với nàng không phải vậy trong giây phút nghiền ép nàng một con thanh long đằng không hướng thẳng đến xa xa hải quân chiến hạm mà đi hải quân dê ba trên chiến hạm cái đồ kia to lớn thân ảnh không riêng gì cụ dạn nhìn thấy hắn biến thành một đầu thanh long về sau trên cơ bản tất cả hải quân đều chính mắt trông thấy đến một màn này toàn bộ trên chiến hạm trừ cụ dạn những binh lính này bao quát v i n s e n ở bên trong đều là lần đầu tiên kiến thức đến cái này tung hoành lựu i v ớt quái vật chân thân loại kia rung động không có nhìn thấy bản thân căn bản là không có cách lý giải cụ dạn tự nhiên không có khả năng chờ cái đồ đi tới chiến hạm nơi này không phải vậy chiếc chiến hạm này sợ muốn trực tiếp phế không biết sẽ có bao nhiêu binh sĩ xuất hiện tử thương hắn dặn dò vin xen một tiếng ngươi ở đây chăm sóc chống coi sau đó cụ dặn cả người đằng không mà lên hướng về phía cải đ ồ mà đi hai chiếc thuyền ở giữa khoảng cách đại khái một trong biển có thửa nhưng đối với bọn hắn cường giả như vậy tốc độ đến nói khoảng cách như vậy hiển nhiên không tính là gì giữa không trung cụ dặn căn bản không chờ cái đ ồ động thủ trước hai người còn không có hoàn toàn tiếp cận bên cạnh hắn đã xuất hiện mấy cái băng mâu phảng phất có vô hình lực đạo dẫn dắt băng mâu vừa mới hình thành liền hướng phía giữa không trung bay qua đến cái đồ bắn trụm đi qua băng mâu hành không vạch ra mấy đạo bạch tuyến mặc kệ là cụ dạn hay là cái đồ hai người kỳ thật đối với riêng phần mình đều đã tương đối quen thuộc cụ dạn băng mâu xuất thủ về sau cũng không có dừng lại động tác bởi vì hắn biết rõ k i a mấy cây băng mâu chỉ có thể ngắn ngủi trì hoãn một chút cái đồ động tác muốn tạo thành tổn thương gì quả thực là si tâm vọng tưởng công kích của hắn cũng không có ngừng giữa không trung hai tay lợi ngang lệ t ê u khe tiếng vang triệt bầu trời một con óng ánh sáng long lanh giống như vật sống giống nhau rất sống động băng trí xuất hiện băng trí vừa ngưng tụ thành hình nhiệt độ chung quanh liền bắt đầu cấp tốc hạ xuống tại cụ g i ả n quanh người thậm chí có óng ánh băng tinh xuất hiện tại ngã về tây dưới ánh mặt trời có chút lộng l â y trên bầu trời một con cùng cái đồ thân hình không sai biệt nhiều to lớn băng trí xuất hiện càng thêm reo rắt tiếng kêu to vang lên ly xuất hiện băng phượng hoàng triển khai hai cánh ở giữa không trung vạch ra một đạo tuyệt mỹ vết tích cấp tốc bay về phía hóa thân thanh long cải đồ thanh long b a n g v ư ợ n g loại này chỉ tồn tại ở viễn cổ thần thoại trong truyền thuyết giống loài xuất hiện mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc đều cảm giác mở rộng tầm mắt bên kia cải đồ đã tiện tay chảo đem bay về phía hắn băng mâu đánh nát còn có một cây trực tiếp bị hắn cắn nát tại trong miệng giang rác mấy lần nhai thành mảnh vụn nuốt xuống có không ít vụn băng bám vào tại hắn long c h ả o phía trên thân thể xem ra cũng không có chịu nửa điểm ảnh hưởng a ha ha, -ha. cụ g i ả n ngươi thật đúng là không khách khí đâu gặp mặt liền dùng phương thức như vậy cùng lao tử chào hỏi ngươi vừa rồi băng côn thế nhưng là rất mát mẻ vị không sai tới đi đến đánh chết lao tử lời còn chưa dứt băng chỉ tới người chương ba trăm tám mươi chớ thổi đảo cạ tạ c ả n bên trên lúc này ở trên đảo một mảnh nguyên bản rừng cây rậm rạp đã bị tàn phá không còn không ít tàn nhánh mảnh vụn mặt trên còn có sáng loáng tảng băng treo ở phía trên không có hòa tan trên mặt đất càng có không biết bao nhiêu bao nhiêu địa phương bị hàn băng bao trùm hiện tại chính là khí trời nóng b ứ c mùa nhưng cái này phương viên vài dặm bên trong cũng là đi vào ba chín trời đông đồng dạng lãnh thấu xương hàn khí kéo dài không tiêu tan lúc này đã sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn thời khắc nguyên bản như là sáng tỏ hỏa lô mặt trời biến thành màu cam hỏa cầu chậm rãi rơi hướng mặt biển nhìn tốc độ này cũng liền nửa giờ đến thời gian một tiếng liền sẽ chìm vào mặt biển xuống dưới đi ngủ đi màu cam ánh mặt trời chiếu tại mảnh này trải qua kịch liệt chiến đấu lưu lại đến địa giới vỡ vụn vụn băng khối băng thông qua khác biệt góc độ phản xạ ra dị dạng xinh đẹp sắc thái hào quang cùng vỡ vụn vết tích phá diệt sinh cơ chờ hỗn hợp một khối lại có một loại nói không nên lời hùng vĩ cảm giác bi t r ắ n g một khối lom đi xuống hàn băng bên trong một tay nắm rôi u xuống dưới một bình tại màu cam tia sáng phía dưới hiện ra kim sắc quang mang bình rượu bị đem ra tiếp lấy lại là hai bình bị hắn tiện tay ném cho hai người khác cuối c ù nói g lại m c còn ra duy nhất l ạ một bình chuyện í n mình、cầm. Không thể không nói, cụ giàn đại tướng, người năng lực này thật đúng là dùng tốt, không giống ta, chứ có thể trở nên đẹp trai bên ngoài phương diện khác nhưng là không h thể thật chứ thể khác cầm. cụ lực có tốt, ta, trở trai t đại là là đẹp còn ậ ậ n tiện như v Nói c h u y thân ảnh ăn mặc một thân hoàn toàn mới màu trắng nhạt âu phục người khoác mang theo t r u n g tướng quân hàm chính nghĩa áo choàng hắn tùy ý ngồi tại trên một tảng đá nói chuyện chỉ là hắn quanh người mặc dù nhìn qua lộn xộn đồng thời có không ít bùn đất nhưng trên người hắn cũng không có nhiễm nửa phần không cần phải nói nhìn như vậy tao khí trang phục tăng thêm giọng nói chuyện không phải mòn sần cái này hải quân đệ nhất trang bíp tay thiện nghệ mới là lạ mà ở bên cạnh hắn đầu đội bịt mắt đầu đầy tóc quan dĩ nhiên chính là cụ dạn còn có một người mặc một thân thổ hoàng sắc âu phục trên chân giẫm lên gốc gỗ mang theo thổ hoàng sắc mũ ra hỏa là bị thay đổi kịch bản sau đảm nhờ ìm năm căn cứ trưởng quan trung tướng tổ kỳ các còn có một cái khác từ sắc mỏ hải càn tóc đường vân tây trang là đã thật lâu chưa từng gặp qua lão bằng hữu mỏ mặc gạ đ ạ n mười sân cùng mấy người bọn hắn cũng không tính là quen mà lại hắn cũng chỉ là vừa thăng nhiệm trung tướng không lâu lúc này đã trở về quân hạm trên tòa c h ấ n những người khác cũng đều riêng phần mình bận rộn ngược lại là ba người bọn hắn bận b i ể u bên trong tranh thủ thời gian ở đây tiểu tụ lên một chút đây đã là chiến đấu kết thúc một giờ sau cù dàn cùng cái đồ cái tên điên này đã giao thủ qua nhiều lần hai người toàn lực xuất thủ phía dưới không có cái mấy ngày mấy đêm công phu kỳ thật rất khó phân ra thắng bại quả thật cụ g i ả n một người đối trận c á i đ ổ là rơi vào hạ phong nhưng thực lực đến trình độ này c á i đ ổ muốn giết cụ g i ả n không có ngoại giới can thiệp phía dưới trong thời gian ngắn tuyệt đối không thực tế dựa theo mòn sần hiểu rõ đến tin tức c á i đ ổ ra hỏa này lần này mặc dù cùng cụ g i ả n chiến đấu gần hai tiếng chỉ là về sau tại mỏ mỏng g ã cùng mòn sần bọn người chạy đến trước đó liền đã thong dong rút đi nghe nói cái kia g ắ c còn muốn tìm một cái vin sen phiền phức bị viêm thai k i n h cho khuyên nhủ trên thực tế g ắ c trong lòng cũng có chút bồn trồn mòn s ầ n tại nevê kép ậ t những năm này đại bộ phận hải tặc đều rõ ràng cái này hải quân trung tướng tính nết đó là thật chừng mắt tất báo nếu là vin sen thật có chuyện bất chắc đoán chừng vị trung tướng kia trong giây phút liền sẽ vọt tới nước quả nổ đem hắn g ắ c cho chặt mặt ngoài hắn g ắ c không sợ bất cứ người nào trên thực tế hắn đối với cái này hải quân trung tướng cùng đối mặt cái đ ổ lao đại giống nhau phạm sợ hãi thực tế là lần trước mòn s ầ n kem chút bắt hắn cho giang g ắ c rơi mang cho hắn không trong lòng tiểu nhân bóng tối nếu không nếu là phạm lên hôn đến g ắ c k i nhưng cũng là không nổi. Giác mặc dù là cái đoàn hải tặc con thứ hai bé con, có vóc cũng không khuyên nổi. đoàn mãng. là là hải thứ hai đôi đầu khi loại các dù đồ sắt rút sẽ bé hiển nhiên thời gian này g i á còn c rất có lý trí dù sao không phải cái gì sinh tử chiến cùng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ cũng liền tại hắn đung đưa không ngừng thời điểm tổ kỳ các cũng đổi tới hắn cũng liền triệt để b ô n g xuống loại ý nghĩ này những n à y lướt qua không đề cập tới mòn sân mở ra bình rượu đối xa xa bờ biển nâng nâng bình rượu dải một chút trên mặt đất sau đó hắn mới d ơ chai rượu lên nối cụ dạn tổ kỳ các cùng mỏ mỏng gà lần này cần tạ ơn cụ dạn đại tướng cùng tổ kỳ các mỏ mỏng gà hai vị trung tướng vất vả các ngươi chạy xa như thế ta mời các ngươi ba vị ừ ngực ừ ngực hai ngụm rượu và o bụng mòn sần nhẹ thở ra một hơi lúc này mới nói một câu thoải mái giống như một ngày này chiến đấu chờ sự tình các loại cảm xúc giữa chưa đạt được phong thích cụ dạn ba người làm ra cùng mòn sần không sai biệt lắm động tác đồng dạng g ơ ly rượu lên uống một ngụm đem bình rượu nắm ở trong tay cụ g i ạ n nhìn xem mòn sần mở miệng những này là chúng ta bản chức việc làm dù cho không có chúng ta cũng sẽ có những người khác tới ngược lại là không nghĩ tới mòn sần ngươi những năm gần đây thực lực đã tiến bộ đến loại tình trạng này b i ế t m o n g loại kia quái vật cũng không thể làm sao ngươi ta cảm giác chính mình già thật rồi à nha cụ g i ạ n ngươi nói như vậy ta lão gia hỏa này không phải già hơn cha tổn tổ kỳ các làm lão tư cách trung tướng s、so、a cụ dạn tuổi tắc lớn không ít gia nhập hải quân thời gian sớm hơn h á n tại thật lâu trước đó cũng đã là hải quân trung tướng so cụ giản sớm hơn hiện tại còn vẫn như cũng là một trung tướng h á n tự nhiên có thể nói như vậy bất quá ta ngược lại là đã sớm biết mòn sần tiểu ca là một cái đồ biến thái muốn vượt qua ta là sớm muộn h á n ngư khí hơi xúc động cái này cũng không thể tránh được có đôi khi đối mặt một chút dạng này ra hỏa thật khó tránh khỏi sinh ra loại ý nghĩ này bất quá làm bạn bè hắn ngược lại không có đấu kỵ gì loại hình trong lòng hoặc là nói t hắn ế đến giới này cường giả phần lớn đối với những này đều nhìn rất thoáng, ngay cả sinh tử đều có thể nghĩ thoáng, càng không nói đến cái khác. Mọ mỏng gà không có ngồi, đối với sinh nói cái lớn này phần này nhìn cả có khác. có thể h đều đều rất tử Mọ tựa tại một i v ê nhớ sông p ầ n bên trên, nói không n eo đứt đâu. thở một gây gốc cây Hắc, hơi, phải h dài ai tới ta lúc đầu vẫn là mòn sần g i a hỏa này đao thuật huấn luyện viên hiện tại đao thuật phương diện ngược lại muốn hướng hắn thỉnh giáo thiên phú hai chữ thật sự là nửa điểm không do người so với xạ cạ rủ kỷ cùng b u c sa li nộ mọi mỏng gạ củng cụ dạn quen thuộc hơn một chút bọn họ tuổi tắc cũng tương tự bất quá m ọ t mỏng gạ đúng là càng cảm khái một chút lúc trước còn có thể là làm qua mòn sần đao thuật huấn luyện viên lúc kia mòn sần mặc dù biến thái nhưng ngạnh thực lực cùng hắn vẫn là có không ít t r ê n h lệch lúc kia hắn còn thường xuyên đang cùng chính mình chiến đấu bị chính mình đánh qua không ít lần phóng tới hiện tại được rồi chuyện cũ nghĩ lại m à kinh không đề cập tới cũng được mòn sân thân sắc cổ quái đại tướng trung tướng ôn lại thực lực thổi phồng các ngươi như vậy thổi ta Ta thế nhưng là sẽ thoải mái đến bảo tạc thế mặt Ta thế nhưng là nhớ kỹ lúc trước thế nhưng là bị khi dễ dứt、hảm. Ta thực nha. sao. nhưng mình như như nhưng nhớ nhưng khi hảm. đến nói, mỏng đừng nói ngươi còn muốn giờ gà là Lại là lúc là lúc bài sẽ bảo mái Mọ bây bị lại có vậy. ấy kỹ dễ lấy quả nhiên n g ư ơ i cái này k h ô n nạn hiện tại vẫn là như vậy mang thủ mọi mỏng gạ chống chân trên c h á n rủ xuống mấy đầu hát tuyến cái này k h ô n nạn về sau vẫn nghĩ tìm chính mình luận bàn may mắn chính mình không có đáp ứng liền biết hắn sẽ không an h ả o tâm m ò n sân mặt mũi tràn đầy bỉ khuất ngươi cái này hoàn toàn chính là nói xấu nơi nào là mang thủ ngươi đừng như vậy hoa nguồng ta hiện tại bản bộ bên trong ai không biết ta m ò n sân là nhất lòng dạ rộng lớn thích lấy đ ư ợ c phục người mà lại mọ mỏng gà ngươi thế nhưng là ta nửa cái lao sư ta còn lấy ngươi làm bạn bè không nghĩ tới ngươi vậy mà nhìn ta như vậy hữu nghị dường nhỏ nói lật liền lật mọc mỏng gà ha ha hai tiếng lật một cái liếc mắt không để ý tới hắn ta tin ngươi cái quỷ chính ngươi hiện tại đi bản bộ hỏi một chút chính ngươi cái gì thanh danh ách nói đến mọi người đều biết mòn sần gia hỏa này tính cách đệ nhất ác liệt nhưng là mòn sần ở chỗ đó bộ đội vẫn như cũ là tất cả binh sĩ nhất hướng tới mà lại bản bộ nữ binh đối mòn sần gọi là một cái cuồng nhiệt mọi mỏng gà mấy năm này chấn giữ bản bộ đối với cái này t ạ i hiểu rõ bất quá nếu là ai dám tại bản bộ nói mòn sần một câu nói xấu những nữ binh kia văn chức nữ binh có thể đối đến ngươi sinh sống không thể tự lo liệu cư g i à n bọn hắn rất hưởng thụ cùng mòn sần cùng một chỗ nói chuyện nói chuyện phiếm không riêng gì hắn thường xuyên toát ra một chút thú vị lời nói hay là bởi vì mòn sần cùng gạp lao đầu quả thực một mạch tương thừa cùng bọn hắn nói chuyện phiếm sẽ rất dễ chịu không có cái gì cầu thúc cảm giác nhân cách của bọn hắn mị lực để người rất khó không đúng bọn hắn dâng lên hào cảm mòn sần tại bản bộ thanh danh không phải nói tại toàn bộ hải quân toàn bộ thế giới thanh danh thế nhưng là rất không được tới chỗ đó đều sẽ nghe được có người đàm luận âm thanh tô k ỷ cắt tiếp lời đầu cụ giãn lời này ngược lại là không có nói sai dùng mòn sẩn tiểu ca lời nói đến nói chính là hắn phan hâm mộ số lượng đông đảo mà lại trải rộng thế giới điểm ấy tổ k ỷ các lão ca thấm sâu trong người không nói những cái khác chính là don tiểu thư không phải cũng là đối mòn sẩn gia hỏa này y ê u ái có thêm à. lại nói chính mình đối don tiểu thư thứ tám mươi mốt lần cầu hôn lại thất bại cũng không biết lúc nào có thể đ ả động vị kia mỹ lệ làm rung động lòng người tiểu t ỷ t ỷ đừng nói như vậy tổ kỳ các đại thúc ta cũng chính là x o á i một điểm thực lực mạnh một điểm trẻ tuổi tiền nhiều một điểm tính cách ôn nhu một chút kỳ thật thật không có cái gì mòn sần tỏ vẻ khiêm tốn thật thật không có gì chính mình cũng chính là mạnh ngân ấy không đang các ngươi nói như vậy bất qua nói đến bị ba vị như thế thổi cảm giác chính mình trong nháy mắt có chút bay lên làm sao bây giờ không hoảng hốt lấy thực lực bây giờ phiêu một chút cũng không sợ giống như trước kia bị đánh trước kia là ai đều đánh không lại không bao lâu nữa liền sẽ biến thành ai cũng đánh không lại cho nên hoàn toàn không cần hoảng phiêu liền phiêu điểm đi t ổ kỳ các đại thúc ngươi không cần lo lắng ngươi tướng mạo ách vẫn là nói một chút thân ngươi cao đi đ ú n g ngươi nhìn xem ngươi cái này thân cao vừa phải thực lực ân thực lực cũng rất cường đại lại là chúng ta hải quân chủ cột vững vàng mặc dù so ta là kém như vậy một chút nhưng ngươi không thể xong việc cùng ta so ngươi tỉ như nói ngươi cùng mỏ mỏng g à so ngươi nhìn ngươi cao hơn hắn thực lực cũng mạnh hơn hắn tướng mạo được rồi ngươi đảm nhiệm trung tướng thời gian cũng so hắn giải ngươi xem một chút ngươi vẫn là có rất nhiều ưu điểm ta tin tưởng chân thành trô đến sắt đá không rời don trung tướng nhất định sẽ bị ngươi đả động cố lên tô kỳ các khoe miệng giật một cái ngươi xác định đây là tại khen ta cổ vũ ta mỏ mỏng g à ở bên cạnh nằm cũng trúng đạn sắc mặt có chút đen dâu cá chết đều nhanh muốn nhét lên đến rồi c h ắ c không được nhiều người như vậy nhìn thấy gương mặt này luôn nghĩ ở phía trên lưu lại thứ gì hắn hiện tại cũng có chú nghĩ nếu không phải mẹ nấu đánh không lại ngươi hắn đã sớm xuất thủ bất quá chính mình tốt xấu trước kia cũng không ít đánh hắn vừa nghĩ như thế ân rất dễ chịu cu dàn uống một mục rượu cười nói không nói những cái khác muốn nói khẩu tài đấu võ mồm ba người chúng ta thêm một khối cũng không phải là đối thủ của mọi sợ hai người khác gật đầu không thôi đâu chỉ ba người bọn hắn thêm một khối không phải là đối thủ của mòn sân bọn họ hoài nghi coi như bản bộ đại đa số trung tướng thêm một khối đều không nhất định là gia hỏa này đối thủ dù sao đến trung tướng vị trí cái kia không phải tuổi tắc các loại phương diện tất cả đều đến nhân sinh đ ỉ n h phong nơi nào còn biết cùng cái này khốn nạn gia hỏa như vậy không đứng đắn lần chiến đấu này về sau chỉ sợ mòn sân lại sẽ ở trên thế giới nhấc lên một cỗ sóng gió nhưng đây đối với chúng ta hải quân đến nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt kỳ thật từ khi mòn sần gia nhập hải quân về sau hải quân những năm này thực lực vẫn luôn tại vững bước tăng lên có thể nói mấy năm này hải quân phát triển mòn sần không thể bỏ qua công lao không biết lần này sẻn gỗ c ụ tiên sinh sẽ như thế nào cân nhắc lấy bây giờ mòn sần tiểu ca tình huống đến nói chỉ sợ cũng chỉ có c ụ dạng các ngươi như vậy vị trí mới có thể tô kỳ cắt cũng không tị húy nói mấy cái này trên thực tế tại mòn sần bắt gôn đần lì ổng về sau lúc kia liền có không ít thanh âm như vậy nhưng trước đó các phương diện điều kiện đều chưa thành t h ủ lần này vậy nhưng thật liền không nói được chương ba trăm tám mươi mốt mòn sần kiếm mặt trời chiều ngã về tây đỏ bừng tia sang trên mặt đất lôi ra bốn đạo có chút vặn vẹo pha tạp cái bóng b ắ n ra đến băng lăng bên trên hết sức rõ ràng dĩ nhiên chính là cụ g i ả n mòn sần bọn bốn người bọn hắn đã trò chuyện một đoạn thời gian liền ngay cả mỗi người chai rượu trong tay hiện tại cũng đều giống tuyết đối với bọn hắn những hải quân này bên trong cao tầng đến nói có đôi khi muốn như vậy tập hợp một chỗ tâm sự ngược lại là một loại hy vọng xa vời không nói cụ i ả n nhưng nói mòn sân cùng tổ kỷ c á c mò mỏng gà n h ữ n g này bọn họ thường ngày cũng đều đảm nhiệm căn cứ trưởng quan hoặc là c h ấ n thủ tổng bộ hải quân rất ít có thể ra ngoài ách mòn sân ra hỏa này không tính mà lấy thế giới này giao thông đến nói động một tí chính là hơn mười ngày thậm chí mấy chục ngày muốn có thể bạn ra tập hợp một chỗ xác thực không dễ dàng như vậy khó được lần này có thể bởi vì mòn sần chuyện mấy người tập hợp một chỗ đàm luận kỳ thật không chỉ có việc làm còn có thiên nam địa bắc thường ngày kiến thức cùng các loại phong thổ chờ chút thế giới này mặc dù không có người từng có cụ thể thống kê đo đạc nhưng lấy mòn sần hiểu rõ toàn bộ tinh cầu diện tích chỉ sợ muốn so kiếp trước lớn hơn nhiều dù cho mòn sần những năm này đi qua không ít địa phương nhưng vẫn có thật nhiều địa giới hắn không có đặt chân qua so nói tây hải nam hải Lại vạn nói kia tỉ mét phía trên như phía sở c ân chủ yếu là vì tìm kiếm nơi đó các món ăn ngon có thể đẩy tới người địa phương dân phát triển để cao bọn hắn thu nhập ở phương diện này mòn s ầ n một mực tận hết sức lực việc nhân đức không ngừng ai lần này giao lưu tự nhiên là tận hứng mà về chỉ là đường về tổ k ỳ cặc cùng mò mỏng g ạ hai vị trung tướng rõ ràng thần sắc có chút hậm hực đều do mòn sần cái miệng t ú i kia làm người ta ghét không nói mấu chốt là quá đâm tâm lần này tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất ở giữa cũng không tính dài nhưng bốn người hiển nhiên cũng đều rất hưởng thụ loại này ngẫu nhiên chiến hậu hài lòng thời gian chờ mặt trời triệt để rơi xuống mặt biển về sau mấy người đều trở về riêng phần mình quân hạng bên trên buổi tối hôm nay ở đây tu chỉnh một đêm sáng sớm ngày mai liền sẽ chính thức xuất phát đường về Mà một này tại bọn hắn tại tập hợp một chỗ trò chuyện quá trình bên trong, liên quan tới trận liên bọn bên hắn chuyện quan hợp chỗ quá đương ố i chiến kết truyền lên men. bắt quả đầu đã đ bá nhiên hưng phấn nhất không ai qua được tin mới truyền thông các phóng viên phải biết đi qua ba năm từ khi m ỏ n sần không thế nào gây sự về sau trên báo chí đã có rất ít dẫn bạo người nhãn cầu sự kiện lớn ra cho dù là liên quan tới m ỏ n sần đưa tin cũng đều là một chút đường viền tin mới thậm chí hận không thể ngay cả hắn mỗi ngày đi đâu đều muốn ghi chép một chút không có cách Ai bảo hắn lượng có số lượng khổng lồ fan hâm mộ quần thể đâu. không ổ n fan quần g lồ hâm thể h đâu, mộ k biết bao nhiêu người chỉ là vì biết được mòn sần mới nhất động thái liền nguyện ý mỗi ngày đặt hàng một phần báo chí không thể không nói có đôi khi f a n cùng uy lực xác thực không thể khinh thường chí ít có không ít giải trí báo nhỏ chính là dựa vào mòn sần bắt quái sờ căng đan rất là kiếm một bút thậm chí đều nhanh muốn viết ra khác biệt cái hệ liệt thì như cái gì một bản lại hoặc là cái gì gà lệ khu khu những này đương nhiên đều không có vừa dạng sáng ngày thứ hai tăng giờ làm việc suốt cả đêm mới vừa ra lò tin mới báo chí liền bị đặt ở tin mới chim trong bao bay về phía toàn thế giới ở trong đó thanh danh lớn nhất tự nhiên là thế giới kinh tế báo bọn hắn không riêng gì tại g răng lại nạ chính là tứ hải cũng đều có bọn hắn phân bộ như loại này đại tin mới tự nhiên là loại này cự đầu ưu tiên nhất báo cáo ra thế giới kinh tế báo lên đưa tin lúc trước cho mòn sần viết qua chuyên mục một cái danh ký tự mình cầm đao tiêu đề hoàn toàn như trước đây khiếp sợ phong cách ai thắng ai thua c h â n chính sử thi cấp quái vật đại đối quyết tứ hoàng bít mong đối trận hải quân truyền kỳ trung tướng mòn sần tiêu đề rất làm người khác chú ý không có điểm ra đến ngọn nguồn thắng bại tình huống sẽ hấp dẫn người đọc xuống nhưng là phối đồ rất thú vị kia là một bộ mòn sần đao chỉ bít mong t ắ c nhìn qua có chút thê thảm một chút trên thực tế bản vẽ này mảnh cảnh tượng chân thực bên trong mòn sần là thụ thương nghiêm trọng hơn cái kia nhưng nhìn thấy người không biết ta không hề nghi ngờ người phóng viên này cái mông kỳ thật có chút l ệ ra là mỏn sần phan hâm mộ một viên xác thực không thể nghi ngờ loại kia duy nhất để người không hiểu chính là này tấm ảnh chụp đến cùng là ai là thế nào chụp được đến bất quá hiển nhiên nhìn phần này báo chí đại đa số người sẽ không đóng tâm cái này ba mươi lăm xét nếu như báo chí có thể thiết t r í mưa đạn đoán chừng phía dưới đã bị các loại mưa đạn bá bình phong cho q u ỷ ta muốn thổi bạo mỏn sần trung tướng cả một đời ma ma hỏi ta hỏi cái gì q u ỷ xem báo chí a a a a mọn sần trung tướng quá đẹp trai ta muốn không được chương này báo chi đã bị liếm phá làm sao bây giờ trọng kim cầu mua chương này phối đồ nguyên chiếu trên lầu một một nghìn tám sáu làm một nam nhân nhìn mọn sần trung tướng tin mới vậy mà ấ mức cái ánh mắt kia lập tức liền bắn thủng người ta trái tim nhỏ đánh chết trên lầu biến thái ướt mặt lão mọn sần trung tướng là lao nương đáng tiếc ý nghĩ như vậy định chức chỉ có thể tồn tại ở thế giới các nơi dân mạng trong đầu không có internet tồn tại những tin tức này rất khó hội tụ đến cùng một chỗ không thể không nói thiếu một chút cắt đ i ề u sách phi cắt đ i ề u dân mạng niềm vui thú sẽ ít đi rất nhiều trên thực tế lần này tin mới mặc dù rung động nhưng ở thế giới phạm vi bên trong nhấc lên gọn sóng còn không bằng mòn sẩn trước đó bắt lấy gôn đần lì ổng để người càng khiếp sợ một chút quy kết nguyên nhân nhưng thật ra là bởi vì mòn sẩn dù sao mỗi lần có ngoài dự liệu đại động tác hết lần này tới lần khác thực lực của hắn tại mọi người mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong bay nhanh tăng lên thậm chí sơ ý một chút liền trưởng thành đến vô số người cần ngưỡng vọng đỉnh phong vị trí mà quá trình này vẫn chưa tới mười năm thời gian tăng thêm trước đó có g o l d e n lì ổng cái này truyền kỳ hải tặc phía trước mòn sần hiện tại cũng chỉ là cùng miễn cưỡng thắng qua bitmom h i ệ n nhiên không bằng bắt sống một cái truyền kỳ tới d u n g động dù sao đối với đại đa số người đến nói trong mắt bọn họ mòn sần nếu có thể bắt lấy g o l d e n lì ổng bây giờ có được như vậy chiến tích cũng chỉ có thể tính nói còn nghe được chỉ sợ cũng chỉ có thật sự hiểu tứ hoàng kinh khủng người mới biết phần này tin tức gần chứa hàm nghĩa dê bảy hải quân tri bộ trong căn cứ làm lần này tin tức nhân vật chính mòn sần cũng không có quá lớn cảm giác dù sao hắn một mực thừa nhận hắn ở độ tuổi này không nên tiếp nhận xoáy khí thực lực cùng trí tuệ cũng đã sớm quen thuộc như vậy cái g i á m a làm như vậy tin mới báo chí thả ở trước mặt hắn hắn vẫn là trong lòng mừng thầm khen người lời nói ai không thích nghe đâu huống chi đây cũng là lời nói thật đương nhiên sẽ để cho lòng người vui vẻ bất quá hắn vui vẻ tự nhiên cũng liền có khó chịu người tỉ như nói sau khi chiến đấu bị đánh cho bản thân bị trọng thương kém chút ngủm nào đó yêu thích bốc khói a không hút thuốc lao ca sợ mô kẻ đ ừ n g nhục trí ngươi phải cố gắng lên nhanh tốt mặc dù ngươi trước đó chiến đấu thua lại bị người ta đánh thành trọng thương nhưng ngươi muốn từ phương diện tốt đến nghĩ ngươi nhìn xem lần này tích lũy kinh nghiệm thực lực cũng sẽ có rất tiến nhanh bước đồng dạng tâm tính cũng càng c h n g ổn sẽ không như vậy phiêu đúng hay không căn cứ trong phòng bệnh mòn sân cầm trong tay báo chí tựa hồ là vô tình đem hắn đệ nhất bản tin mới biểu hiện ra tại sở mổ kẻ trước mắt sau đó còn không ngừng khích lệ sở mổ kẻ lao ca nói đến những thứ khác trưởng quan sao có thể giống như hắn quan tâm như vậy thuộc hạ đúng hay không ta nói với ngươi ngươi điểm này cần phải học một ít ta ngươi nhìn xem trên báo chí kia viết đều là cái gì đồ chơi nói cái gì trẻ tuổi nhất quái vật cấp chiến lược cái gì lực á p tứ hoàng cái gì hải quân vị thứ tư đại tướng ngươi xem một chút cái này thổi phồng ta đều một điểm không mang kiêu ngạo ồ ngươi đây là ánh mắt gì chẳng lẽ hai chúng ta nhiều năm như vậy cùng giường thuyền chiến hưu tình nghĩa ngươi còn chưa tin ta ai ngươi đừng chuyển qua chớ lộn xộn ngươi thương thế kia còn muốn tinh dưỡng không thể luận động muốn ta nói à ngươi chính là quá cậy mạnh ngươi nhìn xem hiện tại cũng bị thương thành như vậy ngươi không biết h ì nạ nhìn xem ngươi cái kia đau lòng nha ta nói với ngươi lúc ấy nước mắt của nàng đều luôn đến rơi xuống mọn sân một mực ngồi tại sợ mổ kẹ bên cạnh giường bệnh nói liên miên lại n h ả y cái không xong mà sợ mổ kẹ lão ca hoàn toàn hiểu rõ mọn sân đức hạnh hắn căn bản là không nói lời nào không tiếp cái này gốc dạ n g cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn t r ă n g bíp thẳng đến cuối cùng mọn sần nâng lên h ì nạ hắn thần sắc mới có một chút mất tự nhiên mòn sần cũng không để ý sờ mồ kẹ lao ca thái độ dù sao người ta đây là vừa chịu một trận đánh đập cần tâm hồn an ủi không thích nói chuyện cũng bình thường bất quá ngươi nhìn ta trước đó nói cái gì ta thế nhưng là nghe nói người h í nạ thiếu tướng lúc ấy nghe nói ngươi tình huống mặt đều trở nên trắng bệnh về sau h í nạ nhìn thấy ngươi tình huống này không nói hai lời liền lên đi tìm cả tạ cụ gì l i ề u mạng điều này nói rõ cái gì nhiều rõ ràng chuyện h ắ c vừa nói như vậy ngươi lần bị thương này kỳ thật cũng coi như là một chuyện tốt ta ta nói với ngươi ngươi lần bị thương này tốt rồi về sau đoán chừng cũng phải thăng chức rời đi tranh thủ thời gian thừa cơ hội này đi thổ lộ một chút vừa vặn xong hỉ lâm môn đến lúc đó ta đi cấp ngươi làm bạn lang ách n g ấ m lại vẫn là được rồi vẫn là để giờ dạ kẹ đi thôi ta làm bạn lang thực tế là quá đoạt ngươi danh tiếng đến lúc đó ta có thể cho ngươi làm chủ h ô n người ân cái chủ ý này cũng không tệ thế nào đủ ý tứ đi sở mổ kẹ rốt cục nhịn không được mặt tái nhợt bên trên che kín hắc khí ngươi cái này khốn nạn ta còn muốn dưỡng thương mời ngươi làm người có được hay không căn cứ cái này còn một đại sạp hàng sự tình chờ ngươi xử lý đâu nói xong sở mổ kẹ liền hối hận bởi vì căn cứ muốn thật có một đại sạp hàng chuyện cũng tuyệt không phải mọn sần cái này khốn nạn xử lý ngược lại phần lớn đều đặt ở giống ẻn hắn sở mổ kẹ cùng đặt và chuẩn tướng lao ra từ trên thân mà lại mọn sần ra hỏa này ngươi càng phản ứng hắn càng hăng say sợ mổ kẹ ngươi không kiên nhẫn mòn sân ủy khuất nhìn về phía s ờ mổ kẹ ngươi biến cậu tử ngươi trước kia không phải như vậy cái này hí tinh trong phòng bệnh cũng không phải là chỉ có s ờ mổ kẹ một người còn có không ít thụ thương binh sĩ đều ở nơi này c h ữ a thương bọn hắn nhịn không được bộ mặt cơ bắp điên cồn u g run rẩy có không ít người thậm chí không thể không dùng tay dùng sức bóp chính mình không để cho mình cười ra tiếng còn có một số bởi vì khiên động vết thương đau mặt đều t r ậ n nhìn toàn bộ trong phòng bệnh tất cả đều là hút không khí âm thanh lan người cái này khốn nạn nhanh lên c h â n c h u lăn ra tầm mắt của ta s ợ mô kẽ nhịn không được gào thét lên tiếng mòn sân thản nhiên đứng dậy quay người nhìn xem trong phòng bệnh bọn da hỏa này đột nhiên thấp giọng nở nụ cười vậy được rồi nghe ngươi loại này trung khí mười phần âm thanh xem ra khôi phục không tệ vậy ta cứ yên tâm các ngươi đều tốt dưỡng thương chưa khỏi vết thương vừa vặn ta mang các ngươi đi thảo phạt bít m o n g đoàn hải tặc mòn sân vừa nói trong phòng bệnh bao quát sở mổ kệ đại khái có ở bên trong bảy người tất cả đều trở nên nghiêm mặt đứng dậy vô ý thức muốn túi chào trả lời ha ha ha ha lừa các ngươi rồi mòn sân nhịn không được cười to ngây thơ quỷ có loại c h ớ đi nhìn ta nhóm không đánh nổ ngươi cái này khốn nạn ngươi chờ ta nhóm tốt lắm được rồi được rồi đừng chờ vẫn là ngươi đi thôi chỉ đua một chút mà thôi ngươi nhanh đi về bận bịu i đi thôi chương ba trăm tám mươi hai cước ngục sự kiện d năm hải quân tri bộ căn cứ tòa này căn cứ hải quân tình huống bây giờ cùng kịch bản bên trong đã một trời một vực mặc kệ là căn cứ công trình vẫn là hải quân binh sĩ diện mạo cùng kịch bản bên trong đều có khác nhau rất lớn cái này cũng không kỳ quái trên thực tế từ khi rộ nạt thạn đ i ề u nhiệm d năm căn cứ đảm nhiệm trưởng quan về sau tên lính này giống hải tặc giống hơn là hải quân căn cứ liền bắt đầu đại biến dạng căn cứ từ lúc đầu đơn sơ bắt đầu kiến thiết thành một cái chân chính pháo đài các binh sĩ khí chất cũng có rất lớn khác biệt a n mặc cũng không còn là nguyên bản tùy ý phong cách mà là biến thành cùng cái khác h ả i quân giống nhau chế thức trang phục cùng xung quanh hòn đảo quốc gia bình dân quan hệ cũng không còn khẩn trương như vậy nhất là nguyên bản thuộc về đỏ phờ làm mì ngộ gián điệp vở gỗ bị t h a n h trừ sau khi rời khỏi đây cũng không ít binh sĩ bị thanh lui ra ngoài căn cứ binh sĩ trở nên càng thuần túy đây là căn cứ trưởng quan tổ kỷ các trung tướng dẫn đầu một chiếc hạm đội đi d bảy tri viện ngày thứ hai hòn đảo đám binh sĩ thông qua tin mới hiểu rõ đến kết quả của cuộc chiến đấu này mặc dù có chút t i ế c nối u không nhìn thấy tổ kỷ c á c trưởng quan tin mới bất quá thần tượng mòn sần trung tướng các hạ có thể lực gáp tứ hoàng bít mom vẫn là để tất cả binh sĩ hưng phấn không thôi bọn hắn lưu v ợ t những binh lính này muốn xa so với gờ răng lái nạ nửa đoạn trước cùng tứ hải càng hiểu tứ hoàng khủng bố hiện tại hải quân bên trong không chỉ có tam đại tướng còn có một cái có thể cùng tứ hoàng cứng rắn truyền kỳ trung tướng lại là mọi người thần tượng tự nhiên sẽ để tất cả hải quân cảm thấy từ đáy lòng tự hào cho dù là tới dê năm căn cứ một chiếc ngục giam thuyền phía trên binh sĩ cũng so d ị vãng cùng tích cực một chút ngục giam thuyền lần này là đến áp giải một vị tương đối trọng yếu tội phạm đi tới ỉm k é o đao có lẽ cái này tội phạm thực lực không tính rất cường đại nhưng hắn tính nguy hiểm tuyệt đối phải vượt xa một chút treo thưởng ngầm cao đại hải tặc không nói những cái khác liền nói nguyên bản sinh cơ giạt rào có sinh mệnh bảo khố danh hiệu tủ há g i ậ n chính là hủy trên tay hắn cái này hải quân thành lập không biết bao lâu khoa học bộ đội căn cứ cũng ở trong quá trình này bị hủy hoại chỉ trong chốc lát đồng thời lần này khí độc nổ lớn sự kiện bên trong tử vong nhân viên nghiên cứu khoa học cùng hải quân chính phủ thế giới bọn người viên cũng không ít đến nỗi làm vật thí nghiệm hải tặc thử thương càng không biết phản g kỷ như vậy một tên đương nhiên phải cẩn thận đối đãi phái một chiếc ngục giam thuyền áp giải đến biển sâu đại ngục giam bất quá là để bên trong phải có chi nghĩa d 5 căn c ứ ụ tàu bên trong an mặc đen trắng đường vân áo tù trên đỉnh đầu mọc r a kỳ quái xong rác mái tóc màu tím kệ xạ cỡ lao bị mấy người lính áp lấy đưa đi lên trên cổ tay của hắn màu xám cho xiềng xích nhìn qua có chút nặng nề cái này tự nhiên là chuyên môn vì năng lực giả chuẩn bị xì、si、a t ồ n xiềng xích dù cho kệ xạ thực lực thường thường nhưng hệ lọ gì ạ năng lực giả uy danh đặt ở c h ỗ đó ai cũng không dám chủ quan đi nhanh điểm không muốn dày vò khốn khổ ngục giam thuyền trước mặt kệ xạ cỡ lao đột nhiên mừng lại một sĩ binh kèm chút đụng ở trên người hắn n h ì n không được đẩy hắn một thanh quắt lớn một tiếng kệ xạ cỡ lao bị đẩy một cái l à o đảo n h ì n không được cả giận nói người cái này khốn nạn cũng dám đẩy bản đại gia một cái nho nhỏ binh nhất chờ bản đại gia tự do nhất định để người đẹp mặt tự do hử vào ỉm kẹo đao phạm nhân còn muốn tự do binh sĩ khinh thường vậy cũng không nhất định bản đại gia kệ xạ cỡ lao n h ì n không được phản bác sau đó đột nhiên kịp phản ứng dừng lại câu chuyện được rồi Bản đừng ạ loại đại xạ. i gia ngươi người gia Nói tiếp binh không cùng không xong, không vòng. ta khoa sau phía tòa kệ chấp nhật, không duyên cớ ném ta nhất vĩ đại khoa học gia thân phận. nhìn Tỉnh, này duyên ném bốn này cớ Cớ tục là tàu một vĩ để đó đ ý sĩ, nằm mơ khoa học gia vĩ đại nhất vẫn luôn là vệ gạ bù tiên sinh đi mau đợi đến biển sâu đại ngục giam có ngươi xem hai tên lính có chút chán ghét nhìn kệ xạ cớ lao một chút một cái tội phạm còn thế nào đắc ý còn tưởng rằng ngươi là cái kia nhà khoa học sao cái gì khoa học gia vĩ đại nhất bất quá là một cái giết rất nhiều người tội phạm mà thôi kệ xạ cỡ l à o dơ chân cái gì về gạ t h ủ tên hốn đảng kia sao có thể cùng bản đại gia so sánh các ngươi nhìn xem đi bản đại gia nhất định phải nghiên cứu gia vĩ đại nhất thành quả vượt qua v ệ gạ t h ủ tên hốn đảng kia ra hỏa v ệ gạ t h ủ đúng là hắn chân đau nếu không phải hắn bây giờ bị buộc xỉ ạt t ổ n vũ khí nhất định phải làm cho cái này mấy người lính đẹp mắt tốt rồi đừng ở cùng hắn nói nhảm Đem hắn mang lên đi, mang hắn chúng lên nên ta trở vâng ề thuyền về. địa điểm đúng đầu sau gian giam cái tiếng, chiếc giải Một một xuất xạ phát. thượng tá trở áp họ hắn ngục lưng bọn họ gian dậy một tiếng. Đúng là hắn lần này dẫn đầu chiếc này là dậy kệ v thượng tá các hạ hai tên lính tranh thủ thời gian đáp ứng sau đó một trái một phải mang lấy kệ xạ cỡ lào đi hướng vận binh thuyền trên thuyền dựng xuống tới cái thang đầy đủ ba người song hành lấy đi lên rất nhanh hết thảy đều giao tiếp hoàn tất thuyền ở căn cứ binh sĩ chỉ dẫn phía dưới chậm rãi lái ra hụ tàu đi qua một đoạn lộ trình về sau từ pháo đài đại môn lái ra hai chiếc bản bộ chiến hạm một trái một phải cũng từ pháo đài bên trong lái ra bảo vệ tại ngục giam thuyền sau lưng bọn hắn phụ trách hộ tống ngục giam thuyền thẳng đến ra căn cứ khu còn hạt sau đó cái này hai chiếc quân hạm bổ sung lấy tuần tra xung quanh hải vực vừa vặn có thể nhất cử lưỡng tiện nếu như không có gì bất ngờ xảy ra Giờ gì sợ dỗ xạ là khoảng cách tủ há d ợ t gần nhất một hòn đảo khoảng cách hải quân dê năm căn cứ khoảng cách cũng không coi là xa xôi Kịch phở thể bản bên bay trong ngộ đường không trung từ một từ rổ giờ giữa đỏ làm mì có dị sờ dị xạ vì ề liền phía há thể biết được ở trong đó khoảng cách. bủ rợt được biết trong có đó ở v cái gì đỏ phở làm m ì ngộ sẽ an bài vở gỗ tiến vào d 5 căn cứ mà không phải những địa phương khác những này nhưng thật ra là bọn hắn trước kia liền quyết định kế hoạch đỏ phở làm m ì ngộ sẽ nhập chủ giờ dị sở rộ xạ mà vở gỗ thì là một mực đợi tại d 5 căn cứ hải quân lấy vở gỗ thực lực để nói hắn có thể rất nhanh thăng lên làm d 5 căn cứ trưởng quan kịch bản bên trong cũng xác thực như thế kịch bản công chính bởi vì có vở gỗ tồn tại đọ phờ lạm mỹ ngộ tại giờ gì sở dổ xả mới như cá gập nước mà không phải giống bây giờ rất nhiều chuyện đều chịu dê năm căn cứ c ả n tay không nói những cái khác hắn dưới mặt đất vũ khí chuyện làm ăn những năm này cũng không biết bị hải quân quấy nhiêu bao nhiêu lần hải quân mặc dù bên ngoài cùng hắn cái này sẽ ký bù cải nước giếng không phạm nước sông nhưng trên thực tế như thế nào mọi người ngầm hiểu lẫn nhau xen gỗ cũ có thể sẽ không bỏ mặc cái này nguy hiểm thế giới ngầm đầu lĩnh trường thành Giờ gì s ờ r ồ xa trong vương cung nơi này là đầy nhiệt tình nhiệt đới vương quốc trong vương cung có mấy tòa bể bơi lâu dài nơi này đều sẽ có nối liền không dứt xinh đẹp mỹ nữ đọ phơ l à mỹ m ngộ làm quốc vương tự nhiên có quyền lực như vậy chỉ bất quá hắn ánh mắt rất cao trong những người này có thể bị hắn thấy vừa mắt cũng không nhiều đương nhiên ở trong đó tự nhiên không bao gồm tiền quốc vương công chúa điện hạ hiện tại đổ quỵt xuất gia tộc sát thủ hóa thân vì ồ lạ vì ồ lạ đọ p h ư t l à mỹ ngộ ăn mặc màu hồng ngắn tay áo sơ mi ngồi tại bể bơi bên bờ bên trên hắn trong tay là một chén thêm khối băng nước chanh hắn dựa lưng vào bãi cắt ghế dựa màu hồng áo sơ mi nút áo toàn bộ cởi ra lộ ra cường tráng lồng ngực nửa ngươi dưới vẫn như cũng là bảy phân quần sừng nhọn d à y ra dĩ vãng lúc này thường xuyên tại bên cạnh hắn vỡ gỗ hôm nay không biết vì cái gì cũng không ở nơi này ngược lại là vì ồ lạ xuất hiện ở chỗ này kỳ thật làm gia tộc sát thủ vì ổ là đồng dạng đều là bên ngoài chấp hành nhiệm vụ sẽ rất ít đến trong vương cung tới mà mỗi một lần nàng tới đều đại biểu cho đỏ phở lạ m mỉ ngộ muốn dùng đến nàng trái cây năng lực phất phất phất phất phất thật sự là một một tên gia hỏa khủng bố vừa nghĩ tới cùng như vậy một cái quái vật trở thành định nhân còn thật là khiến người ta đau đầu vô cùng đâu đỏ phở lạ m mỉ ngộ trong tay cầm một phần báo chí đây là mới nhất tin mới hắn tự nhiên mỗi ngày đều sẽ chú ý nhất là là đại sự như vậy đọc phật là m mỹ ngộ làm thế giới ngầm vương giả tình báo tự nhiên là bọn hắn quan trọng nhất mọn sân cùng bít m o n g đoàn hải tặc chiến đấu đại sự như vậy chỉ sợ toàn bộ thế giới đều chú ý tới hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ lại càng không cần phải nói mọn sân làm địch nhân của hắn liên quan tới tình báo của hắn từng giờ từng phút cũng không thể bỏ qua nhưng mà càng là hiểu rõ có đôi khi càng là cảm thấy tuyệt vọng cho tới bây giờ cái này từng theo hắn bất quá thế lực ngang nhau ra hỏa mình đã ngay cả bóng lưng đều nhanh không nhìn thấy phải biết hắn đỏ phơ làm mỹ ngộ làm một có được vương tư chất nam nhân thiên phu tự nhiên sẽ không kém càng là tại lúc còn rất nhỏ liền đạt được hệ vạ dẹ m ẹ xì ạ trái cây năng lực gian luyện cũng không thể bảo là không cố gắng nhưng cùng những n à y chân chính quái vật so ra t r ê n lệch đúng là có chút nói đến đỏ phơ làm mỹ ngộ thành tựu đã vượt qua thế giới này đại đa số người mặc kệ là thực lực vẫn là thế lực thực lực phương diện không nói nhưng đỏ p h ở l à m mỹ ngộ những năm này phát triển nếu là đổi lại những người khác 99% làm không được hắn loại trình độ này chí ít món sân làm không được thực lực vật này cùng thiên phú cố gắng trình độ danh sư dạy bảo cùng thực chiến chờ một chút tương quan nhưng muốn làm đại nhất cái thế lực có được những này cũng không đủ nhìn chung trên thế giới này có được thực lực không tại số ít đồng thời có thể làm đến giống đỏ p h ở l à m mỹ ngộ gia hỏa này lại là hải tặc sắc kỳ bù cải lại là quốc gia quốc vương còn là thế giới ngầm vương giả như vậy tội phạm thiên tài có thể nói là thế giới này phần độc nhất tồn tại vì ố là tiếp nhận đỏ phở là m mì ngộ tờ báo trong tay đầu tiên nhập mục đích đúng là kia một tấm hạ kỷ vô cùng hình ảnh nàng trong ánh mắt hiện lên vẻ k h á c lạ làm chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc tri một công chúa nàng có đôi khi cũng không phải là không có ảo tưởng qua có thể bị như vậy một cái hoàn mỹ ra hỏa đến đem đỏ phở là m mì ngộ đổi đi chỉ là ảo tưởng cuối cùng chỉ là ảo tưởng thôi cầm lấy trên mặt bàn một ly nước c h a n h vì ố là che giấu đi tâm tình của mình làm sa ký bủ c á i ngươi hẳn là không cần sợ một cái hải quân đi dù là hắn là một cái quái vật giống nhau ra hỏa làm sa ký bủ cay tự nhiên không cần lo lắng hải quân nhưng là làm cựu nhân đối mặt như vậy một tên xác thực sẽ để cho người đau đầu m u ố n báo thù chỉ sợ cũng xa xa khó vời đọ phơ l à m m ủ ngộ nhất quán ngữ khí không riêng để hắn lộ ra vô lại mười phần đồng thời cũng có thể khiến người ta cảm thấy hắn không sợ trời không sợ đất tâm thái nhưng làm người bên gối vì ổ lạ lại có thể cảm giác được đỏ phở lạ mỹ m ngộ loại kia cảm giác phức tạp nàng nhẹ nhàng s u y ế t một chút ống hút hình như có thâm ý nói chỉ cần kiên nhận chờ đợi an tâm phát triển chắc chắn sẽ có cơ hội phất phất phất phất phất người nói không sai vì ổ lạ mặc kệ là cường đại cỡ nào ra hỏa chắc chắn sẽ coi nhược điểm trọng yếu chính là muốn làm bản thân lớn mạnh mới có thể không sợ bất luận kẻ nào đỏ phở lạ mỹ m ngộ lẻ lưới tại trên môi liếm một vòng đây là thói quen của hắn động tác như vậy Chúng ta kế hoạch tiếp theo cần phải cam có chiếc theo phải không hở nào. Người dò xét kết quả thế、nào. Hết thể 3 chiếc hải đoan nào, người nào. ta tiếp xét kết kế quả sơ dò q u ân c hhhh i ế n ạ m i tại ệ n đến đã bà cả ruột ả hải i chiếc chiến vực, căn cứ hải quân chiến hạm đã chuẩn hạm G5 quân đã bị thông r ở về địa điểm xuất p á t ruột Bà cả hải vực, hải hát hát hát hát, h ơn báo v ở go lần này kế hoạch nhất định không thể ra bất kỳ sai lầm nào cũng không thể bại lộ một điểm thân phận phải biết chúng ta vị này hàng xóm t r ả t ổ n trung tướng cũng không phải một cái có thể khinh thường ra hỏa ta rõ ràng bà cạ g i hải vực một tòa vô danh trên hoang đảo đ ố lấy một chiếc không có bất kỳ cái gì tiêu chí võ trang thuyền nhưng đặt ở có kinh nghiệm thợ đóng thuyền trong mắt có thể rất dễ dàng nhìn ra chiếc thuyền này thích hợp nhất làm thuyền hải tặc hàng hải bởi vì loại thuyền này thân dài nhỏ thao tác lại đơn giản thuyền không riêng gì tính năng không tệ chủ yếu vẫn là tốc độ muốn cao hơn phổ thông hàng hải thuyền thâm thụ hải tặc thích d ừ n g s á t ở bên bờ thuyền bong tàu bên trên đứng vững mấy cái rất có đánh dấu tính nhân vật một người cầm đầu ăn mặc một thân ô vương thức hưu nhàn trường bảo màu đen tóc ngắn thái dương chỗ tóc là bắt mắt thiểm điện hình dạng ở bên cạnh hắn chính là một cái đeo kính đem chính mình bao khỏa rất chặt chẽ hình nam lại bên cạnh là một cái ngậm lấy điếu thuốc khiêng giải pháo trang phục hầu gái sức nữ nhân xinh đẹp cùng một cái hình t h ủ kỳ quái mập mạc đây đều là đ ổ quỵt xuất gia tộc gia tộc cán bộ cao cấp hiện tại bí mật tập hợp ở đây khẳng định là có cái đại sự gì muốn làm bằng không thì cũng sẽ không cơ hồ xuất động gần nửa gia tộc cán bộ vợ gỗ đem ren ren như xì phong tới trong túi của mình một cái tay đẩy một chút trên sống m ũ i dài nhỏ kính dâm vì p h á lô b a b y năm các ngươi hiện tại đi trên bầu trời dò xét tình huống cha rõ ràng về sau trở về hướng ta báo cáo những người khác đi theo ta đi tuyến đường bên trên ngụy trang nhiệm vụ lần này không thể thả chạy một người cũng không thể để bọn hắn có chuyện nhờ viện binh cơ hội hiểu chưa vừa rồi không riêng gì vì ồ lạ bên kia truyền đến tin tức đồng thời còn có những thứ khác nguồn tin tức đều xác định chiếc này ngục giam trên thuyền tối cao trưởng quan chỉ có một cái bản bộ thượng tá nhưng dù cho như vậy vợ gỗ như cũ rất cẩn thận đây là hắn từ khi mấy năm trước kẻn rổ kìn chuyện về sau đã thành thói quen người không thể bị một khối đá trượt chân hai lần chí ít hắn vợ gỗ không thể vâng vợ gỗ tiên sinh những người khác tranh thủ thời gian ứng thanh cho dù là baby năm cùng bị phả l ộ hai cái này ngớ ngẩn tổ hợp đều đối vợ gỗ rất nhát thậm chí so với đỏ phở làm mì ngổ còn sợ hơn một chút thuyền tại vợ gỗ mệnh lệnh phía dưới căng cứng đã dậy chưa bất luận cái gì tiêu chí buồn mặt sau đó cột buồm bên trên còn treo lên chính phủ thế giới cùng hải quân tiêu chí cơ sĩ, đây là có bối cảnh thương thuyền tiêu chuẩn thấp nhất hết thệ chỉ chờ con mồi mắc câu loại này chờ đợi cũng không có quá lâu dù sao đối phương hành tung tất cả đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay một chiếc hải quân ngục giam thuyền xuất hiện mà ở này chiếc ngục giam thuyền cách đó không xa còn có một chiếc thương thuyền tương đối mà đi ngục giam trên thuyền đám binh sĩ cũng không có kỳ quái dù sao tuyến đường đều là cố định gặp phải một chiếc thương thuyền cũng không có cái gì ngạc nhiên Thẳng hai đến Chến i c t h u y ề càng ngày càng chiếc có chút ngày này gần, trên thuyền、hải、quân binh sĩ mới phát hiện chiếc này thường thuyền có chút không phát hải mới sĩ đ ú n Nhưng g mà, đã q u á muộn. Địch tập, địch nhân là tàng truy. Còn lại âm truy. nhân tàng Còn thanh Địch địch bị tập, là lại xảy ra bất ngờ một pháo cho đánh vào trong bụng chiến đấu xảy ra bất ngờ khai hỏa vợ gồ gập tổ dẫn đầu lên thuyền về sau là biết bay bị p h ạ lộ phối hợp baby năm lượng người thành trừ phản kháng nhân viên chờ g ỡ là đi ủ cũng lên thuyền về sau chiến đấu trên cơ bản có thể tuyên bố kết thúc ngục giam trong thuyền bộ vợ g ỗ mở ra ngục r a môn kệ xạ cỡ lào đã sớm không đợi được kiên nhẫn mau mở ra còn g tay của ta các ngươi đến quá chậm trước đó nhục nhã ta hai cái xéo đi bản đại gia nhất định phải làm cho bọn hắn đẹp mắt vợ g ỗ trầm mặc một hồi mới nói thật có l ỗ i trên chiếc thuyền này trừ ngươi ở ngoài hiện tại chỉ sợ đã không có một cái hải quân còn sống kệ xạ cỡ lào trong lúc nhất thời có chút xứng sờ tại chỗ chương ba trăm tám mươi ba treo thuyền không cần mái t r e o đêm nguyên tần tinh chịm Giờ gì sợ rộ xạ đêm so những địa phương khác đều muốn càng khô một chút trong không khí tràn ngập horsemon sao động khí tức cái danh s ư n g này yêu cùng kích tỉnh quốc độ cuối cùng sẽ tại ban đêm đem ban ngày hơi có vẻ hàm s ú c một mặt triệt để phóng xuất ra mà hắc ám đều sẽ làm người ta to gan hơn ban ngày chuyện không dám làm lúc này thường thường liền có lá gan làm được để tinh lực tại cái này hắc ám bên trong không chút kiên kỵ phát tiết đen đuốc sáng trưng giờ dỉ sở rộ x ạ vương thành cùng mặt sau đã sớm thừa cơ dừng mưa nhiệt đới đi thành tranh lệch rõ ràng đây là dấu ở một chỗ không muốn người biết địa phương bí ẩn bến cảng bến cảng không mở ra cho người ngoài bình thường cũng chỉ có đồ quỵt xuất gia tộc cán bộ trở lên nhân viên mới có thể dẫn đội ở đây ra vào một chiếc không có bất kỳ cái gì tiêu c h í thuyền lặng yên không một tiếng động lái vào bến cảng tiếp theo biến mất tại trong đêm đen không có gây nên mảy may chú ý ở vào cao điểm trong vương cung có một đoàn người rất bí ẩn ở trong đó xuyên qua cuối cùng không ít người riêng phần mình phân tảng ra chỉ có một người bị dẫn tới trong một cái phòng gian phòng đèn đuốc s á n g trưng chỗ sâu nhất một cái người khoác màu hồng lông vũ áo khoác cao lớn thân ảnh từ trên châu ngồi đứng lên mang tính tiêu chí tiếng cười tràn ngập gian phòng phất phất phất phất phất nhìn xem đây là ai nguyên hải quân khoa học bộ đội thiên tài nhà khoa học kệ xạ cỡ nào thật sự là nghe tiếng đã lâu hôm nay rốt cục nhìn thấy bản thân ta là đồ quýt xuất đọng h ợ l à mị m ngộ tiếng nói âm thanh bên trong một đạo toàn thân buốc lên từ sắc hơi khói thân ảnh bay tới trong phòng hắn trên thân đã thay đổi trường bảo màu trắng dưới ánh đèn xem ra xác thực có như vậy một cỗ khí chất phi phàm ha ha lại nhải lại nhải l ạ i nhải nha dỗ kẽ đại danh ta cũng là như sấm bên h a i hôm nay nhìn thấy mới phát hiện nghe danh không bằng gặp mặt khí thế kia xem ra thật sự là đáng sợ đâu hai người trước đó đã thông qua một chút con đường đạt thanh nhất trí bằng không đỏ phở là mỹ ngổ cũng sẽ không phí tâm tư xuất thủ đem kệ xạ cơ cấp cứu ra kệ xạ cơ l ã o mặc dù tự phụ cái miệng này cũng thích đến tội nhân nhưng cũng phải phân đối với người nào trước mắt cái này toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm r a hỏa hiển nhiên không phải hắn có thể trêu chọc huống chi về sau nghiên cứu còn muốn dựa vào cùng hắn hợp tác thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt cũng không tính là gì hắn k ể xạ cơ l ã o đối cái này cũng rất tinh thông dù sao b ả nụ bên bít nghiên trong này nhưng ngôn ngữ mong kinh ngộ dùng đến đến người, tại không có vạch mặt trước đó vẫn là rất dê nói chuyện, lại càng không cần phải nói hiện tại cùng xa. Cớ nào vẫn là quan n thế gạt Đọt tại mặt trước rất tại tác. vào hoa xảo khoa lào giá đối với lại phải hỏa học phí. vạch hệ hợp dựa lửa qua là là là là dê xạ. cứu mì có Cớ kệ đó cười của hắn so dĩ vãng đều lộ ra chân thành một chút xem ra chúng ta là anh hùng sở kiến lược đồng ta tin tưởng chúng ta về sau hợp tác khẳng định sẽ mười phần hòa hợp ngươi nói sao kệ xạ ta xưng hô với ngươi như vậy không có quan hệ a đương nhiên dù sao ta thế nhưng là được ngươi cứu ra nếu không phải ngươi ta khả năng liền muốn tại ìm kẻo đao bị giam giữ cả một đời đó cũng không phải là một nơi tốt kệ xạ cơ tại đỏ p h ở l à mì m ngộ ra hiệu phía dưới đi đến một cái vị trí bên trên ngồi xuống không nói những thứ này đỏ p h ở l à mì m ngộ k h o á t tay kia là phải làm dù sao chúng ta về sau còn muốn tận tâm hợp tác những này đều chẳng qua là chúng ta hợp tác tiền đề như vậy hiện tại nói chính sự liên quan tới kia hạ nghiên n g cứu phải chăng như ngươi nói vậy kệ xạ ngươi biết ta vì chuyện này đ a m hạ rất nhiều nguy hiểm ta cũng không hy vọng cuối cùng chuyện sẽ hướng xấu phương hướng phát triển như vậy có ít người thế nhưng là sẽ rất không ổn đọc thơ là l ã n mi ngô lời nói để kệ xạ cơ thần sắc có một chút biến hóa hắn ánh mắt lòe lên một cái lúc này tự tin vô cùng nói làm sao lại như vậy bản đại gia thế nhưng là khoa học gia vĩ đại nhất loại kia kỹ thuật đương nhiên là đã nắm giữ d â kẹ ngược lại là ngươi là có hay không có thể lấy ra nhiều như vậy nghiên cứu chi phí ra phải biết hạng kỹ thuật này cho dù là vệ gạ t h ủ tên kia đều không có hoàn toàn nắm giữ muốn thành thục cũng phải cần đại lượng kinh phí nghiên cứu kỹ thuật cái gì đối với cây xạ cỡ l à o đến nói mặc dù khó khăn nhưng hiển nhiên kinh phí mới là trọng yếu nhất không có kinh phí hết thể đều bạch đàm nha nha như vậy tốt nhất đọ p h ậ t l à m ỉ ngộ lại phát ra hắn tiêu chí tiếng cười đầu lưới liếm qua khỏe miệng màu cam đôi mắt tại dưới ánh đèn phản xạ quỷ dị hào quang liên quan tới vấn đề kinh phí không cần ngươi lo lắng chỉ cần có thể ra thành quả kinh phí tự nhiên sẽ liên tục không ngừng nhìn như vậy đến chúng ta sẽ phải vì thế giới này mở kẻo lìn cái vĩ đại thời đại ta thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy nghiên cứu của ngươi thành quả trên thế giới này nhấc lên vận sóng phất phất phất phất phất không có người so đỏ phờ là mi m ngộ rõ ràng kệ xạ cỡ l à o ra hỏa này tầm quan trọng trọng yếu dĩ nhiên không phải hắn người này mà là trong đầu hắn đ ổ vật đương nhiên vệ gạ tủ cái kia danh s ư n g dẫn trước thế giới năm trăm năm lợi hại hơn nhưng hắn căn bản cũng không có tư cách đem như vậy người nắm giữ ở trong tay lùi lại mà cầu việc khác kê xạ cơ lập chính là lựa chọn tốt nhất nhất là hắn hiện tại nắm giữ kỹ thuật nếu là thật đem những này đều nghiên cứu ra được thông qua hắn đỏ phở làm m ỉ ngộ tay hướng chạy toàn thế giới vậy thế giới này hỗn loạn trình độ tuyệt đối còn có thể để cao cái ba lượng thành không là vấn đề lại càng không cần phải nói hắn đã xây dựng tốt ở vào niêu vật cái kia mạnh mẽ nhất quái vật con đường hiện tại hết thể đều chuẩn bị sẵn sàng chỉ thiếu kệ xạ cớ trận này gió đông nghe nói kinh phí đầy đủ kệ xạ cớ l à o cũng hưng phấn lên màu trắng x ư ơ n g mù ở bên cạnh hắn bước lên ha ha lại nhải lại nhải l ạ i nhải l ạ i nhải n h a bản đại gia cũng có chút không kịp chờ đợi hướng thế giới chứng minh ai mới là khoa học gia vĩ đại nhất chờ thành quả nghiên cứu ra được làm những t h ứ ngu xuẩn kia nhóm tại nghiên cứu của ta thành quả hạ run lầy b ẫ bọn họ liền sẽ rõ ràng bản đại gia chỗ lợi hại không thể không nói hai người kia xem như trình độ nào đó ông trời tác hợp cho hai cái này hợp tác về sau tạo thành lực phá hoại nào chỉ là tăng gấp đôi đơn giản như vậy hai người cười nửa ngày dừng lại đọc thợ lạng bị ngộ hai chân chéo n g o á i vỗ nhẹ trên ghế ngồi tay vịn ta tại gờ zinbit nơi đó có một tòa phòng thí nghiệm quay đầu ta sẽ an bài một người trợ thủ cho ngươi nếu là thiếu cái gì khí tài ngươi trực tiếp nói với nàng nàng sẽ toàn quyền giải quyết những thứ này Không, không, không. kệ h ô n g xạ cơ khoát tay cự tuyệt đỏ phờ làm mì nổ phòng thí nghiệm bồn đại ta có lựa chọn tốt hơn phải biết u há d ợ t hiện tại đối với chúng ta mà nói thế nhưng là một cái hoàn mỹ địa phương nơi đó không riêng gì tràn ngập khí độc ba tòa phòng thí nghiệm còn có một tòa hoàn hảo không chút tổn hại dùng để làm thí nghiệm thất là không thể tốt hơn điểm ấy đỏ phờ làm mì nổ cũng không cảm kích thậm chí người biết chuyện đều không có mấy cái kệ xạ cớ lào cũng là bởi vì bị bắt lại mới biết được chuyện này chỉ là hiện tại ở trên đảo che kín khí độc chính phủ thế giới cùng hải quân tự nhiên đã hoàn toàn đem chỗ ấy vứt bỏ nhưng những n à y khí độc cùng vẫn tồn tại dụng cụ thí nghiệm còn có lưu lại nghiên cứu tư liệu những cái kia mới là kề xa cớ l à trong mắt quý giá nhất đồ vật thậm chí nếu là không có những cái kia bị lưu lại nghiên cứu tại hắn kề xa cớ lào cũng không dám nói cái gì k h o a n lác mặc dù hắn một mực cùng vệ gạ phủ phân cao thấp nhưng trong lòng rõ ràng phương diện này hắn chính là một cái đệ đệ chỉ là mạnh miệng đấu kỵ không chịu thua thôi nếu là không có vệ gạ tủ còn sót lại thành quả nghiên cứu cùng đi qua nghiên cứu ghi chép chờ tư liệu tồn tại bằng vào chính hắn muốn nghiên cứu ra cái gì thành quả độ khó kia quả thực chính là địa ngục mở đầu cho nên hắn cùng đỏ phờ l à mỹ m ngộ hợp tác ngay từ đầu cũng là đang lừa dối hắn không thể không nói kệ xạ cỡ l à o g i a hỏa này đúng là to gan lớn mật chỉ là cái này to gan lớn mật ra hỏa s á c thực tâm tư cũng đủ kín đáo muốn biết không phải là ai cũng có thể lừa dối được đỏ phở làm mì ngộ kệ xạ cỡ lão lời nói để đỏ phở làm mì ngộ nhãn tình sáng lên cũng không phải bởi vì tiết kiệm phòng thí nghiệm chi phí mà là như vậy có thể để bọn hắn thành quả có thể sớm hơn nghiên cứu ra được đây chính là một kiện lệnh người ngạc nhiên chuyện xem ra chúng ta hợp tác nhất định vì cái này hỗn loạn thời đại lại thêm một m ù i lửa đã như vậy vậy ta sẽ mau chóng điều người đến ngươi có gì cần trực tiếp dặn dò bọn hắn đi làm ta chỉ cần thời gian nhanh nhất ra thành quả kinh phí không là vấn đề kệ xạ cỡ ánh mắt sáng lên lập tức lại biến mất chỉ cần kinh phí đúng chỗ thành quả nghiên cứu cái gì dễ nói d â kệ kia hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ phất phất phất phất phất đối với m ỏ n sần đến nói chính hắn chuyện tin mới kỳ thật cũng không đáng giá hắn quan tâm ân vẫn là có một chút đáng giá bất quá tại về sau trong báo xác thực có một món đồ như vậy chuyện gây nên hắn chú ý kỳ thật lúc này đã cách mòn sần cùng bít m o g chiến đấu có một đoạn thời gian thế giới phạm vi bên trong liên quan tới hắn thảo luận cũng bắt đầu dần dần biến mất mà kệ x a cỡ lão ngục giam thuyền bởi vì chỉnh chiếc thuyền đ á m chìm nối tới chuyền ra ngoài đưa tin tức đều không có làm được cho nên chuyện này thẳng đến vài ngày sau mới bị bản bộ phát hiện không thích hợp xác nhận ngục giam thuyền hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện bởi vì không có cụ thể tình báo nhưng có thể khẳng định lần này ngục giam thuyền xảy ra chuyện cùng kệ xạ c ỡ là thoát không được quan hệ cho nên hải quân một phát lệnh treo giải thưởng đem kệ xạ c ỡ lào đưa lên tin mới đầu đề tổng treo thưởng trực tiếp bốn lước năm vạn so kịch bản bên trong nhiều một lước năm vạn có thể thấy được hải quân đối gia hỏa này coi trọng trên thực tế đối với những này nghiên cứu khoa học quần nhân đến nói đa trọng xem đều không quá đáng chỉ cần cho bọn hắn một cái bình đài bọn gia hỏa này có thể so với bình thường đại hải tặc với cái thế giới này tạo thành thai nạn hơn rất nhiều bất quá liền trước mắt mà nói chuyện này cùng mòn sần quan hệ không lớn ngục giam thuyền xảy ra chuyện là tại dê năm căn cứ phạm vi bên trong tự có tổ kỷ c á c đại thúc đi đau đầu mòn sần thì là làm từng bước tiếp tục phát triển dê bảy căn cứ thực lực gia tăng căn cứ hải quân nội tỉnh không ngoài dự liệu hắn chẳng mấy chốc sẽ rời nơi này lần chiến đấu này hai phe có thể nói là lưỡng bại câu thương đương nhiên bít mom đoàn tổn thất càng nặng nề hơn một chút bất quá l â y quái vật kia lào yêu bà tính cách đến nói chút tổn thất này đoán chừng còn không có nàng ăn ít dừng lại điểm tâm ngọt cảm thấy đau lòng đâu đối với mòn sân đến nói thu hoạch lớn xa hơn tử thương chỉ là tính cách nguyên nhân như cũ sẽ vì những cái kia hy sinh binh sĩ cảm thấy thương tiếc đây chính là chiến tranh chắc chắn sẽ có tử thương hắn có thể làm cũng chỉ là đem thương vong xuống đến thấp nhất đem trợ cấp tận khả năng đề cao chỉ thế thôi bất quá lần chiến đấu này về sau toàn bộ căn cứ hải quân tất cả binh sĩ sĩ khí chưa từng có tăng vọt huấn luyện nhiệt tình cũng rất có tăng lên tinh khí thần đều cảm giác không giống rất hiển nhiên chiến đấu ảnh hưởng không chỉ mặt ngoài những cái kia xem ra là thời điểm vung l ỏ n g một đợt từ khi đi tới G7 căn cứ sau còn không có tìm cơ hội ra ngoài đi dạo đâu mòn sần tự lẩm bẩm c á c cạc ra ngoài sóng ra ngoài sóng bản x o á i chim mấy năm này đều nhanh muốn nín hỏng không có bản x o á i chim những cái kia xanh xanh đỏ đỏ mẫu vẹn cuộc sống nên mất đi bao nhiêu sắc t h a i à lao yêu từ một bên trong vỏ đao bay ra ngoài trong phòng làm việc dần dần vui sướng đứng dậy mấy năm này nó vẫn luôn tại khai phát trái cây năng lực đối với tính cách của nó đến nói xác thực quá b i ế t khuất ha ha ha đi tới chuyện cho tới bây giờ cuối cùng đã tới hiện ra chân chính kỹ thuật thời điểm treo thuyền không cần mái trèo cuộc đời của ta toàn bộ nhờ sóng mòn sân lời còn chưa dứt làm việc trên bàn gen gen nhựt xì đột nhiên vang lên bờ giờ bờ giờ chương ba trăm tám mươi bốn đại tướng dự khuyết mòn sần sắc mặt cứng đờ ta mẹ nấu liền không nên nói trực tiếp đi chẳng phải không có việc gì vì cái gì trước khi đi còn nhất định phải sữa chính mình một ngụm không cần phải nói mỗi đến lúc này vang lên gọi điện thoại tới chuẩn không có chuyện tốt hắn mòn sần dám vì này cược một trăm năm mươi mẹ gì thua hắn phải ngã lập để lao yêu d ự ngược dù sao lão yêu làm một thanh yêu đao cũng không có kia công năng có lòng giả vợ như nghe không được đi thế nhưng là g e n g e n nhựt xỉ bắt t r ư ớ c được đến cái kia kính mát bím tóc hổ lao đầu thế nhưng là đỉnh đ ầ u bốt hẳn nếu là quay đầu cho mình làm khó dễ làm sao bây giờ không thể trêu vào không thể trêu vào cho nên mòn sần yên lặng cầm điện thoại lên âm thanh ống âm thanh trở nên đã ôn nhu lại có thể thấy rõ ràng ngài tốt ngài phát gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối xin gọi lại sau Thế nầm dịu đi mọn sần tiểu tử ngươi lại đang làm cái gì khốn nạn đồ chơi sen g o cù tiếng gầm gừ đánh gãy mọn sần mọn sần cho lão yêu một ánh mắt ra hiệu để hắn tới đón cái này thông điện thoại nhưng là lão yêu ra hỏa này nhiều cáo già a làm sao lại tốt à nhìn xem mọn sần quấn quanh lấy bật sổ sổ cu năm đấm nó quyết định phát triển một chút phong cách cam tâm tình nguyện đến bàn làm việc gen gen nịu xì trước cặc cặc mọn sần không còn nơi này hắn đi ân đúng hắn nói hắn đi nhà cầu ngươi có chuyện gì cùng bản x o á y chim nói là được bản x o á y chim có thể toàn quyền thay truyền đạt g e n g e n như sĩ đem sẻn gỗ cù mặt đen sinh động truyền tới tận lực bồi tiếp một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng gầm gừ mọn sẩn ngươi cái này khốn nạn tiểu tử ra ngoài cho lao phu bằng không ngươi liền đợi đến thanh âm cực lớn ngay cả căn cứ tòa này ba tầng cao ký túc xá đều run ba run bất quá các binh sĩ cũng không nhận được ảnh hưởng gì đối với bọn hắn đến nói đây đều là thông thường thao tác ngược lại một lần kia sẻn gỗ c ủ nguyên x o á y gọi điện thoại tới nếu là không quay về trưởng quan gào thét một trận mới lộ ra không bình thường đây cũng là căn cứ giữ lại tiết mục thậm chí binz đã từng còn dẫn đầu mở qua bàn sau đó sau đó binz cũng không co sau đó cái kia thảm quả thực chính là người gặp thương tâm nghe rơi lệ thiếu điều kém chút không có tự bế lúc này một thanh âm cắm vào tiền đến đánh g ã y sẻn gỗ c ủ lời kế tiếp ồ sẻn gỗ c ủ lao đầu ngươi tìm ta ai chọc dẫn ngươi để ngươi phát lớn như vậy lửa có phải là lao yêu gia hòa này ta liền biết lao yêu không làm chuyện tốt ta nói khoảng thời gian này không thể thả nó ra ngươi yên tâm chờ chút ta nhất định h ả o h ả o giáo h u n nó một trận quả thực không biết lễ phép không coi ai ra gì coi trời bằng vùng ánh mắt thiện cận mục được rồi mặc kệ hắn mục cái quái gì ngươi nói ngươi tìm ta có chuyện gì yên tâm ta người này ngươi còn không biết chỉ cần ngươi giao phó xuống tới ta nhất định cấp cho ngươi thoả thỏa thật xinh đẹp ta mòn sần chính là như thế một cái đáng tin cậy hải quân nam thần thực lực cùng trí tuệ cùng tồn tại nhan giá trị đảm đương mòn sần một trận đùng đùng lời nói giống như là xảy ra bất ngờ mưa nặng hạt bình thường hoàn toàn không cho sẻn gỗ c ủ cơ hội nói chuyện đem hắn tất cả đều cho ngăn ở miệng bên trong g e n g e n như xỉ bắt t r ư ớ c sẻn gỗ c ủ càng ngày càng đen nhìn cái dạng kia giống như tùy thời có thể bạo tạc đồng dạng đầu kia truyền đến vài tiếng tiếng thở hào hẹn sau đó mới chậm rãi hòa h o a n lại bây giờ nói chính sự liên quan tới hải quân đi dê năm căn cứ áp giải kệ xạ c ờ lão ngục giam thuyền chuyện ngươi biết đi có cái gì muốn nói chuyện này mòn sẩn cao mày đem lão yêu lay qua một bên không để hắn làm phiền chính mình nói chuyện đến nỗi nó hư hoán ánh mắt liền hoàn toàn làm như không thấy nói nói chuyện này tổ kỷ các trung tướng nơi đó không có cái gì manh mối sao cũng không nói được dù sao cũng là chỉnh chiếc thuyền ngay cả tín hiệu đều không có chuyền tới liền biến mất không thấy gì nữa dù ai ai cũng khó mà nhanh như vậy tìm tới đầu mối bất quá nói trở lại ta ngược lại là hoài nghi chuyện này là đỏ p h ở làm mỉ ngộ tên hôn đảng kia làm nhưng là không có chứng cứ a kỳ thật muốn nói lúc trước hắn kịch bản còn có thể nhớ lại bao nhiêu khả năng thật là có không ít nhưng là đối với chi tiết tính đồ vật mòn sần thật bất lực trong đầu hắn còn chỉ có những cái kia đại khái sự kiện lớn còn nhớ rõ những thứ khác đi qua như thế hơn mười năm thời gian nơi nào còn có thể nhớ mời giống như là kịch bản bên trong hắn cũng chỉ biết kê y xạ cơ lơ cùng đỏ p h ở làm mì ngộ hai người cấu kết với nhau làm việc xấu tại làm một chút nghiên cứu cụ thể như loại này kệ xạ cơ lơ triệt để mất tích thậm chí đều không rõ ràng phải chăng còn sống chuyện muốn hỏi hắn cụ thể ý nghĩ kia thật là quá làm khó hắn bất quá kệ xạ cơ lơ chết đi khả năng không lớn điểm ấy từ hải quân phát ra lệnh treo giải thưởng liền có thể biết bởi vì lúc bình thường cho dù là gặp được cái gì cực đoan thời tiết ngục giam thuyền cũng không có khả năng một chút tin tức truyền không ra loại này càng giống là người vì chỉ cần là người làm tăng thêm kịch bản bên trong ảnh hưởng b ọ n sần cảm thấy tất cả đều giao cho đỏ phở l à mì ngộ một trăm phần trăm không có vấn đề coi như không phải hắn làm vậy sau này hai người cũng sẽ sen lẫn trong một khối tuyệt đối không sai sen gỗ cù trầm ngâm nói chuyện này ta không phải không có cân nhắc qua thậm chí tổ kỷ cắt cũng có một chút suy đoán nhưng là căn bản không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh mà lại kệ xạ cỡ l ã o làm một nhà khoa học trừ hành vi bên ngoài cùng đỏ p h ở làm mỹ ngộ thấy thế nào đều không quá giống là người một đường mặt khác đỏ p h ở làm mỹ ngộ làm sẽ ký bù c ậ i một chòng mặc kệ như thế nào chúng ta không có khả năng quang minh chính đại đi hắn nơi đó tra chuyện này cho nên sẻn gỗ cũ lao đầu ngươi sẽ không là đánh ta chủ ý a từ sẻn gỗ cũ ném ra ngoài cái đề tài này mòn sần liền cảm thấy không lành hắn cũng không tin tưởng sẻn gỗ cũ gọi điện thoại tới chỉ là vì hỏi một chút hắn ý nghĩ nói đùa thật làm hải quân bộ tham mưu là bài trí như loại này ngục giam thuyền đột nhiên biến mất không còn t â m tích mấy loại suy đoán chỉ sợ sẻn gỗ cụ trong lòng rõ ràng hiện tại ném ra chủ đề bất quá là một cái kiếp nổ mà thôi mục đích cuối cùng nhất còn không phải hắn mòn sần ngươi cái này khốn nạn ra hỏa cái này kêu cái gì lời nói cái gì gọi là có chủ ý với ngươi sẻn gỗ cụ bên kia cũng không che giấu hắn mục đích ngươi không phải cùng đỏ phở làm mì n g ổ có thủ cũ sao dĩ vãng mấy lần hắn cũng chưa từng từ ngươi nơi này chiếm được tốt ngươi năng lực ta cũng rất yên tâm cho nên việc này giao cho ngươi đến phụ trách ngươi cảm thấy có phải là vừa vặn cái gì gọi là ta cảm thấy vừa vặn ta không cảm thấy vừa vặn nhưng ngươi đều nói như vậy ta có thể nói cảm thấy không tốt sao kia đến cùng là tốt hay là không tốt đâu mòn sần cuối cùng cảm thấy mình còn có thể dễ d ủ a một chút sen gô c u bị nghẹn một chút bím tóc hổ kém chút nít lên tới hắn trực tiếp cầm mòn sần trước đó lời nói đến đỗi mòn sần vậy cứ như thế nói định về sau chuyện này liền giao cho ngươi ta tin tưởng ngươi có thể đem việc này làm được t h ỏ a t h ỏ a thật xinh đẹp ngươi nói có đúng không những lời này có thể đều là tự ngươi nói nghĩ có thể lại không xong mòn sẩn ta ta có thể nói không phải sao chương này phá miệng chính là quá nhanh hơn một chút sớm biết sẻn gỗ cụ gọi điện thoại tới không có gì chuyện tốt còn nói câu nói như thế kia bây giờ bị sẻn gỗ cụ lao đầu bắt ngừng câu chuyện còn có thể nói thế nào nhưng là ta hiện tại là dê bảy căn cứ trưởng quan đi đón tay việc này cũng không thích hợp à? t r ă m chú suy nghĩ nửa ngày mọn sần cuối cùng nghĩ đến chỗ không đúng việc này vô luận như thế nào nói thế nào cũng không tới phiên chính mình mới đúng đều do sẻn gỗ cụ lao nhân này ngay từ đầu bị hắn vòng vào đi mình bây giờ thế nhưng là d ê b ả y căn cứ trưởng quan chuyện như vậy hoàn toàn có thể quang minh chính đại cự tuyệt nhìn xem chính mình cái này cơ t r í cũng là không thua nhan giá trị cùng thực lực a hoàn mỹ loại này từ nói đến hẳn là như vậy chính mình ai đau đầu a chính mình như vậy hoàn mỹ khiến người khác nhưng làm sao bây giờ đâu sẻn gỗ cũ kia là hạ người gì hắn cùng gặp cơ h ộ i là nhìn xem mòn sần từng bước một trưởng thành há có thể không biết hắn mòn sần tiểu tâm tư cho nên trong điện thoại truyền đến sẻn gỗ cụ rất bình tĩnh không lay động lời nói nhà đừng lo lắng ngươi lập tức cũng không phải là vậy là tốt rồi mòn sần thở dài một hơi ai chờ chút có phải là có chỗ nào không đúng cái gì ngươi nói lập tức không phải là tình huống như thế nào đến cùng là ngươi không phải vẫn là của ta không phải việc này chúng ta nhất định phải hảo hảo nói róc rõ ràng ngươi biết ngươi đây là hành động gì sao ngươi cái này gọi qua cầu rút ván tháo cối giết lửa vừa cơm no mắng đầu bếp ta nói với ngươi sẻn gỗ cụ lao đầu ngươi cũng không thể làm như thế ngươi như vậy là phải bị người phía sau đâm cuộc sống đâm tiểu nhân ta cùng ngươi nói sẻn gỗ cụ s ạ mặt lại ngươi đây là lại kéo cái gì rối loạn lung tung đồ chơi bất quá hắn đã sớm quen thuộc mòn sần miệng bên trong đụng tới một chút cổ quái kỳ lạ rất bình tĩnh mở miệng không riêng ngươi không phải sở mổ kẻ cũng lập tức không phải ân bản bộ mô phỏng đảm nhiệm sở mổ kẻ vì hải quân trung tướng tiếp nhận tổ kỳ cắt trở thành dê năm căn cứ trưởng quan đến nỗi ngươi sẻng gỗ củ dừng lại một chút nghe thanh âm tựa như là ở bên kia dù bận vận đ ung dung uống một ngụm trà thử chữa tâm thanh rất rõ ràng chuyển tới mà lại có chút kỳ quái chính là gạp lao đầu vậy mà không có tại s ẻ n gỗ củ văn phòng lần này đến phiên mòn sần cái chán tràn đầy quả bay qua ngây thơ lao đầu cái này sâu người khẩu vị chuyện chính mình đã sớm chơi nát được không ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm chính mình động tinh sao ngươi cho rằng ngươi như vậy ta liền sẽ sốt ruột sao b u ồ n cười ngây thơ sau một lúc lâu xen gỗ cù lao đầu ta thế nào ngươi đừng chỉ cố lấy uống t r à ngươi ngược lại là nói a thật sự là gấp chết người ta nói với ngươi lúc trước có cái danh nhân nói qua nói chuyện nói một nửa hoa cúc nhét ỏi còn tốt lúc này hoa cúc vẫn là một loại hoa sẻn gỗ cụ còn không có biện pháp lý giải lời này ý tứ nhưng chỉ cần biết lời này không phải cái gì tốt nói chính là ừ n liên quan tới ngươi cái này sẻn gỗ cụ lại cố ý dừng lại tục ngữ nói đấu với người kỳ nhạc vô tận có đôi khi có thể nhìn mòn sần kinh ngạc là sẻn gỗ cụ số lượng không nhiều niềm vui thú dù sao hắn có đôi khi bận quá mòn sần mặt lúc ấy liền đen Ta nói với ngươi nếu không ngươi với phải xem ở lần à là nguyên xoái phân thượng ta. Được rồi, làm một kính quân nam giả yêu xoái hảo rồi, hải h ta. một trẻ t Được l i ề này không chấp nhật ngươi. với Ui! Ui! Đây l có c h u ệ n gì? đến ộ độc t tín hiệu lại không tốt, tín thể nhiên không này gen gen xì có độc à? Làm sao luôn không có tín hiệu? Ui. Có thể nghe được sao? Ui. Lần này hiệu hiệu? lại cái mươi Ui! Ui! làm có có Có được à, đ sao sao? phiên s ẻ n g ỗ c ụ chơi lên trở mặt tuyệt chiêu hắn không còn tiếp tục treo mòn sẩn cấp tốc mở miệng sợ cái này khốn nạn lại treo hắn điện thoại h á n đường đường hải quân nguyên soái không muốn mặt mũi sao tốt rồi ngươi tình huống bên này có chút phiền phức bất quá đều giải quyết ta lúc đầu mô phỏng mặc cho ngươi làm hải quân thứ tư đại tướng nhưng cẩn thận cùng gặp thảo luận về sau cảm thấy ngươi bây giờ đảm nhiệm đại tướng còn quá sớm một chút cho nên ngươi hiện tại làm hải quân đại tướng dự khuyết chờ nghị định bổ nhiệm xuống tới về sau ngươi trước hết đi điều tra kệ xạ cớ lão ngục giam thuyền mất tích sự kiện sau đó sẽ bản bộ phòng thủ việc này xengo cùng ngược lại là không lo lắng nói với mòn s ầ n mòn s ầ n mặc dù thực lực phương diện đảm nhiệm đại tướng một điểm vấn đề không có nhưng là cho tới bây giờ vị trí này cân nhắc không chỉ là thực lực còn có cái khác đ ồ vật loạn thất b ắ t tao bất quá khác biệt cũng không lớn thứ bốn đại tướng xưng hô sớm đã có dạng này thuyết pháp đợi đến nghị định bổ nhiệm xuống tới chỉ sợ loại này cách gọi liền sẽ biến thành trở thành sự thật chờ chậm rãi bị tất cả mọi người gọi mở về sau lại chính thức đảm nhiệm đại tướng chính là thuận nước đẩy thuyền truyện đây là sẻn gỗ cũ cùng gặp cẩn thận thương thảo qua đi làm ra quyết định thôi đi ta còn tưởng rằng sẽ trực tiếp để ta làm đại tướng đâu thì ra chỉ là một người dự khuyết bất quá cũng coi như đợi không đợi bổ cũng không có quan hệ gì ban thưởng cho đúng chỗ là được mấy năm này đều không có ra ngoài làm tiền phi mấy năm này miệng ăn núi lở là càng ngày càng nghèo người biết người này một nghèo đi nói chuyện đều trở nên không kiên cường mấu chốt là suy nghĩ thật là nhiều muốn mua đồ vật cũng đều mua không được cho nên ta ban thưởng cũng không thể thiếu muốn nói mỏn sần đối với đại tướng một điểm ý nghĩ không có kia đơn thuần nói nhảm nhưng ngươi muốn nói nhiều thích kia càng không thực tế hắn nghĩ đến có thể trực tiếp trở thành đại tướng không có có mục đích khác vô hình trang bíp trí m ạ n nhất bất quá hiện tại đại tướng dự khuyết cũng không kém dù sao đều sẽ được người xưng là thứ tư đại tướng cũng liền không yêu cầu cái gì xe đạp chương ba trăm tám mươi lăm xuất phát giờ gì sợ rộ xạ hải viên lịch năm 1518 vừa lần năm tổng bộ hải quân đối với các tri bộ làm ra tương ứng điều chỉnh cùng điều động đầu năm tổng bộ hải quân liên quan tới đối mòn sân cùng sở mổ kẹ bổ nhiệm chính thức truyền đạt mòn sân bị chính thức xác nhận vì hải quân đại tướng dự khuyết trung tướng đằng sau thêm một cái dấu ngoặc đặc biệt nói rõ sở mổ kẹ cũng thăng lên làm hải quân trung tướng sắp điều nhiệm d năm căn cứ đảm nhiệm căn cứ trưởng quan đại tướng dự khuyết cũng không tính quân hàm chỉ là một cái tư cách vấn đề tư cách này mặc dù mòn sần sớm đã có chỉ là hiện tại tăng thêm cái này giấu ngoặc liền đại biểu cho chính thức thừa nhận từ một ngày này bắt đầu mòn sần mặc dù vẫn là trung tướng nhưng tại đại bộ phận hải quân trong mắt hắn đã là hải quân thứ tư đại tướng dự khuyết cái gì tại mỗi người trong đầu tự nhiên có các loại não bổ có không ít người sẽ trực tiếp đem sau hai chữ tự động loại bỏ rơi dù sao không thêm dự khuyết cũng dễ nghe hơn không phải mòn sần tỏ vẻ hắn đối với những này cũng không thèm để ý mới là lạ đại tướng so với trung tướng đến kia có nhiều bức cách dù sao đại tướng mới được xưng là hải quân sức chiến đấu cao nhất trung tướng cũng không phải bản bộ trung tướng mặc dù không coi là nhiều nhưng chen chen đến một chút vẫn là có như vậy hai mươi cái cho nên hắn cái này đại tướng dự khuyết được xưng là đại tướng đó cũng là một loại vinh quang không phải địa vị không địa vị mòn sần không quan tâm nhưng là cái này bức cách nhất định phải bảo trì lại dù sao thứ tư đại tướng xưng hô từ mấy năm trước liền lục tục ngao ngoe có dạng này thuyết pháp hiện tại tắc tương đương với quan tuyên mặc dù mỏn sần cảm thấy bạch quả mỏn sần cái ngoại hiệu này có chút lạo luôn cảm giác quái chỗ nào quái nhưng nghĩ đến thanh gà đỏ chó vàng khỉ trờ hắn trong lòng liền cảm giác cân bằng nhiều ngươi nghe một chút đây đều là cái gì nha dù sao hắn cái này vịt phi q u ả vẫn rất có phong cách đây chính là trong truyền thuyết cáo tử đ i ể u tóm lại là so cái gì gà a cho a cái gì mạnh hơn như vậy vừa so sánh trong lòng liền cân bằng nhiều đương nhiên lời này chính hắn trong lòng biết liền tốt không phải vậy nói ra dễ dàng bị đánh theo bổ nhiệm hạ đ ạ t là một tờ điều lệnh mòn sần từ ngày hôm nay không còn đảm nhiệm d 7 căn cứ trưởng quan mà đổi thành nguyên d 5 căn cứ trưởng quan tổ kỳ các d 5 căn cứ trưởng quan thì là tân nhiệm trung tướng sợ mổ kẹ lao ca mà sợ mổ kẹ gia hỏa này tại tiếp vào điều lệnh về sau liền ngựa không dừng vo tiến đến d 5 tiếp nhận đi giống như phải nhanh thoát ly mòn sần cái này thuần hố hàng giống nhau trời thấy m à thương sợ mổ kẻ lão ca từ khi mấy năm trước bên trên mòn sần thuyền hải tặc về sau mấy năm qua này một mực bị mòn sần người trưởng quan này l i ề u mạng nghiền ép sống sờ sờ một bộ huyết lệ sử kia là lên được so gà sớm ngủ được so chó m u ộ n căn cứ lớn nhỏ tất cả chuyện trên cơ bản đều là hắn đến vất vả tên hôn đảng kia ngay trước hắn vung tay trưởng quỹ không nói còn luôn cắm vào cuộc sống riêng tư của hắn quả thực là thúc thúc có thể chịu hắn sợ mổ kẻ đại gia phải nhẫn không đành lòng thì phải làm thế nào đây đánh không lại lại có thể có biện pháp nào mấy năm này bị giáo dục số lần còn thiếu rồi hiện tại rốt cục n ở mày n ở mặt vậy còn không tranh thủ thời gian thoát ly khổ hải trở lên đơn thuần đi theo sở mổ kẻ đi đi nhậm chức tân nhiệm phó quan bình thượng tá ý nghĩ trong lòng hán loại ý nghĩ này đương nhiên không thể nói ra được không phải vậy cảm giác coi như thoát ly mòn sần trường quan ma chảo vẫn là phải xui xẻo đúng vậy bịt bị mòn sần vung tay ném cho sở mổ kẻ cùng hắn một khối còn có m ỏ n sần lệ thuộc trực tiếp bộ đội không sai biệt lắm một phần ba nhân số đây là m ỏ n sần vì tăng gạt ma cách lão ca tại dê năm căn cứ quyền lên tiếng đặc biệt điều động đi qua lúc đầu hắn nghĩ đến đem dở dạ kẻ cũng cho điều tới dở dạ kẻ cũng tại lần này sự kiện về sau bị thăng lên làm hải quân thiếu tướng hắn cùng sơ mộ kẻ phối hợp tốt đẹp có hắn đi theo xử lý bất cứ chuyện gì đều dư x à i bất quá cuối cùng bị sơ mộ kẻ cho cự tuyệt hắn dùng một câu liền ngăn chặn m ỏ n sần nếu là ngay cả một cái căn cứ hải quân đều trưởng khống không được ta sợ mổ kẹ dứt khoát từ hải quân về nhà dưỡng lao được rồi chuyện cứ như vậy định xuống dưới sợ mổ kẹ đi đầu dẫn đội đi dê năm căn cứ giao tiếp việc làm sau đó tổ kỷ các đại thúc ăn mặc hắn thổ hoàng sắc ô vương âu phục đạp trên gốc gỗ gố không lưng nện bước bát tự bước đi t ớ i ở bảy căn cứ chỉ là xa xa nhìn một chút một cỗ hèn mọn khí tức liền đập vào mặt ngươi chưa đến âm thanh đã đến m ọ n sần t i ể u ca lần trước liền nói ngươi sẽ động, động vị trí không nghĩ tới nhanh như vậy liền ứng nghiệm càng không có nghĩ tới như thế một cái hố to rơi vào trên đầu ta ta cái này thân thể nhưng có điểm gánh không được cái kia bị ngươi t r e o chọc quái vật ta xem ra tổ kỷ các trung tướng khắp khuôn mặt là vẻ hưu s ầ u trên thực tế đây chính là hắn vốn là dài cái dạng này hắn gương mặt này cùng kỳ cái kia quái đại thúc giống nhau đều phi thường giàu có vui cảm giác ta không phải ta không có người chớ nói nhảm cái này nổi ta cũng không lưng tổ kỷ các đại thúc chuyện này ngươi muốn đi tìm sẻn gỗ cù lao đầu chuyện đều là hắn làm cho cùng ta không có quan hệ gì hết thệ đều là sẻn gỗ cù lao đầu an bài không quan hệ với ta bất quá mòn sần cũng biết tổ kỷ cắt là đang nói đùa cái này điệu thấp ra hỏa thế nhưng là phủ g ì tỏ ra ỷ sổ cái kia ma bài bạc bạn bè rất sắc cái chủng loại kia thực lực đương nhiên không có khả năng kém đi đâu bản thân hắn là đương nhiệm hải quân trung tướng ở trong trừ gạp lao đầu tờ s u u bà bà bên ngoài tư cách giá nhất giá cái. tư một cách cái dạng gì sóng gió chưa thấy qua nói không chừng mòn sần không có gia nhập hải quân trước đó cái này hèn mọn đại thúc đều cùng hiện tại những này tứ hoàng bọn quái vật cứng gian qua sèn gỗ c ủ tiên sinh an b à i như vậy nhất định có đạo lý của hắn xem ra ta về sau mấy năm sẽ một mực lao lực xuống dưới vốn nghĩ lần này từ dê năm căn cứ điều nhiệm sau có thể có cái chuyện dễ dàng không nghĩ tới lại muốn đến càng địa phương kích thích mòn sần đem chuyện đẩy lên sèn gỗ c ủ trên đầu tổ kỷ các lựa chọn dây sợ t r e o chọc một chút mòn sần thậm chí gặp đối với tổ kỳ c ặ c đến nói đều không tính là gì nhưng muốn đ ố i s ẻ n gỗ cụ lời nói toàn bộ hải quân bên trong cũng chỉ có gặp cùng mòn sần hai tên gia hỏa mới dám làm như vậy miệng bên trong ngậm khói bị tổ kỳ c ặ c cầm trong tay bắn rất khói bụi h ắ n thở dài như vậy cũng không biết lúc nào mới có thể don tiểu thư phải biết ta đã chuẩn bị kỹ càng lần tiếp theo cầu hôn lần này cần phải xa xa khó v ờ i tốt nhất don không muốn lại lưu bản bộ phòng thủ ai chờ một chút ngươi về sau hoàn thành nhiệm vụ nhưng là muốn triệu hồi bản bộ nhưng ngươi nếu là về bản bộ lời nói kia don tiểu thư chẳng phải là rất nguy hiểm không được không được nhất định phải trước cùng don tiểu thư trao đổi một chút mới được mặc kệ là điều đến dê một vẫn là dê ba đ ề u tốt chính là không thể một mực lưu tại bản bộ tô kỳ c ắ t đến cuối cùng đã bắt đầu tự lẩm bẩm nghĩ đến mòn sân cùng don quan hệ tô kỳ c á t sắc mặt lập tức trở nên cảnh giác lên hắn nhìn về phía mòn s â n ánh mắt tràn đầy phong bị cầu tặc ngươi nói ngươi có phải hay không muốn sanh ta mọn sân im lặng đâu đây đều là hát tuyến lại nói tổ kỷ các đại t h u ố c ngươi hy có phải là nhiều lắm một điểm ngươi trong lòng đến cùng có não bổ ra thứ gì a khốn nạn nói thật do trung tướng mặc kệ là từ thân cao dáng người thân phận hình dạng thực lực các loại phương diện đến nói đều rất thích hợp chỉ có một cái là tuổi tắc kém đến có chút đại mười tuổi tám tuổi còn dễ nói ngươi cái này động một tí lật một phen còn nhiều hơn cái này coi như có chút vượt qua tiếp nhận phạm vi vẫn là hẳn có tương đối tốt nữ đại tam ôm gạch vàng một m c h thân cao cũng phù hợp khu khu tô kỳ các đại thúc ngươi muốn đ ố i chính mình có lòng tin mặc dù dung mạo ngươi xấu nhưng là ngươi nghĩ thì hay l ắ m a phi ý tứ của ta đó là ngươi phải có khi bại khi thắng tín nhiệm ta tin tưởng don trung tướng chắc chắn sẽ có một ngày bị ngươi chân thành đà động thật nếu là ta là don trung tướng ta cũng sẽ như vậy nghĩ mới gặp q u Bất quá, nói thật mòn sần đối với hai vị này lão nhân ra thật đúng là thấy vậy vui mừng dù sao không phải ai đều có dũng khí liên tiếp cầu hôn hơn tám mươi lần còn một mực không từ bỏ chỉ sợ không bao lâu tổ kỳ các đại thúc liền có thể đạt thành bất khuất thành i ể u thu hoạch cực kỳ tốt người thẻ một tấm nô、no, mòn sần tiểu ca ngươi nói như vậy ta cứ yên tâm ta tin ngươi cái quỷ rõ ràng ngươi vừa rồi nói đến xấu xí nghĩ hay thật mới là lời trong lòng đi khốn nạn tiểu tử toàn bộ hải quân ở trong ai không biết ngươi ra hỏa này nhất là hố chết người không đền mạng tính cách gác liệt không nói lừa dối người cũng là một bộ lại một bộ tô kỳ các ha ha ỷ số không cười con tốt cười lên thấy thế nào cùng kỳ so ra có thể nói là tám lạng nửa cân thấy thế nào đều có một cỗ hèn mọn khí tức nổi lên không nói trước những này vẫn là nói chính sự đi x è n gỗ cù lao đầu không phải nói ngươi nơi này có tra được một chút manh mối cho ta trước tiên đem những này làm rõ ràng đợi lát nữa lại có căn cứ việc làm giao tiếp mòn sân vừa nói chuyện một bên dẫn tổ kỳ cắc đi hướng căn cứ đại lâu văn phòng còn không ngừng giới thiệu căn cứ tình huống manh mối ta chỗ này quả thật có chút bất quá đều đã đoán mất chỉ còn lại có một chút cha được không có đầu mối cũng không quan trọng đồ vật t ổ kỳ cắc nói lên việc này cũng rất phiền muộn hắn nhưng không có biết phía sau kịch bản năng lực chủ yếu là bọn hắn không cách nào xác định thuyền đắm địa điểm chỉ có thể áp dụng đần phương pháp đem cùng ngày tình huống tiến hành từng cái bài trừ điều tra lần này áp giải kể xa cỡ nào dù sao cũng là một lần bí mật hành động người biết số cũng không nhiều chỉ có thể những này cảm kích binh sĩ trên thân hạ thủ bất quá hiệu quả không lớn về sau có mòn sần nhắc nhở tô kỳ cắt đưa ánh mắt chuyển hướng đỏ phở làm m ị nổ n cũng xác thực t r a ra mấy tên binh sĩ cùng bên kia có quan hệ nhưng cũng liền như vậy bị t r a cái này mấy tên binh sĩ xác thực cùng lần này sự kiện không có quan hệ cho nên chuyện trôi qua hơn phân nửa tháng nhưng cũng không có cái gì tiến triển cái này kỳ thật không thể bình thường hơn được mòn sần cũng không ngoài ý muốn trên thực tế liền ngay cả mòn sần cũng không rõ ràng hiện tại đỏ phở làm mì ngồ có phải hay không cùng kệ xạ cớ là cấu kết lại mà cái này khởi sự kiện đến cùng là ai bày ra thậm chí là kệ xạ chính c ỡ lão đều nói không chừng nếu là hắn có biện pháp thời ra xì ạt tổn khóa còng tay k i a kệ xạ cớ lão năng lực đối phó chiếc này ngục giam thuyền binh sĩ lại cực kỳ đơn giản truyền không ra tin tức cũng bình thường ai đau đầu a lại đem như vậy chuyện phiền phức giao cho hắn mòn sẩn tới làm sèn gỗ cũ lao đầu quả nhiên là đem hắn dùng thuật tay chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có một cái biện pháp cái gọi là nhất lực phá vạn pháp một người khỏe chấp mười người khôn mặc kệ chuyện này có phải là đỏ phờ làm mì ngộ làm được nhưng mòn sẩn có về sau kịch bản làm căn cứ đẩy lên trên người hắn chuẩn không sai lỗ tấn tiên sinh cũng đã nói đại lực xuất kỳ tích vậy liên mãng đi qua tốt rồi giao tiếp việc làm là một cái rất dườm già quá trình bất quá ai bảo mòn sẩn có cái có thể làm cho gọn gàng vào bí thư À không là xinh đẹp phó quan mọi thứ có ẻn những n à y vụn vặt chuyện rất nhanh liền không cần làm phiền đến hắn cái trụ sở này trưởng quan trên thân ban đêm căn cứ cử hành thực tiễn yến vì cái này làm ra tuyệt đại c ô n g hiến trước căn cứ trưởng quan thực tiễn một trận này rượu là thế nào cũng không thể không uống nhưng là bắt đầu về sau kia muốn dừng lại cũng là không thể nào đến cuối cùng danh sưng ngàn chén không say nào đó trước căn cứ trưởng quan không thể không bị người n h ắ c lên trở lại trụ sở đến phòng ngủ vừa giúp mòn sần cởi áo khoác xuống quần áo trong chuẩn bị dịu hắn ngủ đáng yêu phó quan rất nhạy cảm phát hiện không thích hợp mòn sần nguyên bản say khướt dáng vẻ không cánh mà bay đối với c h ạ m đến hắn m ẫ n cảm vị trí tựa như nửa ngày chưa kịp phản ứng nhưng ánh mắt kỳ q u á i b á n hắn tiểu phó quan sắc mặt đ ỏ bừng lắp bắp một câu không có nói ra giống con con t h ỏ con bị giật mình giống nhau chạy thoát nỗ、no. thì ra tiểu phó quan còn rất có liệu nha chập chập chập không được hắc hắc những tên khốn kiếp kia còn muốn rót đổ ta thật sự là nghĩ quá nhiều ta mặc dù uống bất quá các ngươi như vậy một đoàn khốn nạn nhưng ta có thể thần không biết quỷ không hay gian lận à lời còn chưa dứt hắn cả người về sau khẽ đảo trên giường rộng lớn vang lên ngáy âm thanh một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau mọn sân mang theo hắn mọn sần hào tại sáng sớm còn không có tán đi trong sương ngủ, vạch phá trầm tĩnh mặt biển trên mặt biển đào ra một đạo s ó n g bạc biến mất ở chân trời mục tiêu Giờ gì sợ rộ xạ chương ba trăm tám mươi sáu ta bảo ngươi một âm thanh ngươi dám đáp ứng sao trời có nắng mưa khó tính người có họa phúc sớm chiều đây là lao tổ tông lời lẽ t r í lý còn có một câu hiện tại càng thêm thường dùng ngươi không biết ngày mai cùng n g o ạ i ý muốn đến cùng cái nào tới trước mọn sần tâm tình lúc này có điểm giống trong nhà nuôi mười mấy đầu tay đi tất cả đều đến phát thình kỳ kia là cỡ nào đậu xanh theo hải quân thống kê không t r ò n vẹn đi thuyền tại lưu vật thuyền nhiều khi rủi ro nguyên nhân chủ yếu nhất là gặp gỡ cực đoan kinh khủng thời tiết cái số này có thể chiếm được tổng rủi ro thuyền một nửa trở lên có thể thấy được đây là hơn một cái con số kinh khủng lưu vật các loại cực đoan thời tiết quả thật làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đừng nói hải tặc chính là hải quân cũng tuyệt không muốn chạm đến loại khí trời này nhưng có đôi khi vận khí đến cản cũng ngăn không được ân vận rủi cũng coi như một loại vật khí mọn sần trước kia tại n e w y o r k lắc lư thời điểm cũng không phải là không có đụng phải cực đoan thời tiết nơi này dù sao từ trường hỗn loạn vô cùng mỗi tòa đảo thậm chí cần ba cái hệ tờ mạn họ sở mới có thể chuẩn xác định vị chỉ là hắn trước kia đều cho là mình là lao thiên bá bá trung ái con tối thiểu nhất cùng nữ thần may mắn có một chân trên thực tế chứng minh hắn cũng không có chính hắn nghĩ như vậy chịu lao thiên yêu thích hắn coi là nữ thần may mắn là hắn xe cá nhân nhưng là ai nói xe cá nhân liền sẽ không ra cái việc hệ trọng t r ư ớ n g cái gì trong giây phút thả neo cho người xem phương diện này kỳ thật bị hắn nắm chặt ỉm kéo đao g ô n đ ầ n lì ổng có quyền lên tiếng nhất tại bã tổ hốc e tổ trước đó g ô n đ ầ n lì ổng sĩ kỳ vẫn là trên thế giới cường đại nhất đoàn hải tặc thế lực nhưng mà một trận báo tắp lớn về sau hắn cơ hồ biến thành người cô đơn liền ngay cả trên đầu đều bị không biết nơi nào bay tới bánh lái ă n nhà vận khí này quả thực là không có sảy mòn sân lần này gặp phải phong bạo hắn không biết cùng quả tờ n g à i ngươi trận kia so ra như thế nào nhưng đây đúng là hắn đi tới trên thế giới này gặp qua kinh khủng nhất một lần không có cái thứ hai tại dạng này thiên uy phía dưới hắn mới hiểu được hắn hiện tại kiêu ngạo vô cùng thực lực kỳ thật cũng không có hắn nghĩ đến như thế đáng tin cậy đại uy lực tự nhiên vẫn như cũ nên bị người chỗ kính sợ nếu không phải hắn trái cây năng lực đã thức tỉnh nếu không phải hắn trên thuyền có một cái ẻn trái cây năng lực ra sức nếu không phải thuyền của hắn chỉ là đi qua không biết bao nhiêu lần cải tiến nếu không phải hắn lệ thuộc trực tiếp bộ đội mỗi người đều có thể lấy một trọi mười làm trăm lần này phong bạo hắn cũng có thể mang theo thực lực cao nhất mấy người chạy thoát nhưng t r ư ớ c này trên thế giới độc nhất vô nhị thuyền liền mang theo những người khác triệt để táng thân b i ể n cả loại kia trời sập sóng thần sóng lớn cao tới mấy chục mét các loại chưa hề kiến thức qua cực đoan thời tiết cái gì hình cầu lôi điện thuyền lớn nhỏ mưa đá vòi dòng nước chờ một chút một mạch đánh tới thời điểm nếu là thay đổi người bình thường trừ chờ chết không còn cách nào khác mọn sần cơ hồ là dùng tới hắn toàn bộ sức mạnh sức liều toàn lực đem hắn thức tỉnh năng lực bao trùm đến phạm vi lớn nhất e n càng là năng lực sử dụng đến hoàn toàn thoát lực đến đã hôn mê còn tốt tất cả cực đoan thời tiết không có tiếp tục thời gian lâu dài tại mọn sần thể lực hao hết trước đó trận này xảy ra bất ngờ khủng bố phong bạo im bặt mà d ừ n g đột nhiên tới vội vàng mà đi hoặc là nói bọn họ thuyền rốt cục chạy ra phong bạo bao trùm phạm vi trên mặt biển lại khôi phục bình tĩnh ánh nắng lần nữa xuất hiện bầu trời lại trở nên vạn dặm không mây xanh như mới rửa nếu như không phải thuyền rách rách dưới dưới ba tấm buồn mặt có hai tấm vỡ vụn không còn hình dáng phối hợp hơi nước động lực ống khói cũng hư mất một cái tất cả mọi người là t r ậ t vật không chịu nổi mòn sân đều cơ hồ coi là vừa rồi những cái kia chỉ là h ảo giác đầu thuyền bong tàu hắn đặc chế ghế nằm sớm cũng không biết quăng bay đi đi nơi nào hắn cả người liền nằm tại ướt súng trên ván gỗ quần áo cũng bởi vì không có năng lực bao khỏa đã sớm ư ớ m chờ hắn khôi phục thể lực phía trên lượng nước mới bắt đầu bị trượt ra đột nhiên hắn trên khỏe miệng câu lộ ra kinh tâm động phách nụ cười tiếng cười càng lúc càng lớn dần dần ngay cả những người khác cũng đều một khối lây nhiễm ha ha ha ha cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc xem ra cuối cùng vẫn là chúng ta càng hơn một bậc hoa tiêu tiểu tổ đi xác nhận chúng ta vị trí hiện tại sau đó tìm một chỗ tu chỉnh bổ sung một chút vật tư không nghĩ tới lần này ngay cả hải thần đều muốn cho chúng ta tiến đưa xem ra ta cái này hải quân nhan giá trị đảm đương thể diện thật lớn không chết chính là kiếm đây là mỗi cái bước vào biển cả nam tử hán hẳn là có giác ngộ vâng trưởng quan hoa tiêu tiểu đội tập thể lớn tiếng gầm rú đáp lại lần này xảy ra bất ngờ cực đoan phong bạo mặc dù không thể hoàn toàn quái trên người bọn hắn nhưng không thể nghi ngờ làm hoa tiêu bọn hắn là có nhất định trách nhiệm bọn hắn tự nhiên là tự trách vô cùng bất quá mòn sần không có trách cứ vừa vặn trái lại vừa rồi trong gió lốc nếu không phải những n à y hoa tiêu tiểu đội bình tĩnh nhưng đối bọn họ cũng không có dễ dàng như vậy có thể căng cứng xuống tới hiện tại việc cấp bách cũng không phải muốn trách cử ai mà là trước xác định rõ vị trí của mình t ì một m chỗ tu trình trên thuyền vật tư cần một lần nữa bổ sung thuyền cũng cần hảo hảo tu bổ một phen quỷ biết vừa rồi phong bạo sẽ đem chiếc thuyền này mang đi nơi nào trọn vẹn mấy giờ phong bạo thời gian lấy mạnh như vậy độ sóng biển cùng tốc độ chính là đem thuyền của bọn hắn cho đưa đến cái đồ hoặc là bít mom hang hổ phụ cận mòn sẩn đều không cảm thấy ngoài ý muốn cho nên hiện tại bọn hắn muốn đầu tiên tìm tới một cái có người hòn đảo tốt nhất là một cái mạnh mẽ quốc gia hòn đảo như thế tất cả vật liệu bổ sung cũng đều sẽ không khuyết thiếu dộ bị ả đảm ngươi mang mấy người đi kiểm tra một chút thuyền chuyện này ngươi so ta hiểu ngươi toàn quyền phụ trách xử lý tốt Giờ giả kẻ so en càng t r ư ớ c khôi phục lại lúc này liền có thể thể hiện ra hệ z o an năng lực chỗ tốt cái này năng lực khôi phục có thể hoàn toàn không phải hệ vạ dẹ mệ x i、si、ạ có thể so sánh h ắ n tự nhiên mà vậy tiếp nhận quyền chỉ huy để đã khôi phục hành động lực đám binh sĩ bắt đầu chỉnh lý thuyền vâng giờ dạ kệ bên trên thiếu tướng cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề d ù bị ạ đạm là trên thuyền thuyền tượng nguyên bản tổ tiên vẫn là làm cái này về sau cũng là bởi vì hải tặc nguyên nhân gia nhập hải quân kỹ năng cùng tom thơ dạ chỉ những thiên tài này ra hỏa so ra khẳng định kém không ít nhưng cũng coi là nhất lưu nhân tài mọn s ầ n hào giữ gìn các loại tình huống cũng vẫn luôn là hắn dẫn đầu tại làm một chút trước kia gì nước địa phương muốn dẫn đầu kiểm tra ra cố một chút đ ừ n g chống nổi bao tắp lớn hiện tại gió êm sóng lặng ngược lại cắm vậy liền khôi hải sau đó giờ giả kẽ lại an bài hai người kiểm tra trên thuyền nhân viên thương vong chờ lấy các binh sĩ từng cái khôi phục một chút sức lực về sau bắt đầu gia nhập vào thanh lý đội ngũ ở trong tin tưởng không bao lâu mọn s ầ n hào liền sẽ khôi phục toàn bộ chỉnh lý tốt nữ vật nào đó dùng ai lần dùng ai lần khí hậu cũng không đi theo t ì n h cầu tự chuyển quay quanh đi trên cơ bản mỗi một tòa dùng ai lần đều có chính mình đặc biệt từ trường nói như vậy cũng không quá chuẩn xác kỳ thật nữ vật đại đa số hòn đảo đều có chính mình từ trường đây mới là dẫn đến nữ vật khí hậu hỗn loạn cực đoan thời tiết liên tiếp phát sinh thủ phạm cho nên ở đây một cái hệ tờ m ạ n g cỏ s ở căn bản không có cách nào hướng dẫn nhất định phải ba cái mới có thể khắc lục xuống một cái hòn đảo trước mắt cái này dùng ai lần bên trên là một cái không người hoang đảo hoặc là nói tòa đảo này bởi vì một năm bốn mùa có đại bộ phận thời tiết đều tại tuyết bay nhân loại không cách nào ở đây sinh tồn cho nên cũng liền có rất ít người biết nơi này nhưng thật ra là có một đám mạnh mẽ ra hỏa chiếm c ư ở đây đem nơi này xem như một tòa trụ sở bí mật bởi vì loại này hòn đảo tại ngoại giới không có hệ tờ mạn h ọ sơ muốn lại tới đây kỳ thật cũng không dễ dàng là một trụ sở bí mật kỳ thật không có gì thích hợp bằng hòn đảo một bên có một mảnh lom đi vào vị biển đúng lúc là thiên nhiên bến cảng một chiếc nhìn qua ngoại hình hạ kỳ thuyền hải tặc liền dừng sắt ở nơi này trên thuyền hải tặc mặt cánh bùn đã thu hồi chỉ có một mặt màu lót đen màu trắng khô sọ đè ép g i a o nhau s o n g đao hải tặc cờ còn tại theo gió phiêu lãng một trận gió thổi qua đem hải tặc cờ cào đến bay phất phới hải tặc cờ vẽ lấy khô sọ đầu mắt trái chỗ có vẻ như có ba sợi tơ hồng trợt lóe lên tại khoảng cách trước này thuyền hải tặc thẳng tắp khoảng cách đại khái một cây số ra có một cái kỳ phong nổi lên dốc núi dốc núi chỗ tránh gió có một cái nhìn qua to lớn vô cùng sơn động từ bên ngoài nhìn lại có thể nhìn thấy trong sơn động không ngừng nhảy vọt ánh lửa hang núi này độ sâu chừng mấy chút mét nhưng nội bộ không gian to lớn nhìn sơn động trên vách đá còn lưu lại một chút đao đũa phòng thai đánh cho vết tích có thể biết được nơi này là bị đặc biệt rộng rộng qua sơn động chỗ sâu nhất lóe lên một đại đoàn đống lửa thông qua sơn động bị hun đen đỉnh còn có đống lửa vết tích cũng có thể nhìn ra đây không phải một ngày chi công tạo thành đống lửa chung quanh ngồi vây quanh lấy một đám khí thế phi phảm hải tặc bắt mắt nhất chính là một cái vóc người to béo trên đầu bọc lấy lục sắc đường vân khăn trùng đầu trong tay còn cầm một khối thịt nướng không ngừng cắn xé một ngụm da hỏa tại bên cạnh hắn là một cái màu nâu làn da q u a n xoắn lấy tóc m u i dài trung niên nam nhân hắn trong ngực còn ôm một cây bắt mắt t r ư ờ n g thương một bên khác là một cái trải lấy l ư n g đầu khuôn mặt lạnh lùng da hỏa khí thế so hai người này càng hơn một bậc đương nhiên những người này cũng không bằng ở giữa nhất cái kia màu đỏ tóc ngắn mắt trái ba đạo vết xẻo da hỏa khiến người trú mục nhất n g h e bọn hắn không ngừng trò chuyện âm thanh xem bộ dáng là đang thương lượng một ít chuyện bất quá bầu không khí xem ra ngược lại là nhẹ nhõm chủ yếu là màu đỏ tóc ngắn da hỏa xem ra có thể nhất sinh động bầu không khí thỉnh thoảng sẽ cười ha ha vậy mà hoàn mỹ đem ngớ ngẩn cùng hạ kỷ khí chất sen lẫn trong cùng một chỗ xem ra quả thực là không thể tưởng tượng nhưng đặt ở da hỏa này trên thân lại cảm thấy dường như vốn là nên như thế đang lúc g i a hỏa này ngửa đầu cười to thời điểm một cái hải tặc từ bên ngoài cuốn quýt chạy vào s ạ c t h u y ề n trường không tốt bên ngoài đột nhiên xuất hiện một chiếc hải quân chiến hạm xem ra mục tiêu chính là chúng ta hòn đảo này cái này một đám chính là đoàn hải tặc zhờ a í giờ cái này mái tóc màu đỏ g i a hỏa không cần phải nói chính là bây giờ trẻ tuổi nhất tứ hoàng tóc đỏ sạch cũng chỉ có g i a hỏa này mới có thể đã ngớ ngẩn lại hạ kỳ loại này kỳ quái khí chất hắn vô vô đầu có chút buồn b ự c a liệt lại có hải quân tìm đến nơi này đây cũng không phải là một tin tức tốt ta chẳng lẽ chúng ta nơi này trụ sở bí mật vậy mà lộ ra ánh sáng rồi lão đại bây giờ không phải là xoắn suýt vấn đề này thời điểm a l u k ỳ rủ cắn một cái thì nướng nhịn không được nhổ nước bọn nô、no, là đạo lý này như vậy biết là cái trụ sở kia hải quân tới nơi này sao sao đứng dậy cha hỏi đồng thời cũng đang hướng ra bên ngoài đi vô luận như thế nào nơi này là thật vất vả tìm tới trụ sở bí mật cũng k hải ô n tặng g thể tay chắp cho h quân. b ấ tặc đ lâu la s u ố t m ù a hôi chán nhưng vẫn thành thật trả lời hồi bẩm thuyền trưởng đối phương giống như kinh nghiệm mạnh mẽ phong bạo vốn đã tổn hại tăng thêm khoảng cách quá xa khó mà phân biệt rõ ràng những người khác cũng đứng dậy theo ra sộp đem trường thương t r ố n g chọi trên bờ vai nghe được hải tặc lời nói lên tiếng t r e o chọc phong bạo luôn cảm giác có chút quá tại trường hợp nói đến nhóm này hải quân thật đúng là xui xẻo đâu không riêng gì kinh nghiệm phong bạo hiện tại lại gặp chúng ta lần này có trò hay nhìn ha ha hắn cùng lũ kỵ rủ hai cái là trừ sạt bên ngoài hai cái tên dở hơi đến n ỗ i phó thuyền trưởng bẹ mạn thì là một bộ nghiêm túc thận trọng hết sức nghiêm túc lại ít nói đại diện đừng nói như vậy giả s ộ p người khác cũng không nghĩ như thế sạt phản bác một câu nói tiếp mặc dù ta cũng cảm thấy nhóm này đáng thương hải quân s á c thực xui xẻo một chút a、ah、ha、ah ah、ha、ah. ha lũ ký rủ lão đại người tốt tào a một đám người toàn vẹn không có đem chiếc này lạc đường đáng thương hải quân để vào trong mắt dù sao đối với bọn hắn hôm nay đến nói có thể đối phó với bọn họ tay hải quân thực tế là quá ít trừ phi nói là có đại tướng mang theo mạnh mẽ chiến lược mới được bất quá đại tướng hẳn không có dễ dàng như vậy gặp phải a trường quan dựa theo tư liệu ghi chép phía trước có một tòa không người dùng ai lần chỉ có không đến mười trong biển chúng ta trước tiên có thể đi dùng ai lần phía trên chặt cây một ít cây cối tu bổ một chút thuyền bằng không chúng ta chiếc thuyền này chỉ sợ rất khó trèo c h ố n g đến kế tiếp hòn đảo hoa tiêu tiểu tổ hướng mòn sần báo cáo dùng ai lần cây cối giống nhau tính chất cứng rắn phần lớn đều là gỗ thông cùng gỗ sam là dùng đến kiến tạo thuyền tốt nhất cây cối một trong trên thực tế tại không ít dùng ai lần phía trên quốc gia lối ra những này vật liệu gỗ cũng là bọn hắn kinh tế trụ cột một trong những địa phương này sinh trưởng vật liệu gỗ tính chất cứng rắn nhịn bong bóng lại thêm cây cối cao lớn thẳng tắp thâm thụ các đại xưởng đóng tàu yêu thích cho nên có có chỗ thể phát hiện hào hoàn thể thuyền toàn ngoài nên này dùng lần, mòn sần hào đến nói, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn, có thể ngay tòa tại chỗ lấy tài liệu đem thuyền tu ai đối với vui liệu lại lại là lấy đem ý bổ không nếu như tòa này dùng ai lần thật không có nhân loại đặt chân qua kia tất nhiên sẽ có năm số đầy đủ chất lượng tốt cây cối mọn sần đối với cái này tự nhiên không có ý kiến hắn nói thẳng vậy thì tốt xuất phát phía trước tòa kia dùng ai lần chúng ta ở nơi đó tu chỉnh một chút phong bạo qua đi mọn sần hào giống như là hoa cúc bị tàn phá bình thường hành xử tốc độ kém xa trước đây đồng thời luôn cảm giác có chút mất tự nhiên may mắn chiếc thuyền này thể trạng không tệ còn có thể tiếp tục gắng gượng lấy đi thuyền một đoạn thời gian đi qua rốt cục có thể xa xa trông thấy hòn đảo này hoa tiêu tiểu tổ kinh nghiệm phong phú khi tiến vào tòa này dùng ai lần từ trường phạm vi bên trong liền bắt đầu chỉ dẫn thuyền dựa vào hướng dễ dàng đỗ một mặt cũng chính là lúc này hoa tiêu chuyển đến tình báo t r ư ờ n g quan hòn đảo bên trên hư hư thực thực phát hiện nhân loại vết tích hư hư thực thực đúng vậy t r ư ờ n g quan vừa rồi ta quan sát thời điểm giống như có một bóng người chợt lóe lên lại nhìn cũng chỉ có phong tuyết những thứ khác cái gì cũng không có mòn sần nhũ mày chẳng lẽ hòn đảo này bên trên còn có người cư trú mắt trần có thể thấy hòn đảo này toàn bộ bao trùm lấy tuyết động thậm chí vừa rồi thuyền đi vòng quá trình bên trong hòn đảo này hơn phân nửa khu vực cũng đều tại tuyết bay lẽ ra chỗ như vậy không nên có nhân loại có thể sinh tồn nhưng mòn sần không sẽ hoài nghi mình binh sĩ phán đoán binh lính của mình cũng sẽ không nốc đến mức người cùng động vật đều không phân rõ tình trạng điểm ấy hắn có tự tin mòn sần đưa tay một bên giờ dạ kệ đem một bộ kính viễn vọng đưa cho hắn ngươi xem là mấy giờ phương hướng mười giờ phương hướng trưởng quan mòn sần dựng lên kính viết vọng giữa tầm mắt trắng loá như tuyết còn có địa phương co sơn phong ngăn cản đừng nói bóng người trừ bông tuyết ngay cả q u ọ n g lông đều không có hắn để ống nhỏm xuống ra lệnh không cần phải để ý đến những này tiếp tục đi tới đợi đến hòn đảo bên trên lại nói lấy mòn sần thực lực bây giờ tăng thêm hắn dẫn đầu đám người này có lực lượng đối mặt vấn đề gì thực lực chính là lực lượng đen đ u ổ i đến đâu còn có thể so trước đó gặp phải lớn như vậy phong bạo xui xẻo hay sao thuyền càng ngày càng gần mọn sân đối với mình hoa tiêu tiểu tổ rất thiên tâm trên thực tế bọn hắn cũng không có để mọn sân thất vọng thuyền tìm được một cái rất tốt vị trí cập bến nước sâu đầy đủ khoảng cách bên bờ cũng vừa tốt phù hợp thả neo cố định lại thuyền về sau mọn sân dẫn đầu từ bong tàu bên trên nhảy xuống sau lưng hắn là không rên một tiếng t ì m giờ dạ kẻ cũng theo sát phía sau ngược lại là ẻn thoát lực nghiêm trọng còn không có hoàn toàn khôi phục lại đột nhiên mọn sân n h ư n g mày ánh mắt chuyển hướng một cái có nham thạch tuyết động ngăn cản địa phương từng đạo quen thuộc vừa xa lạ bóng người xuất hiện tùy theo mà đến là một đạo t r ê o tức cấm thanh tiểu tử ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao chương ba trăm tám mươi bảy kinh hỷ không ngoài ý muốn không mòn sần sửng sốt đánh chết hắn đều không nghĩ tới vậy mà tại nơi này đụng phải sas lại nói thật có thể trùng hợp như vậy sao tính toán thời gian mòn sần là hải viên lịch năm một nghìn năm trăm linh chín gặp phải sas một đám hiện tại thời gian đến năm một nghìn năm trăm mười tám đã tiếp cận chỉnh mười năm chưa từng gặp qua nguyên bản sạch cùng một bọn cán bộ hiện tại đã nhiều rất nhiều một bộ mặt l ạ hoác xem ra những người này khí thế cũng rất không bình thường cái này kỳ thật cũng không kỳ quái những người này đều là tại sạch rời đi phụ xạ vì lạ giờ về sau khai ra mạnh mẽ ra hỏa lấy sạch tính cách có thể vào hắn mắt ra hỏa còn có thể kém đi đâu không nhìn vì chỉ có bảy tuổi thời điểm hắn liền dám đem một cánh tay c ự c tại nơi đó sao sạch mặc dù tại đi phụ xạ vì lạ giờ trước đó chính là tiếng t â m lừng l ấ y đại hải tặc nhưng hắn có thể trở thành tứ hoàng chỉ dựa vào lúc đầu thành viên tổ chức hiển nhiên cũng không thực tế dù sao lúc ấy hắn trên thuyền chân chính cường lực cán bộ cũng liền bẹ mạn ba cái những thứ khác những cái kia mạnh mẽ cán bộ đều là về sau lần lượt gia nhập những người này thế nhưng là đều tại sạt trở thành tứ hoàng trên đường bỏ bao nhiêu công sức không giống với mòn sần phản ứng hắn đi theo phía sau dở dạ kẹ thậm chí là những binh lính khác tại nhìn thấy cái này một nhóm người về sau sắc mặt đại biến cong giang dắt đao ra khỏi vỏ nhưng biến, biến thành vô cùng trở nên nguy hiểm. Bởi vậy có thể thấy được nguy sạt bọn hắn ngược lại càng giật mình mọn sần bên người hải quân phản ứng lần này ý thức thiên truy bách luyện động tác tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hình thành đồng thời mọn sần sau lưng các binh sĩ nhân số mặc dù không nhiều nhưng k h í tức của bọn hắn cường đại cũng làm cho bọn hắn bọn hắn cảm giác có chút không chân thực vốn cho là trong truyền thuyết mọn sẩn trong tay có một chi ít nhất đều là cấp giáo hải quân thực lực đội ngũ hiện tại xem ra thật sự là một điểm không có khuyết đại có phải là tinh nhuệ không phải người đó định đoạn mà là chân chính máu và l ử a trong thực chiến rèn luyện ra vừa rồi cái này một số người đều nhịp cử động đã đem tinh nhuệ một từ giải thích được phát huy vô cùng tinh tế Sát người đứng phía sau phản ứng đồng dạng không chậm tứ hoàng đoàn hải tặc bên trong cũng chỉ có sạt thủ hạ hải tặc ít nhất nhưng không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ trong tinh nhuệ khả năng bọn hắn không bằng m ọ n sẩn thủ hạ như thế nghiêm chỉnh huấn luyện động tác cũng đều là đi qua thiên truy bách luyện nhưng khí thế của bọn hắn xác thực làm người ta kinh ngạc cái này cùng sạt tính cách có quan hệ rất lớn đồng thời cũng là bởi vì hắn chịu dô dơ ảnh hưởng tương đối sâu bọn hắn đối đồng bạn chọn lựa tương đối nghiêm khắc nhưng trái lại có thể được đến bọn hắn tán thành tự nhiên bất phàm trong lúc nhất thời bầu không khí có chút dương cung bạc kiếm chiến đấu giống như là tùy thời đều muốn khai hỏa giữa sân cũng chỉ có chút ít mấy người thần thái nhẹ nhõm mỏn sần tự nhiên là như vậy s xa một đám bên trong những này nguyên bản các lão nhân bao quát bẹ mạn r a xộp lũ kỳ rủ chờ nguyên bản là cái dạng gì hiện tại còn là cái dạng gì còn có một số nhận biết mỏn sần trung tầng hải tặc cũng tương tự không có quá khẩn trương mỏn sần đột nhiên n ở nụ cười đem đối diện một đám người bừng tỉnh một chút s á c thực hắn này tấm khuôn mặt có đôi khi có chút p h ả m u ngươi gọi ta ta có thể đáp ứng nhưng muốn hỏi một chút đau trong tay của ta có đáp ứng hay không ồ s ạ s nghiêng đầu như có điều suy nghĩ kia muốn làm sao hỏi đơn giản thiếp ta một đau đau chữ thanh em chưa dứt đất bằng nhấp n h ó n g một đạo so chung quanh cái này tuyết bay hàn băng còn muốn càng lạnh leo thanh minh đau quang dường như hàn nguyệt dường như tuyết bay dường như lạnh b ă n g lại như đến tử minh giới tử thần mở ra ánh mắt dưới một đau này trừ s ạ s bên ngoài không có một người kịp phản ứng có lẽ bệ mạn bọn hắn có đoán trước nhưng căn bản không nghĩ tới mòn sần có thể như vậy đột ngột đ ộ n g thủ mà lại tốc độ nhanh chóng chiêu thức chi lăng lệ còn trên sự tưởng tượng của bọn họ dù cho bọn họ cũng đều biết mòn sần cùng bít mom quyết đấu tin mới cho dù bọn họ đã tận lực đánh giá cao mòn sần thực lực con ba lại là một tia sáng một đao kia không bằng mòn sần tốc độ nhanh nhưng tương tự lăng lệ thậm chí một đao kia có một loại đường h o à n g hạ kỳ h ư ở n tại chiêu thức bên trong đinh đầu tiên là bén nhọn âm thanh lọt vào thai ngay sau đó là vô cùng kinh khủng k h í lãng sóng xung kích buộc phát ra áo choàng áo choàng tung bay nguyên bản bay xuống phong tuyết trong nháy mắt bị thổi tan không còn vô số đ ô n g tuyết biến thành bột phân giống nhau băng tinh dưới ánh mặt trời trông rất đẹp mắt đứng tại sát bên cạnh tứ hoàng đoàn các cán bộ bất ngờ không đề phòng dưới chân cũng một cái lảo đảo mới tính đứng vững đi theo phía sau phổ thông hải tặc càng không chịu nổi thậm chí có một chút bị xung kích ngã xuống đất Sát lui về sau một bước dưới chân không biết kết đông lạnh bao lâu cứng rắn mặt băng cũng xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng dấu chân vết dạn từ dấu chân chỗ phổ thông mạng nhện giống nhau hướng về bốn phía lan tràn mà đi mòn sần thu đao và o vỏ cười ha ha một tiếng tại s ạ s không kịp phản ứng phía dưới cho hắn một cái to lớn nam nhân ở giữa ôm ha ha ha s ạ s đã lâu không gặp kinh hỉ hay không bất ngờ hay không s ạ s một m c h m ư ơ thân cao so mòn sần thấp ra một cái đầu đến bị mòn sần ôm một chút đau còn chưa kịp trở vào bao thần sắc của hắn có chút bất đắc dĩ mòn sân đã buông hắn ra ôm chặt lấy bên cạnh chưa kịp tránh thoát ra xộp lực đạo chi đại kém chút để hắn chỉ mắt trợn trắng lu k ỳ rủ. cái này thì thôi quá béo căn bản ôm không đến sau đó ánh mắt chuyển hướng mặt không biểu tình bẹ m ạ n ân cái này cũng coi như mặt lạnh nam cái gì ghét nhất người tiểu tử này tốt rồi đều bỏ vũ khí xuống nên đi làm gì đi làm cái gì mòn sân hướng về sau khoát tay háo Tim tại mòn sần ra tay một mấy mắt, đều nhanh sắp nhịn không được đi theo xuất thủ, không nghĩ tới đến như thế một cái chuyển hướng. Chất phát trên mặt chút bất thứ tìm vật tới tu rồi đi cái kinh binh lời nói liền người đi liệu mòn mòn mòn vừa ra nhanh Xoay ngạc, dạ còn sần ngáy nhịn không không nghĩ đến như chuyển hướng. cũng không nhịn được, có chút kinh ngạc, bất quá hắn cùng những lính nghe sần cũng không còn cân nhắc những thứ này. Xoay người đi chuẩn sắp sần gỗ quá đều được được khác hảo. bị kẻ có có dở đổ ngược lại là sạt bên này một đám không ít người một mặt ngu người hai mặt ngu người thật nhiều mặt ngu người mà những này rất nhiều là mấy năm gần đây gia nhập vào sạt trên thuyền sắt lúc này thu đao vào vỏ lưu kỳ rủ còn có dạ sộp cũng lên tiếng để phía sau bọn họ ra hỏa bỏ vũ khí xuống phía sau hắn không ít hải tặc đại khái cũng rõ ràng sạt cùng cái này hải quân thứ tư đại tướng quan hệ ta nói ngươi tiểu tử này vậy mà vừa thấy mặt liền cho ta một hạ mã uy không biết mới vừa rồi còn cho là ngươi muốn một đao chặt ta đây vừa rồi s á c thực phía sau hắn không ít người đều có ý nghĩ này dù sao trước mắt đây là một cái đối vừa qua khỏi bít mong ra hỏa nghĩ đến cũng sẽ không sợ bọn hắn đoàn hải tặc mòn sần bĩu môi lại lật một cái liếc mắt ít đến ta đây là cùng ngươi chào hỏi một tiếng làm sâu sắc một chút ngươi ấn tượng phải biết mười năm trước ngươi thời điểm ra đi thế nhưng là lưu lại cho ta ấn tượng thật sâu đâu a liệt có chuyện này sao sắt quay người hỏi dạ sộp hai cái mòn sần cũng nhìn theo ánh mắt bên trong tràn đầy không rõ ý vị nhìn thấy mòn sần có chút nguy hiểm ánh mắt hai người quyết định chuyện này bọn hắn vẫn là không tham gia tốt nhất là dạ sộp mới vừa rồi bị mòn sần ôm một hồi Cảm giác xương cốt đều nhanh muốn đ o ạ n mất khu k h u nhìn thấy chính mình thuyền viên không góp sức s ạ s cũng rất bất đắc dĩ hắn vội ho một tiếng không cần để ý những chi tiết kia lại nói lúc trước vừa thấy mòn sần tiểu quỷ ngươi vẫn là cái đông hải t h i ế u úy hiện tại đã trở thành hải quân thứ tư đại tướng thật sự là đáng sợ đâu nói thật cho dù là s ạ s cũng không nghĩ ra đã từng hắn từ trên hoang đảo cứu trở về tiểu hải quân mười năm thời gian đã trưởng thành đến hiện tại tình trạng này khiêm tốn một chút chỉ là cái đại tướng dự khuyết còn không gọi được đại tướng đều là cơ bản thao tác thật không có gì ghê gớm mòn sân cười t ủ g tỉm khiêm t ô n nói khốn nạn ngươi biểu hiện trên mặt đã b á n ngươi làm phiền ngươi lúc nói lời này không muốn mặt mũi tràn đầy đắc ý được không cùng mòn sân tương đối quen mấy người không chỉ mỉm cười g i a hỏa này dù cho trở thành thứ tư đại tướng tính cách cũng không có thay đổi gì điểm ấy cùng sạt rất giống c h ắ c không được bọn hắn có thể trở thành bạn bè chỉ có bệ mạn khoe miệng giật một cái giống như là nhớ ra cái gì đó không quá vui sướng chuyện nô、no, lại nói vì cái gì các ngươi lại xuất hiện tại nơi này sắt vỗ đầu một cái mới nhớ tới chính sự chỉ vào mỏn sần phía sau thuyền hỏi ai đừng đề cập còn không phải gặp gỡ bao tắp lớn nghĩ tới mình bị nữ thần may mắn cho leo cây mỏn sần liền có chút giận không chỗ phát tiết bỡ lạ bỡ lạ mỏn s ầ n rất nhanh đem chuyện giải thích một lần ha ha ha ha, thật sự là xui xẻo á mỏn sần tiểu tử sắt che bụng cười to có chút nhanh không thẳng lên được eo ta nhớ được lần thứ nhất gặp ngươi ngươi cũng là một người bị vây ở trên hoang đảo hơn nửa năm thời gian ha ha ha mọn sần s ạ mặt lại việc này ngươi lại còn nhớ kỹ kia cũng là ngoài ý muốn nữ thần may mắn mỗi tháng cũng có không thoải mái mấy ngày cái này không thể trách hắn mọn sần tốt rồi không nói những này lại nói nhìn thấy ta cái này nhiều năm không gặp lão bằng hưu ngươi không biểu hiện một chút sao to vẽ ha ha ha chúng tiểu nhân đến mở hiến hội sắt vẫn là nguyên bản cái kia tính cách chỉ là so với mười năm trước càng thành thục xem ra cũng càng có đàn ông khí khái nhưng thực chất bên trong đồ vật làm sao biến đều không che giấu được lúc này mới ra giáng nha trước đó ta vừa điều đến dê bảy căn cứ thời điểm còn đáp ứng mỹ hạt muốn giúp hắn đem hắn kia một phần cho h ư ớ n g trở về đâu nói tới chỗ này mọn sần quay người nhìn về phía mọn sần hào bông tàu ẻ n nhìn xem phòng làm việc của ta bảo tồn rượu còn lại m ấ y bình đều lấy ra đều cho ta sắt thân sắc sửng sốt một chút hắn những năm này đều một mực tại nữ hơn s ắ c thực thật lâu không cùng hạt hẹt gặp qua mỹ h ạ t tên kia ta thế nhưng là đã lâu không gặp ngươi vậy mà cũng biết hắn sao đây thật là một tin tức tốt trên thực tế ta không riêng biết hắn nói ra dọa ngươi nhảy một cái dây ô í c ù n g p h ì kia hai tên g i a hỏa ta cũng rất quen biết nhất là phì lúc trước đánh hắn thời điểm xúc cảm có thể coi như không tệ nhưng ta liền không nói cho ngươi đó là đương nhiên đạo thuật của ta có thể nhanh như vậy đột phá mị hạt có thể giúp không ít bận điệu vậy ngươi nhất định rất thảm mị hạt gia hỏa này cũng không hiểu hạ thủ lưu tình sắt có chút đồng tình nhìn một chút mòn sần cái này khiến mòn sần khỏe miệng giật một cái nhớ tới đã từng bị hạt ép chém vào mình đầy thương tích thời điểm k i ệ quả thật có chút tốt ta s á t thực rất thảm khốn nạn s a t ngươi vừa rồi đã đổi ta nhiều lần ta nói với ngươi hôm nay hai t a không xong chương ba trăm tám mươi tám Cựu biệt t r n gió phùng, huynh là l đệ ề n đến chặt ta. g i tuyết đầy trời rộng lớn sơn động lại tại chập trần trong ngọn lửa ấm áp như xuân trong sơn động tiếng người huyên áo quang ảnh đàn sen để ngươi kinh ngạc là nơi này đã có hành vi hào phóng hải tặc cũng có khí chất không tầm thường hải quân rất khó tin tưởng hải quân vậy mà có thể cùng hải tặc tại một khối giao bôi c ả ly thế giới này hải tặc cùng hải quân đối lập đã có hơn mấy trăm năm lâu hai phe cánh thành kiến chỉ sợ dốc hết nước bốn biển cũng khó cọ rửa sạch sẽ đối với những người khác đến nói khả năng còn sẽ có các loại khó chịu nhưng đối với mòn sần đến nói cùng sas cựu biệt trùng phùng đúng là nhân sinh một chuyện mừng lớn nói thế nào mòn s ầ n cùng sas một đám cũng đều là cùng giường phi cùng thuyền chung gối qua hữu nghị đây chính là thụ nhân tiên sinh thường nói qua rượu gặp chi kỷ ngàn chen thiếu có ít người vừa gặp mặt liền có thể lập tức trở thành hiếm có bạn bè có ít người khả năng cộng sự mấy chục năm gặp lại cũng chỉ là người xa lạ nơi này hải quân chỉ có một nhóm nhỏ người một cái là mòn sẩn còn có một cái là không yên lòng theo tới giờ giả kẻ cùng bị giờ giả kẻ mang tới trong gió lốc xui xẻo thụ thương ra hỏa hang núi này so bên ngoài càng thích hợp dưỡng thương vốn là đáng yêu tiểu phó quan muốn theo tới chỉ là bị giờ giả kẻ đoạt trước tiểu phó quan h n đành phải giàu dĩ không vui lưu tại trên thuyền chỉ huy tìm đ ố i loại trường hợp này hoàn toàn không cảm giác bị mòn sẩn lưu lại hỗ trợ thu thập sửa thuyền vật liệu gỗ trên thực tế mòn sần hào bên trên những binh lính này có thể hoàn toàn tính làm tâm phúc của hắn thành viên tổ chức giờ dạ kệ cũng biết được một chút mòn sần cùng sát quan hệ nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với những người này p h o n g bị hải quân cùng hải tặc thiên nhiên đối lập cũng chỉ có mòn sần cái này linh hồn đến từ dị thế giới ra hỏa sẽ không thèm để ý những này đối với sinh trưởng tại tư người mà nói rất khó triệt để dứt bỏ loại này đối lập thành kiến dù cho có mòn sần đối bọn hắn ảnh hưởng tựa như kịch bản bên trong vì một đám tạp v ủ há d ợ n đó cũng là cứu vật năm căn cứ binh sĩ về sau mới có một khối chúc mừng tình huống xuất hiện giờ giả kẻ đi qua nhiều năm như vậy rèn luyện đã sớm thành thục hắn xuất hiện ở đây mặc dù để hiến hội nhiệt độ có chút chút hạ nhiệt độ nhưng đối với nơi trọng yếu mấy người không có quá lớn ảnh hưởng mòn sần cũng không có trách cứ hắn y tứ hắn mặc dù cùng sạt còn có bẹ mạn giả sộp lũ kỷ rủ những người này quen biết nhưng những thứ khác cán bộ cao cấp lại chưa có tiếp xúc qua có ấn tượng chỉ sợ cũng chỉ là bởi vì bọn hắn kinh người tiền thưởng cùng thực lực mà thôi s á t tính cách mòn sần tự hỏi coi như hiểu rõ nhưng những cái kia mới gia nhập trong lòng người đến cùng là ý tưởng gì ai cũng không biết thêm chút phòng bị cũng không phải chuyện xấu Giờ giả kệ hoàn toàn là đang vì mình suy nghĩ đồng thời còn có thể ở đây chiếu cố thủ thương binh sĩ đây cũng là ngầm hiểu lẫn nhau chuyện cũng sẽ không ảnh hưởng đến s á t cùng mòn sần giữa bọn hắn hứng thú nói chuyện không thể tránh né liên quan tới đoạn thời gian trước mòn sần cùng b i t mom ở giữa chiến đấu lại bị n h ắ c lên trên báo chí người phóng viên kia mặc dù coi như công bằng công chính viết ra mòn sần cùng b i t mom chiến đấu nhưng một cái phóng viên cũng đừng trông cậy vào hắn đối với loại này cấp bậc chiến đấu ánh mắt có nhiều độc đáo huống chi trong câu chữ cũng đều có thể thấy được tên kia là một cái chớ thổi ha ha muốn nói ngạnh thực lực không phải ta thổi liền hiện tại ta b i t mom cùng ta so đứng dậy vậy vẫn là mòn s ầ n nói tới chỗ này cầm lấy chính cứ cùng lần. mình mang tới bình rượu cứ như vậy cùng một lấy vậy bình như hai tới giót rượu ồ cùng ngươi so ra như thế nào dạ sộp vội vàng đặt câu hỏi cái này khốn nạn ra hỏa ngươi ngược lại là nói a bán cái gì cái nút dạ sộp xem như dẫn dắt mòn sần kẽ bùn sổ cụ thức tỉnh nửa cái lao sư h ú n g chi hắn còn có cái không thể so mòn sần nhỏ bao nhiêu con trai lại đồng dạng là đông hải xuất thân trong này muốn nói ai đối mòn sần thân cận nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác chẳng qua hiện nay ra hỏa này đã không phải là năm đó hải quân tiểu quỷ bằng không hắn giả sộp nhất định phải làm cho mòn sần nếm thử sâu người khẩu vị hạ tràng đến nỗi hiện tại thật xin lỗi ngươi thỉnh tùy ý không thể trêu vào a vừa rồi gặp mặt kia dừng lại ôm hắn cảm giác chính mình xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh cái này khốn nạn nhất định là nhân cơ hội trả đũa giả sộp lời nói để ánh mắt của những người khác tất cả đều thả trên người mòn sần trước mắt cái này trẻ tuổi từng tới phân g i a hỏa bất kể nói thế nào kia cũng là cùng có thể cùng sạt đồng dạng tứ hoàng bít mom cứng rắn không rơi vào thế hạ phong nhân vật còn có thể thế nào đương nhiên là ta đem nàng đánh cho hoa rơi nước chạy chạy chối chết ta rừng a ngươi muốn nói cân sức ngang tài hoặc là hơn một chút bọn hắn còn tin nhưng nói như vậy cái này ra châu liền thổi đến quá rõ ràng nhaha ha chỉ đùa một chút trái cây năng lực tự nhiên là bít mom lợi hại hơn tối thiểu nhất ta vẫn chưa từng gặp qua trái cây năng lực khai phát đến nàng hiện tại loại trình độ này người nhất là nhục thể của nàng p h o n g ngự tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng quái v ậ t thật muốn toàn lực chiến đấu tiếp khả năng ta sẽ dẫn đầu hao hết thể lực đi ai trước hao hết thể lực kết cục từ không cần phải nói chính mòn sân kỳ thật rất rõ ràng hắn cùng bít mom chiến đấu nhìn như hắn chiếm cứ thượng phong nhưng như thế vô song tốc độ kết hợp trái cây năng lực đối với thể lực tiêu hao thật khủng bố nếu là luận thân thể thiên phú không thể nghi ngờ hắn cùng bít mom cái đ ồ loại quái vật này t r ê n h lệch thật đúng không nhỏ cho dù là hắn bây giờ càng trẻ tuổi một chút nhưng bền bỉ năng lực cùng bít mom cái đ ồ loại này so ra xác thực có t r ê n h lệch rất lớn không nhận không được liên quan tới hai người thực lực so sánh mòn sẩn chỉ là hời hợt mang qua hắn chủ yếu làm i ê u tả lúc chiến đấu tràng cảnh cùng bít mom liên quan tới trái cây năng lực chiêu thức cùng kỳ tư diệu tưởng nơi này hắn tự nhiên trong lòng còn có bất lương ách nói như vậy kỳ thật cũng không đúng hắn nói ra bít m o g chiêu thức chủ yếu là nói cho sắt nghe để phòng vạn nhất hai người có xung đột tốt có cái chuẩn bị một cái khác mục đích tự nhiên là nếu quả thật phát sinh xung đột tình hô n giới sắt có chuẩn bị kia nói không chừng liền sẽ để bít m o g chịu thiệt thòi lớn khoảng cách lao âm bíp hắn mòn sần mặc dù kém một chút hỏa h ậ u nhưng trong vô hình cho đối thủ hạ, hạ ngáng chân loại này cũng chỉ là thông thường thao tác hố ở một cái là một cái hố không ngừng cũng không có tổn thất bít mong các loại vô cùng cường đại trái cây năng lực vận dụng dẫn tới quanh mình không ít người thỉnh thoảng kinh hô một tiếng còn có người vẻ mặt như nghĩ tới cái gì hiển nhiên là có thu hoạch k ỳ thật nói đến tứ hoàng cái này một cấp bậc chiến đấu cho dù bọn họ là tại đoàn hải tặc z hờ aiz giờ bên trong cũng rất ít có thể nhìn thấy từng cái tứ hoàng đoàn địa bàn có nhiều giáp giới chỉ là dưới tình huống bình thường xung đột còn xa đến không được cần ở vào kim tự tháp đỉnh tứ hoàng ra mặt nói đùa tùy tiện một cái địa bàn xung đột liền muốn xuất động tứ hoàng vậy bọn hắn này danh đầu cũng quá giá rẻ một chút mòn sân nước miếng văng tung tóe nói chuyện lại khôi hài không có một chút thân là thứ tư đại tướng giá đỡ để nguyên bản tóc đỏ đoàn không biết hắn cán bộ cao cấp cũng khó tránh khỏi đối với hắn sinh ra hào cảm sắt trong tay cũng mang theo một bình rượu kia là mòn sần trên thuyền số lượng không nhiều dấu hàng đúng vậy trận kia bao tắp lớn đem mòn sần đặt ở phòng thuyền trưởng mấy chục bình rượu ngon tàn phá phải còn sót lại tám bình còn có một hồ lô đến từ f i sman h ai lần đặc sản may mắn còn sống sót lần này tất cả đều bị hắn mang tới kỳ thật nơi này còn có một việc nhỏ xen giữa sắt mấy người cùng mỏn s ầ n làm bạn bè tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy rượu ngon bọn hắn cũng không thường thường uống đến nhưng những cái kia đối mỏn s ầ n chưa quen thuộc cán bộ trong lòng còn có lo nghĩ bọn họ lo lắng trong rượu hạ liệu nếu là sắt bọn người chúng chiêu nói không chừng hôm nay tóc đỏ đoàn liền muốn xảy ra vấn đề lớn không thể không nói s á t tính cách thực sự có để người chết phục một mặt hắn tại chỗ liền mở ra một bình mặt không đổi sắc một hơi nửa bình rượu và o bụng bầu không khí lập tức liền bị hắn nhóm lửa ẩm s á t cùng mòn sần hai cái bình rượu đụng va vào nhau đây đã là s á t mở ra thứ nhì bình rượu ta nói s á t n g ư ơ i vừa rồi sẽ không là nhìn đến nơi này của ta đều là khó được rượu ngon mượn cơ hội một hơi uống nửa bình a ta trên thuyền tỉ mỉ thu thập bảo tồn mấy chục bình coi như thừa những này ngươi ra hỏa này quá già hoạt hải tặc đều rượu ngon nhưng sạt ra hỏa này tính cách đến nói hiển nhiên sẽ không cố ý truy cầu rượu phẩm chất điểm ấy ngược lại là cùng hạt é n rất giống cho nên loại này động một tí mấy chục hơn trăm vạn bẹ gì rượu ngon bọn họ cũng không nhiều thấy chủ yếu không phải vấn đề tiền mà là rất nhiều rượu cần chỗ đặc biệt mới có thể mua được đối với mòn sần đến nói lập tức tổn thất nhiều như vậy cũng là thịt đau không được bất quá bây giờ tự nhiên là nói đùa rượu bản thân liền là dùng để uống có thể cùng một nhóm bạn chia sẻ tự nhiên là không thể tốt hơn ha ha ha mòn sần tiểu tử lại bị ngươi nhìn ra ngươi da hỏa này trong tay đồ tốt thật không ít bác s é lô chăm thêm phải như vậy rượu ngon ta đều không uống qua mấy lần không muốn nhỏ mọn như vậy à tiểu tử lúc trước ta cất giữ một thanh danh đao còn bị ngươi thuận đi nữa nha đúng vậy à, ta còn nhớ rõ lúc trước mòn sấn ngươi da hỏa này ôm cây đao kia không đúng tay đây chính là lao đại cất giữ trong đao thích nhất một thanh lúc ấy lao đại mặt đều biến đen lu kỳ dù ở một bên nói hai người thai nạn xấu hổ da sộp cầm trong tay một cái chen lớn bên trong phải là còn sót lại cái này một hồ l o p h s man ai lần đặc sản rượu cũng vạch c h â n nói điểm ấy ta có thể chứng minh lao đại về sau còn thịt đau thật lâu nói là hối hận lúc ấy uống nhiều vậy mà này này da sộp ta nhưng không có hối hận s ắ c nhịn không được đánh gãy ta không phải ta không có ngươi không nên nói b ậ y cũng dám nói xấu thuyền trưởng mấy tên khốn kiếp này ra hỏa những này lâu năm nát hạt thóc chuyện nhỏ lại còn nhớ kỹ nhất định là dành đến đi nhất định là các ngươi nhớ lầm ai ôm cây đao kia không vung tay rồi vậy khẳng định không phải ta còn có kiếm sĩ dùng đến đao còn có thể gọi thuận sao cái kia đem con d i ề u rõ ràng có duyên với ta là sạt ngươi nhất định phải đưa cho ta mòn sần mới sẽ không thừa nhận không sai là ngươi đưa cho ta như thế danh đao đặt ở cất giữ thất bên trong mới là minh châu long đong a liệt sạt đều khiếp sợ mười nhiều năm không gặp vốn cho là n g ư ờ i cái tên này cũng nhiều nhất chính là tính cách gác liệt hơn một chút không nghĩ tới bây giờ ra mặt dậy như vậy sao là ai lúc trước nhìn thấy cây đao kia liền hai mắt tỏa ánh sáng gắt gao ôm mặc kệ như thế nào đều không bung tay tại trong gió lốc hao hết sức lực biến thành bản thể về trong vỏ đao nghỉ ngơi l a o yêu lúc này đã khôi phục không ít trong mơ mơ màng màng luôn nghe được cái gì đao chẳng lẽ b ọ n sần cái này khốn nạn muốn đối chính mình bội tình bằng nghĩa tìm tới tân hoan rồi cái này không thể được tất cả muốn cùng chính mình tranh vị trí yêu diễn mặt hàng đều muốn hết thể chặt chạy lao yêu lập tức từ trong vỏ đao bay ra biến thành vẹn rơi vào mòn sần trên bờ vai nhìn chung quanh nói c á c cạc các, các ngươi đang nói cái gì đao cái kia đem tới cùng bản x o á y chim đoạt vị trí phá đao ở nơi nào nhìn bản x o á y chim không chém đứt nó bất quá thanh âm của nó rất nhanh bị lao nhau tiếng thán phục ép xuống hoa a đẹp mắt như vậy chim vẫn là chỉ đã đẹp mắt lại có thể tùy ý biến hoa chim mòn sần tiểu tử cái này xanh xanh đỏ đỏ chim chính là ngươi kia một thanh ăn trái ác quỷ yêu đ a o đi vừa rồi ngươi xuất thủ thời điểm ta liền cảm giác rất không bình thường đâu đối với s á t một đám đến nói con chim này tự nhiên mới lạ vô cùng trên báo chí mặc dù nhìn thấy qua bất quá nhìn thấy chân chính vật thật về sau phát giác so trên báo chí còn có càng thú vị một chút lao yêu có chút ngậu đậu xanh đối diện cái này màu đỏ tóc ngắn đoạn mất một cánh tay ra hỏa làm sao như thế nhìn quen mắt con tốt tại bọn gia hỏa này lao nhau bên trong láo yêu cuối cùng rõ ràng tình huống hiện tại xem ra mòn sẩn cái này khốn nạn cũng không có thay đổi tâm những người này cũng đều là bạn bè như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt lập tức nó liền hưng phấn lên phải biết lao yêu gia hỏa này thế nhưng là đường đường chính chính đứa tinh lịch càng nhiều người nó liền càng hưng phấn nếu không phải trước đó trong gió lốc nó giống như ẻn hao hết sức lực không thể không biến trở về bản thể đoán chừng đã sớm ra đắc ý nó ho nghèo tạo dáng một phen mở miệng lên tiếng Các cả, ý giả ẹ bạt tỉ các ngươi tốt bản soái chim chính là trên trời dưới đất duy nhất cái này một phần có thể cùng sai r ồ ho h a giả mò nổ cứng rắn lao yêu lần đầu gặp mặt hết sức vinh hạnh là huynh đắc liền đến chặt ta ha ha ha ha mòn sần tiểu tử chim của ngươi tốt thú vị trách không được các ngươi sẽ tổ hợp đến cùng một chỗ đám người dừng lại cười vang sắt bọn hắn ôm bụng tiền phủ hậu nướng liền ngay cả bệ mạn khỏe miệng cũng không nhịn được vỡ ra lưu ký dù thịt nướng kem chút không co toàn bộ nhét vào trong cổ họng ôm bụng dừng lại ho khan cũng không biết nước mắt là bật cười vẫn là sặc ra đến trước kia đều là trên báo chí kiến thức hiện tại quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt hai gia hỏa này thật đúng là ông trời tác h ợ p cho một bên giờ dạ kệ cũng nhịn không được che mặt khoe miệng co quắp mấy lần nói đến hãn thời điểm trước kia cũng không có thiếu bị cái này x ú điều cho giáo h ơ n qua hết lần này tới lần khác cái này x ú điều trên miệng còn không t h a người có đôi khi để người hận đến nghiến răng mòn sần sắc mặt tối đen một quyền nện vào lao yêu trên đầu thật dễ nói chuyện được rồi bà bá lao yêu là cái tên dở hơi nó gia nhập vào về sau bầu không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt lao yêu da hỏa này cùng mòn sẩn tính cách một mạch tương thừa đặt ở một con chim trên thân thực tế là rất khó làm cho người ta chán ghét được mới là lạ những người này rất nhanh liền nếm nhận lao yêu da hỏa này đâm tâm công lực trừ mặt lạnh bẹ mạn xem xét liền không dễ chọc bên ngoài bao quát sạt ở bên trong nó đều nhổ nước bọt toàn bộ â Cùng b tục môm tâm may đâm tâm một vừa vừa về vỏ lao bay xong, xú bạo thoảng trong đào gần nhất Cũng này cũng nổ nước bọt một chút, cuối cùng vừa lòng giạc. là yêu điểu cuối thái chút bọt chút, trở về trong vỏ đào tiếp t chỉ cái có ý đắc ý nghỉ ngơi đi. Tiến hội tiếp tục. Tục ngữ h nói tiểu biệt thắng tân hôn huống chi đây là cựu biệt trùng phùng cái gọi là nhân sinh tứ đại việt vui hạn h ắ n đã lâu gặp mưa lành hắn hương gặp bạn cố chi đêm động phòng hoa trúc tên để bảng vàng lúc tha hương nộ cố chi lại là cựu biệt trùng phùng dứt bỏ thân phận không nói m ò n sân c ù n g sạt cái này tầm mười năm cảnh nộ hoàn toàn có thể viết hai bản sách ra đụng phải nước một điểm trong giây phút chính là hơn trăm vạn độ dài nhỏ r ộ n g bíp bíp một đám người tự nhiên có chuyện nói không hết đề chỉ là cho dù tốt tiến hội cũng có lúc kết thúc thời gian trong lúc vô tình liền đi qua mấy giờ đống lửa còn như trước đó giống nhau sáng tỏ thỉnh thoảng có h ỏ a tinh không chịu cô đơn đụng tới trên không trung lưu lại rực rỡ trong nháy mắt ánh lửa chiếu rọi tại trên mặt mỗi người côn tác dụng dưới nhìn qua dị thường hưởng luận sà còn nhớ rõ chúng ta trước đó phân biệt thời điểm lời ta nói sao mòn sân đem trong tay hắn bình rượu bên trong cuối cùng một ngụm uống vào trong bụng ánh mắt sáng rực nhìn xem đoạn mất một cánh tay s a r s phải biết lúc trước bọn hắn lúc chia tay mòn s ầ n thế nhưng là bị làm cái kia thê thảm nha mặc dù nói là chính hắn yêu cầu nhưng là ngươi cái này khốn nạn tại sao phải một mực hướng trên mặt c h i ê u cố còn muốn bọc lấy hạ kỳ mòn sân lời nói sà s ánh mắt trở nên xa xăm đứng dậy hoảng hốt trong ngọn lửa trước mắt cái này đã trưởng thành là hải quân sức chiến đấu cao nhất tiểu quỷ dường như lại cùng lúc trước cọ tại bọn hắn trên thuyền cái kia đông hải tiểu thiếu bí hỏa làm một thể ánh mắt của hắn dường như vẫn là như thế chấp nhất chiếu sáng d ạ n g d ỡ có chút không thể nhìn thẳng tràn đầy đối vật gì đó không đổi truy cầu khi đó hắn nằm trên mặt đất trên thân là bị chính mình chém ra đến không ít vết thương nhất là cuối cùng một đao một đao kia cơ hồ đem hải quân tiểu quỷ chém thành hai khúc tôn u giá huyết dịch đem sốc xếp mặt đất đều nhuộn thành màu đỏ lúc kia, muốn rời đi hắn như cũ có thể nghe được phía sau cái kia tiểu quỷ chấp nhất cảnh tượng như vậy cũng giống như một bộ rừng lại họa giống nhau rõ ràng nổi lên uy sắt ừng lần sau gặp mặt ta có thể sẽ không thua ngươi ta chờ hình tượng biến mất s ắ c đột nhiên n é t môi nở nụ cười như vậy hải quân tiểu quỷ ngươi chuẩn bị xong chưa mòn sần ánh mắt nóng bỏng hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng quả nhiên giống điểm bộ dáng vậy thì tới đi để ta nhìn ngươi mười năm này trưởng thành trước mắt ở chỗ đó nơi này là toàn bộ hòn đảo không quá thu hút một góc nhưng lại thuộc về cả hòn đảo nhỏ phong tuyết nhất gấp địa phương cho dù là s á t một đám chiếm cừ nơi này đã có đầy đủ lâu thời gian cũng chưa bao giờ đặt chân qua nơi này nơi này phong tuyết chưa hề ngừng qua trên gò núi căn bản không có bất luận cái gì thảm thực vật tồn tại như vậy phong tuyết thời tiết giới dù cho lại chịu rét cây cối ở đây cũng không thể sống sót được ngàn dăm băng phong vạn dăm tuyết bay phóng mắt nhìn sang đầy giấy đều tận trắng loá như tuyết không giữa tầm mắt còn có một đám hỏa hồng kia là đến từ sạt tóc đỏ tuyết trắng ở trong dị thường dễ thấy hắn khoác màu đen áo choàng áo choàng phía dưới là nửa lộ ra thân áo sơ mi hoa nát hoa bảy phân quần trên chân vậy mà là một đôi giày s ả n g đạn đây là thần tiên giống nhau phối hợp c h ỉ ít mòn s ầ n là không có lực lượng nhổ nước bọn thế giới này ăn mặc vẫn thật là hải quân vừa mắt nhất so sánh xa mòn s ầ n trang phục liền lộ ra chính thức nhiều hải quân chính nghĩa áo khoác tại trong gió tuyết đ ồ n g bền không ngừng một màu trắng n h ạ tâu phục cơ hồ muốn cùng cái này khắp thiên phong tuyết hôn thành một khối nhưng quỷ dị chính là phong tuyết từ hắn bên cạnh lướt qua không có một tia rơi trên hắn ý tứ khắp thiên phong tuyết gấp mảnh vũ không thêm như vậy là đi đập cái phim cái gì hoàn toàn không cần đặc hiệu trang bê hiệu quả quả thực là mát cấp bậc s á c tây dương kiếm phối tại phía bên phải của hắn điểm ấy càng mòn sần vừa vặn tương đối điều này cũng không có gì đặc biệt thuyết pháp mỗi người xuất thủ quen thuộc khác biệt vỏ đao chỗ thả vị trí cũng không giống nhau bất kể nói thế nào thích hợp bản thân mới là tốt nhất gió càng thổi càng nhanh càng rơi xuống càng lớn mòn sân ánh mắt đối đầu s a s thân biến phải lạnh nhạt vô cùng một cỗ lăng lệ khí tức trên hán ẩn mà không phát ân không sai là trang bíp hương vị ngươi đến rồi mòn sân mở miệng ngươi không nên đến có thể ngươi vẫn là đến rồi ta nói ngươi cái này khốn nạn tiểu tử còn muốn hay không đánh rồi ngươi đang l ầ m b ầ m l ầ u bầu cái quái gì tóc đỏ có chút phiền muộn mẹ nấu nơi này rất lạnh ngươi có biết hay không a khốn nạn đến lúc nào rồi còn kéo những cái kia vô dụng khúc mòn sân thần trì trệ đây không phải trước mắt chàng cảnh này rất thích hợp cái này lời kịch ngươi không cảm thấy sao ai sắc ngươi x a đoạn a nay cảnh này chiến đấu trước đó không tăng lên một chút chính mình bi cách hảo hảo trang bíp một chút kia cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào đã nói xong một đời bíp vương đâu cũng không có loại cảm giác này sắc sắc cấm thanh kia là ngươi ghét không đến lời kịch này tinh túy được rồi được rồi vẫn là chiến đấu trọng yếu dù sao cũng là chính mình đã từng lập hạ f ở vô luận như thế nào cũng phải vì đã từng chứa đựng bíp trả tiền mòn sân thân s ắ c nghiêm lại nhắc nhở vậy ta bên trên、sạc. dưới chân mặt băng ầm vang nổ tung vô số vụn băng đ ô n g tuyết hướng về bốn phía vầy ra chỉ là nghe tiếng xé gió liền có thể biết những này vỡ vụn vụn băng đối với người bình thường đều đủ để trí mạng trước lúc này cái kiêu đạo mới vừa rồi còn đứng thẳng ảnh đã biến mất không thấy gì nữa e tránh phi chính xác hẳn là quy chân trăng non thoáng hiện chiêu thức kia linh cảm nơi phát ra tự nhiên là vui vẻ áo nghĩa một trong n h ạ tránh bất quá ở trong đó bị mòn sần tiến hành hơi cải tạo tại sử dụng đao thuật chiêu thức trăng non thời điểm đồng thời thoáng hiện đến đối thủ trước mặt như vậy thao làm sẽ để cho công kích càng có đột nhiên cho dù là có kẻ bùn sổ c ủ cũng rất có thể tránh thoát đi hoặc là đón đỡ ở nhưng như vậy không thể nghi ngờ sẽ tăng lớn từ thể lực tiêu hao sẽ tăng lớn rất nhiều đối thể lực tiêu hao dù sao phải gìn giữ như vậy thao đối nghịch tại thể hệ thần kinh cơ cân đối kỹ xảo phát lực trái cây năng lực thao không chờ tổng hợp yêu cầu đều đ ề cao đến kinh khủng tình trạng bất quá có thực lực chính là đảm nhiệm như vậy thao làm mòn sẩn trái cây năng lực không có thức tỉnh không cách nào đem năng lực bám vào toàn cùng vũ khí trước đó là căn bản liền làm không được coi như làm được thực dụng cũng căn bản không bằng hắn t r á n h trước hiện tại dùng đao thuật chiêu thức tên gọi t ắ t không có mấy cái dùng đương nhiên cũng chưa từng xuất hiện hóng gió đem sạt thổi lên h ư ớ n g không phải mòn s ầ n làm không được hóng gió mà là một số thời khắc phải căn cứ thực tế v ù n g đến đối với hắn hôm nay đến nói muốn dùng đao thuật chém ra vòi d ồ n g gió lốc cũng là một kiện vô cùng đơn giản chuyện nhưng công kích như vậy cường độ uy lực muốn xa xa thấp hơn tốc độ cùng đao thuật kết hợp tăng thêm mòn s ầ n vừa ra tay liền cho sạt một kinh hỷ nhưng mà muốn nói như thế liền có thể cho sạt tạo thành tổn thương kia cũng quá coi thường cái này trẻ tuổi nhất tứ hoàng thực ự c l làm tứ hoàng ở trong duy nhất không có trái cây năng lực sas hắn đối với đao thuật đối với hạ kỷ lý giải quả thực có thể được xưng là trên thế giới này đứng đầu nhất người luận thiên phú sas cũng là trên thế giới này kim tự tháp ngọn tháp phải biết sas bắt đầu bị thế giới này xưng là tứ hoàng thời điểm cũng bất quá mới hai mươi bảy tám tuổi cho dù là hiện tại sas cũng mới ba mươi lăm tuổi mà dạng này ra hỏa đã đứng ở cái thế giới này đ ỉ n h bảy tám năm như vậy người làm sao sẽ đơn giản mòn sần đao mặc dù nhanh nhưng quyết định thắng bại không riêng gì tốc độ băng không cũng không cần chiến đấu chỉ là so tốc độ liền tốt rồi trên thực tế tại mòn sần chuẩn bị động tác thời điểm sạt mái tóc màu đỏ che khuất đôi mắt có chút h i ế p mắt một chút ở vào hắn xung quanh tất cả đ ô n g tuyết tất cả đều vỡ vụn thành bùi phân giống nhau băng tinh thổi hướng bốn phía khuếch tán một cố vô hình ba động tràn ngập chung quanh vài trăm mét trong không gian liền cả thiên không cũng giống như vỡ ra khe hở cũng chính là vào lúc đó hắn trực tiếp xuất đao mòn sần xuất hiện hắn công kích vừa vặn đụng vào sạt trường đao trong tay gờ dịp hòn không khí trở nên bắt đầu v ặ n mẹo nguyên bản liền tứ tán bông tuyết lúc này tức thì bị đánh thẳng vào giống bốn phía điên cuồng quyết tán hai người giao thủ phạm vi bên trong xa xa có thể nhìn thấy có gợn sóng gợn sóng phàm la bị đụng phải hết thệ phong tuyết đều biến mất không thấy gì nữa sạt cùng mòn sần hai người dưới chân mặt băng trực tiếp vỡ v ụ n ra va chạm sinh ra tiếng vang thậm chí gây nên bên cạnh một tòa núi nhỏ bào tuyết lở、Nhà một đao kiết nhưng so sánh ngươi vừa rồi gặp mặt chào hỏi mạnh hơn nhiều không tệ lắm tiểu tử sắt tóc đỏ bị hướng về sau thổi lên lộ ra hắn màu xanh gốc d â u cằm rõ ràng khuôn mặt đúng thế ta cũng không phải đã từng cái kia ta nếu là xem thường ta thế nhưng là sẽ để cho ngươi hối hận mòn sân hhh ắ ắ y s o ta cũng không dám xem thường hiểm khốn nạn tiểu tử sắt còn chuẩn bị lại nói hai câu nhưng mà mòn sần đã rút đao trong tay lão y ê u đ ố i sắt bên trái thận vị trí nghiêng cắt qua đi miệng bên trong mặc dù có chút tức hồn h ệ n nhưng sạt động tắc cũng không chậm tối thiểu nhất mỏn sần cũng không thể đột phá hắn đón đỡ ha ha nếm thử ta một chiêu này mỏn sần tiểu tử sạt trong tay gỡ dịp hòn rung chuyển mở mỏn sần lao yêu trường đao vẽ ra trên không t r u n g đường cong như chậm thực nhanh giữa trời chém về phía mỏn sần thân phía trên bao trùm lấy trong suốt bật sổ sổ cụ hạ kỳ cường độ rõ ràng so mỏn sần trong tay cao hơn một chút Khúc! trên thực tế là cao không ít s o đây càng làm người khác chú ý chính là sạt đao thuật không khí bị hắn trường đao dẫn động phát sinh không h i ể u biến hóa nhìn qua tựa hồ là một đoá trùng điệp rõ ràng đoá hoa đồng dạng mà như vậy đoá hoa lại ẩn chứa nguy hiểm trí mạng t h ư ờ n g vi lòng có mánh hổ mảnh người t ư ờ n g vi có lẽ nói chính là sạt dạng này ra h ò a đi bất quá mòn sần lăng nhiên không sợ hắn hạ kỳ không có mạnh như vậy đao thuật cũng kém một chút nhưng cái này không có quan hệ hắn mạnh chính là tất cả năng lực kết hợp chung một chỗ quy chân liệt h u n g không trăng không có ánh sáng thậm chí không cảm giác được bất luận cái gì b a động m ò n s ầ n trong tay láo yêu bị thức tỉnh trái cây năng lực bao trùm tăng thêm bật sổ sổ cụ tăng cường lặng yên không một tiếng động không mang một tia yên hỏa khí tức cùng kia đoá nhìn qua dị thường xinh đẹp lại nguy hiểm tường vi giao nhận cùng một chỗ một điểm tia ánh sáng trắng trật hiện sau đó là một trắng một đen hai đạo cấp tốc lui lại ảnh chính xác đến nói màu trắng ảnh tốc độ cơ hồ là lóe lên ở giữa liền rời khỏi không biết bao xa mà màu đen ảnh đầu đầy tóc đỏ sạt tốc độ hiển nhiên liền kém rất nhiều hai người lui bước tốc độ nhanh bạch quang bạo tạc tốc độ cũng không chậm đây là hai người chiêu thức hiệu quả cũng là không khí bị hai người đào thuật hoàn toàn đè ép sau sinh ra tuất bạo sáng tỏ quang mang trói mắt đem bầu trời không ngừng nhao nhao tự nhiên bông tuyết quét sạch sành xanh, xanh quang mang phía dưới trên gò núi không biết tồn tại bao nhiêu năm hàn bằng cũng ẩm vang nổ tung tiếng vang kinh thiên động địa hướng về bốn phía truyền đi oanh thanh âm ùng ùng đầu tiên là chuyển hướng bốn phương tám hướng sau đó lại từ bốn phương tám hướng chuyển đến đây là bị kịch liệt vô cùng tiếng nổ đưa tới liên hoàn tuyết lở nguyên bản cả tòa bao phủ trong làn áo bạc ở trên đảo giống như là phát sinh động đất bình thường tuyết lở liên tiếp phát sinh tạo thành tiếng oanh minh không dứt bên h a i cũng may nơi này gò núi cao độ chỉ có hơn trăm mét cao cao nhất cũng bất quá vài trăm mét mà lại tại quanh năm trong gió lạnh cũng không phải tất cả trên ngọn núi đều có tuyết động thậm chí đại đa số đều là bị băng cứng bao trùm ngay cả như vậy hai người giao thủ tạo thành cảnh tượng có thể xương khủng bố may mà nơi này là một tòa không người hoang đảo nếu không chỉ là lần này cũng không biết sẽ có bao nhiêu người mất mạng mòn s ầ n cùng sạt hai người có chút hai mặt nhìn nhau khúc khúc cái này không trách ta đều là ngươi vừa rồi nhất định phải toàn lực ra tay không có quan hệ gì với ta mòn s ầ n trước tiên mở miệng trước vứt bỏ nồi lại nói không phải lỗi của ta không quan hệ với ta ta mới vừa rồi không có nghĩ đến toàn lực ra tay ngươi nhìn ngươi hiện tại nhất định phải toàn lực xuất thủ biến thành bộ dạng này đi tóm lại đều là lỗi của ngươi hiển nhiên bọn hắn cũng đều không có ở loại địa phương này chiến đấu qua căn bản cũng không biết bọn hắn cường đại như vậy chiến l ự c sau khi giao thủ sẽ khiến cái dạng gì hậu quả nào chỉ là bọn hắn nguyên bản ở phía xa xem cuộc chiến bẹ màn bọn người một đám còn có giờ giả kệ đều có chút chật vật bọn hắn ở chỗ đó ngọn núi kia đồi cũng phát sinh tuyết lở cũng may bọn hắn thực lực ứng phó như vậy tuyết lở vấn đề không phải rất lớn bất quá mỗi người nhìn qua cũng vô cùng chật vật k h ố n nạn g i a hỏa lại còn dám trách ta đều là ngươi tiểu tử này nhất định phải chiến đấu hiện tại ngươi nói làm sao bây giờ đi s ắ t lại một lần nữa đổi mới hắn đối mòn sần tiết tháo nhận biết không có việc gì dù sao đều như vậy đến tiếp tục đi nam tử h ắ n lãng mạn không nên bị những này dối loạn lung tung chuyện ảnh hưởng ta còn không có đánh bại ngươi đây đánh bại ta kia muốn ta hỏi ta g ỡ dịp h ỏ n có đáp ứng hay không mòn sần không quan tâm trực tiếp một cái tránh hướng phía sạt chém ra một đao dù sao chung quanh đều như vậy vậy liền vò đã mẹ không sợ rơi chẳng lẽ còn có thể so sánh cái này giống như thai nạn mảnh giống nhau liên hoàn quần thể tuyết lở càng hỏng bét t r a n g diện to lớn vô cùng đao khí vạch phá bầu trời hướng về phía sạt mà đi sạt đồng dạng giúp cho đánh trả trong lúc nhất thời bọn hắn giao chiến cục vượt đao khí loại vũ không biết bao nhiêu gò núi bị vô cùng sắc bén đao khí một chạm m à đức v ũ n băng mảnh tuyết sương ngủ đ ú c lên hai người giao chiến khu vực cơ hồ bị chém thành một mảnh bồn địa có không biết bao nhiêu địa phương vừa rơi xuống đất chính là có thể t r ô n mấy người băng tuyết tầng lúc này sạt cùng mòn sần hai người đều đang tìm cơ hội cũng đang tìm đối thủ sơ hở đối với kẻ bùn sổ cù mạnh mẽ bọn hắn đến nói đối thủ một cái tiểu sơ hở liền có thể chính xác nắm lấy cơ hội bất quá rất hiển nhiên sai lầm như vậy hai người cũng sẽ không phạm chiến đấu tiếp tục không thể không nói mười năm này mòn sẩn trưởng thành thật có thể dùng khủng bố để hình dung mười năm trước hắn tại sạt trước mặt tựa như một cái nhỏ yêu anh nhi ngay cả một tia tổn thương đều đánh không ra thế nhưng là bây giờ hắn đã có thể cùng sạt ngươi tới ta đi sắp cân sức n ă n g tài không biết bao lâu có lẽ là một tiếng có lẽ lâu hơn một chút hai người ngừng lại không ngoài sở liệu nếu là không phân sinh tử bọn hắn như vậy chiến đấu tiếp không biết sẽ đánh bên trên mấy ngày mấy đêm dù cho phân sinh tử cũng không phải trong thời gian ngắn có thể phân ra đến nhất là mỏn s ầ n hiện tại trái cây năng lực thức tỉnh về sau phòng ngự loại này vật lý thức tráng kích quả thực không nên quá nhẹ nhõm sắt nhìn xem mỏn s ầ n ánh mắt có chút kỳ quái xù bệ xù bệ no mi năng lực hắn tự nhiên sẽ hiểu chẳng qua hiện nay trong tay mỏn s ầ n như vậy một cái trái cây ngược lại là bị hắn dùng xuất thần nhập hóa phía trước hắn còn nói chặt l ọ t k ẻ linh trái cây năng lực khai phát vô cùng cường đại hiện tại xem ra mòn sần gia hỏa này cũng không kém bao nhiêu mòn sần t i ể u tử ngay cả ta đều không thể không thừa nhận nhìn sai rồi lúc trước ta gặp được ngươi thời điểm còn chẳng qua là cảm thấy ngươi về sau sẽ có thành tựu không nhỏ không nghĩ tới ngươi nhiều lần phá vỡ tưởng tượng của ta bây giờ trong khoảng thời gian ngắn càng là đã trưởng thành đến sánh vai đại tướng trình độ sắt có chút thở dài dạng này gia hỏa đối thế giới ảnh hưởng tuyệt không chỉ là thực lực đơn giản như vậy nhưng không thể phủ nhận có thực lực như vậy làm cái gì đều không cần cố kỵ hãn tại đông hải nhìn thấy hai tên tiểu quỷ một cái đã trưởng thành đến thế giới đỉnh cấp chiến lược tình trạng cũng không biết một cái khác cuối cùng có thể hay không như hắn lúc trước t r â u nghĩ như vậy ha ha sas ngươi như vậy khen ta lời nói ta thế nhưng là sẽ không có ý tứ không sas tiến lên một bước ta nói thế nhưng là sự thật cái này cũng không phải cái gì tản g dương xem ra ta không thể không phải ứng phó cẩn thận cuộc chiến đấu này hiện tại mới tính nghiêm túc sao sas xem ra trước đó còn bị ngươi xem thường nữa nha mòn sân cười xem ra có chút cổ quái sắt lắc đầu không ta thế nhưng là một mực chưa từng xem thường ngươi chỉ là không nghĩ tới ngươi so ta tưởng tượng bên trong lợi hại hơn một chút mòn sần tiểu tử cẩn thận theo sạt tiếng nói vừa ra không gian chung quanh lập tức trở nên ngưng trệ một cỗ vô hình không màu khí tức từ sạt bên trên thấu thể mà ra hướng về bốn phía khuếch tán những nơi đi qua phong tuyết bị sung kích không còn trong không khí giống như là hòn đá đánh vào trên mặt nước nổi lên từng tầng từng tầng gọn sóng mọn s ầ n cảm thấy một cỗ khí tức xa xa khóa chặt hắn như có vô hình gông xiềng ở trên làm sao đều không thể tránh thoát cảm giác hạ sổ cù hạ kỳ mọn s ầ n ánh mắt trở nên sáng tỏ đi đến hôm nay mọn s ầ n cũng có thể nói là trải qua bắt chiến mặc kệ là ngay từ đầu gạp vẫn là về sau xâm lấn bản bộ cái đồ thậm chí là đỏ phở làm mì nổ cùng h ạ n cọc đều có được hạ sổ cù hạ kỳ trước đó không lâu vừa cùng hắn chiến đấu qua bít mom hạ sổ cụ cũng rất tinh thâm nhưng những người này tất cả đều không bằng sạt hạ sổ cụ hạ kỷ đối với hắn tạo thành áp lực lớn như vậy cảm giác này không chỉ giống như là đối vật chất c ó ảnh hưởng còn có càng sâu tầng chỉ là mỏn sần cũng không thể xác định đó là cái gì năng lực của hắn phun trào lấy hắn làm tâm điểm bắt đầu xung quanh tuyết động hàn băng đá vụn vô luận là cái gì cũng bắt đầu biến hóa hình thành một thể biến thành một cái bóng loang thế giới nhìn qua tựa như là một cái trượt băng tràng giống nhau s á t bên trên khí thế còn tại tăng vọt giống như là vô cùng vô tận bình thường bị hắn đơn độc nhằm vào lấy mòn sần giác quan tăng thêm một bước như vậy hạ sổ cụ phía dưới ngay cả hắn đều cảm giác nhận một chút ảnh hưởng không khí giống như tại dạng này áp xúc phía dưới trở nên càng thêm s ề n sệt Bạch! một vòng đao quang tựa như trống r ồ n g xuất hiện tại s á t bên cạnh giống nhau nguyên bản đứng yên bất động s á t rốt cục có động tác như có ánh nắng phá vỡ nơi này tầng mây dày đặc xuất hiện ở giữa không t r ú n g chỉ là cái này ánh nắng hiện ra màu da cam như là một ngày hoàng hôn thời k h á c hoàng hôn mang tới dĩ nhiên chính là hết thể kết thúc tại kết thúc kiếm kỹ mộ không sai biệt lắm dưới thực lực mòn sân còn chưa từng có sợ qua mặc dù hắn có thể cảm nhận được một kiếm này mạnh mẽ cùng uy hiếp nhưng chưa từng thử qua lại làm sao biết không được chứ huống chi khí tức bị khóa định tránh né cũng không phải một cái lựa chọn tốt quy chân liệt không vãn ca nương theo lấy tựa như hoàng hôn quang giống nhau quang mang phía dưới phảng phất có thì t h ầ m âm thanh ngâm khẽ ở bên h a i nghe không chân thiết cũng nhìn không rõ ràng không khí giống như một khối pha lê mặt kính bị thứ gì lập tức đâm vào phía trên vô số đạo vết dạn hướng về bốn phía lan tràn đầy trời ánh sáng cam tiêu tán vô biên ngâm sướng yên lặng nguyên bản nơi giao thủ như là xuất hiện một cái lô đen điên cuồng t r ô n vùi xung quanh hết thệ tất cả sau đó ẩm vang nổ tung mắt không thể thấy vật mà không thể nghe tiếng không biết bao lâu về sau chỉ có hai đạo ảnh chưa hề biết nhiều giày tuyết động bên trong bỏ ra nguyên bản nơi giao thủ một tòa nguyên bản mấy chục mét núi tòa không riêng biến mất không thấy gì nữa còn xuất hiện sâu mấy chục mét hô to xuất hiện hai đạo ảnh nhìn qua có chút chật vật bên trên quần áo vỡ vụn hơn phân nửa bên trên đều là dao nhau tung hoành vết thương tất cả đều là bị đối phương dùng đao chém ra đến ha ha ha sars thì ra ngươi bật sổ sổ cụ đã có thể làm được với thân thể người bên trong tạo thành tổn thương lại thêm ngươi hà ảo sổ cụ quả nhiên tứ hoàng liền không có một cái đơn giản ra hỏa m ò n sần khoe miệng còn có máu chăn ra hắn cũng không để ý chút nào hắn hôm nay cùng sạt những này tứ hoàng đám ra hỏa xem ra xác thực còn có chút tranh lệch bất quá cũng không lớn tối thiểu nhất trong thời gian ngắn k h ó mà phân ra thắng bại mà lại hắn đã từng nói chí ít hiện tại đã thực hiện lần sau gặp mặt ta có thể sẽ không thua ngươi đúng vậy hắn không có thắng nhưng là cũng tương tự không có thua cũng không biết cùng đại tướng so r a đến cùng sẽ là dạng gì đâu sắc màu đen áo choàng không biết bay đi nơi nào hắn nhìn xem mòn sẩn thân bên trên vết thương có chút máu l a n l ộ t bất quá đồng dạng không có để ý xem ra hắn càng chật vật một chút dù sao hắn không thể giống mòn sẩn như thế dùng trái cây năng lực canh chừng tuyết trượt da mái tóc màu đỏ bởi vì băng tuyết hòa tan cũng có chút ướp súng dán tại đầu hắn bên trên đột nhiên sắc miệng ý sô khắp thiên phong tuyết phía dưới lại có chút chói mắt ngươi rất không tệ mòn sần tiểu tử thời đại này có ngươi như vậy hải quân cũng không biết đôi những cái kia ra biển hải tặc đến nói là phúc là họa chuyện sau này ai lại có thể nói rõ đâu ha ha ha không nói về sau nói hiện tại ngươi tiểu tử này lúc trước nói lời nhưng không có nuốt lời mòn sần cũng n í t ngôi đúng thế ta thế nhưng là thế giới này đẹp trai nhất nam nhân chưa từng nói mạnh miệng ha ha ha phong t u y ế t lần này là hai cái xem ra t r ậ t vật không chịu nổi ra hỏa cởi mở tiếng cười Thanh tịnh mà thuần thúy. chương ba trăm chín mươi ha phi sắc trời dần dần tối xuống phong tuyết như cũ không có ngừng ý tứ ngược lại u ám tia sáng hạ lộ ra càng phát ra lạnh thấu xương chút trong gió tuyết hai thân ảnh đến gần lại đến gần thẳng đến nhìn qua sạt lộ ra bị thương rất nặng cũng càng chật vật mọn sần trừ vỡ vụn xốc xếp quần áo bên ngoài giống như không có gì đáng ngại hắn nhìn bề ngoài chỉ có hai đạo vết thương nhưng trên thực tế nội tạng tổn thương không nhẹ tối thiểu nhất so với trận bít mong trận chiến kia đối nội tạng tổn thương còn muốn lớn hơn nhiều từ hắn tái n h ậ t sắc mặt bên trên liền có thể nhìn ra được đây là sạt bật sổ sổ cú hạ kỳ tạo thành tam sắc hạ kỳ tu luyện tới chỗ sâu đều sẽ sinh ra to lớn hiệu quả có các loại d i ệ u d ụ n g khác biệt là hạ sổ cù hạ kỳ chỉ có thể theo thực lực tăng lên mà tăng lên không có cách nào chủ động huấn luyện đã biết chỉ có sạt gia hỏa này hạ sổ cù hạ kỳ so với những người khác mạnh hơn rất nhiều không biết có phải hay không là có cái gì quyết h i ế u không riêng gì hạ sổ cụ số một liền ngay cả bật sổ sổ cụ gia hỏa này cũng tuyệt bích là trên thế giới này đối với hạ kỳ nắm giữ nhất tinh thâm nhân chi một sẽ không thua gạp lao đầu dạy ôi dẹ phi những người này phải biết bọn hắn những lao gia hỏa này cái nào không phải đã chìm đắm hạ kỳ tu luyện thời gian mấy chục năm sắt cái này khốn nạn năm nay mới ba mươi lăm tuổi hắn thậm chí khả năng càng đã sớm hơn đến cảnh giới này loại thiên phú này quả thực chính là cầm thú cấp bậc bình thường thiên phú tuyệt hảo người sau trưởng thành các thân thể cường độ đi lên liền bắt đầu khai phát bật sổ sổ cụ hạ kỳ có một cái hảo lao sư dạy bảo xem thiên phú cường độ thân thể các loại nhân tố từ mấy cái tuần lễ đến mấy tháng thậm chí mấy năm nắm giữ song sắt hạ kỳ không giống nhau đầu tiên là chỉ có thể làm được cục bộ quân quanh sau đó có thể tùy tâm ý bao trùm từng cái bộ vị đây đã là rất nhiều người cả một đời điểm cuối cùng người lợi hại hơn có thể tại trung niên trước đó đột phá đến giai đoạn thứ hai mượn dùng nước quả nổ tương đối tốt nghe một chút cách gọi xưng là g i ả c hữu có thể tới giai đoạn này cũng đã là một cao thủ ba bốn tầng lầu cao như vậy cao thủ hải quân bên trong thậm chí có chút trung tướng cũng chưa tới giai đoạn này mà nếu là đến giai đoạn thứ ba cũng liền bình thường nói tới bật sổ sổ cũ có thể từ bên ngoài đến bên trong có thể từ nội bộ đả kích tổn thương kẻ địch tình trạng có thể làm được trình độ này ra hỏa trên cơ bản đều là chút lao quái vật thì như gạp Thì như ối. Bởi vậy có thể biết biến biết biến thái, giới chi phi thái. vậy có sạc cũng có thể thể thế giới chi tử ơn, kịch bản bên trong p h i t ử nắm giữ song sắc hạ kỳ đến nước quả nổ lúc sau đã bắt đầu tiến g i a i giai đoạn thứ hai khoa trương hơn chính là tại tự thân không biết được tình huống giới có thể ngẫu nhiên cọ nhập giai đoạn thứ ba loại này không giảng đạo lý quang hoàn năng lực lại là c ỡ nào đậu xanh phải biết cụ già ai lần những amazon đó nữ chiến sĩ từ nhỏ đã tiếp xúc hạ kỳ loại lực lượng này đại bộ phận người cả một đời cũng liền đến giai đoạn thứ nhất liền dừng bước đây chính là thiên phú là phân chia người bình thường cùng thiên tài một đạo không thể vượt qua khoảng cách ngươi vất vả cố gắng điểm cuối cùng khả năng chỉ là người khác tùy tiện chơi đùa điểm xuất phát bật sổ sổ c ủ còn có thể dùng thời gian để tích lũy rèn luyện kẻ bùn sổ c ủ cùng hạ sổ c ủ tắc càng ưu hái thiên tài hạ sổ c ủ cái này tất cả mọi người hiểu liên kẻ bùn sổ c ủ đến nói đại bộ phận người khả năng rèn luyện cả một đời đều không thể thức tỉnh nhưng có người khả năng vừa ra đời liền thức tỉnh loại năng lực này tỷ như phi man island ô t ổ hỉm vương phi sơ l e ski d a hồ xị、sì、đều là trời sinh liền có được mạnh mẽ kẻ bùn s ố cù may mắn thiên phú phương diện mòn sần là thuộc về cái sau mòn sần cùng s a r s hai người k ề vai sắt cánh lẫn nhau vịn trở về phương diện này mòn sần chiếm thân cao ưu thế có thể ép s a r s một đầu để s a r s có chút r ở khóc r ở cười đều đi qua mười năm cái này khốn nạn tiểu quỷ ác thú vị vẫn là không có biến không bao xa bọn họ liền đối diện đụng vào đồng dạng chật vật t an dưa quần chúng bẹ mạn một nhóm người cùng hải quân thiếu tướng dợ dạ kẻ bọn hắn những người này mạnh mẽ chiến lược vốn có thể thuật đã có thể trình độ nhất định chống cự giá lạnh nhưng làm sao những người này xem cuộc chiến không chỉ một giờ cho dù là tìm một cái trô khuất gió cái này c h ư a thoải mái xem bọn hắn xanh x á m mặt liền có thể biết được một hai nhất là cái này sạt mòn sần hai g i a hỏa này trước đó còn làm một trận đại tuyết băng ra ở vào chỗ tránh gió trên sườn núi tuyết động muốn xa nhiều hơn đón gió mặt bọn hắn gặp gỡ có thể nghĩ không chật vật mới là lạ một đám người nhìn xem hơi có vẻ chật vật sạt mòn sần hai người nguyên bản ánh mắt hữu h o á nhìn n thấy hai gia hỏa này có vẻ như càng thê thảm hơn trong lòng cuối cùng cân bằng rất nhiều không đợi mòn sần đi tới trước mặt dơ dạ kẹ liền chủ động đi lên đỡ lấy nhìn qua thụ thương không tính rất nặng trên thực tế thụ thương xác thực không nhẹ mòn sần sắt bên kia tự nhiên cũng có thuyền ý tiến lên giúp hắn xem xét thương thế ai mòn sần thở dài một hơi trong giọng nói có chút tiếc nuối cùng ghét bỏ g dơ dạ kệ tại sao là ngươi đâu ngươi nói lúc này nếu là đáng yêu hẹn tiểu phó quan tới vịn ta trở về tốt biết bao nhiêu g dơ dạ kệ sắc mặt lúc ấy liền xanh nói như ngươi vậy rất dễ dàng bị đòn ta nói với ngươi cái này khốn nạn hoàn toàn là có tân hoan quên cũ hắn cái này trước phó q u a n đi thật muốn ném ra hỏa này mặc kệ hắn đáng ghét ta s ạ c một đám người cũng có chút buồn cười mọn sần trong miệng cái kia h n bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu dù sao như loại này cường đại đến quá đáng trái cây năng lực giả rất dễ dàng liền sẽ bị người ghi nhớ ba năm này nhiều mọn sần thủ hạ cái này một đám người tại new vật đều không nhỏ tên tuổi mọn sần tiểu tử để chúng ta thuyền y giúp ngươi xử lý một chút vết thương lại trở về đi sắc biết hắn cuối cùng một chiêu lợi hại này lắc đầu cười nói không ta cự t u y ệ t chính ta người dùng đến t h u ậ n tay nếu như các ngươi thuyền y là cái đẹp mắt tiểu tỉ, tỉ thì thôi hết lần này tới lần khác là cái cậu thả các lao ra mấu chốt xấu như vậy ai mỗi đến lúc này ta liền hối hận lúc trước vì sao không có nghĩ đến tìm mấy cái xinh đẹp nữ binh tới làm thuyền y ỉa ta thật là khó a thuyền y tiên sinh bị người ghét bỏ a thật là một cái không đáng yêu hải quân tiểu tử ta nhưng không có đáp ứng cho ngươi trị liệu hử ha ha ha s ắ c trên thuyền thuyền y xạ mặt lại cái này khốn nạn hải quân thật sự là thật đáng ghét ta chính mình tại đoàn hải tặc làm sao cũng coi là nhan giá trị đảm đương có được hay không không có ánh mắt mọn sân r ộ n g điệu để sạt một đám trừ buồn bực thuyền y bên ngoài người cười vang không thôi nhất là sạt bởi vì động tác biên độ quá lớn sẽ rách đến vết thương đau đến mí mắt t r ự c ngày dơ dạ kẻ yếu ớt bồi thêm một câu ta cảm giác ta càng khó bất quá hắn có thể cảm giác được mọn sân suy yếu lập tức cũng không nói thêm lời không có ở đây dừng lại vịn mọn sân bước chân tăng tốc đi qua một đám người bên cạnh rất nhanh biến mất tại trong gió tuyết bỏ xuống sau lưng một đám sắc mặt khác nhau đám người thật lâu mới có người thở dài một hơi cảm thán một tiếng lao đại ta rốt cuộc biết ngươi vì sao lại cùng như vậy một cái hải quân quái vật trở thành bạn bè a bởi vì cái gì bởi vì các ngươi đều quá khôi hài hô ha ha ha a liệt ta còn tưởng rằng ngươi là cảm thấy ta cùng mòn sần tiểu tử giống nhau xoáy khí mê người mới trở thành bạn bè đây này vậy mà không phải đám người một trận ngạc nhiên là nguyên nhân gì để ngươi sinh ra loại này h ảo giác ha phi đến đến lao đại cùng mòn sần tiểu tử lại một cái giống nhau địa phương ta c ự c năm bệ g i dạ sộp súng bắn không thấu lao đại ra mặt ha ha ha cực ta cảm giác ít nhất phải tăng thêm bệ mạn phó thuyền trưởng mới được ừng tiểu tử ngươi đối ta cái này phó thuyền trưởng có ý kiến gì ta sai bệ mạn phó thuyền trưởng hoan thanh tiếu ngữ một mực tiếp tục không ngừng không thể không nói đoàn hải tặc zhờ aizhờ mặc dù là tứ hoàng đoàn hải tặc địa bàn nhỏ nhất nhân số ít nhất nhưng bọn hắn đi tinh anh lộ tuyến thực lực cùng lực ngưng tụ tuyệt đối có thể cùng dâu trắng hoạch tâm đoàn tương đương thậm chí hiện tại ai mạnh ai yếu thật đúng nói không chừng đâu mọn sân cùng giờ dạ kẻ trở lại chiến hạm sở tại địa thời điểm nơi này chính khí thế ngất trời bận rộn t o à này n đi qua mấy lần cải tiến to lớn chiến hạm lần này gặp trọng thương so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn nghiêm trọng chí ít cần hai đến ba ngày mới có thể tu bổ hoàn tất trên chiến hạm một đám người bận tiểu tít m à tới gần m ò n s ầ n hào bên bờ một tòa cản gió trên gò núi đã bị móc ra một cái cự đại hang động đồng dạng có không ít người đang bận rộn m ò n s ầ n lệ thuộc trực tiếp bộ đội trước đó đã chiêu đầy một trăm người nhưng sở mổ kẹ đi nhậm chức thời điểm để hắn mang đến một phần ba hiện tại trên thuyền tổng cộng mới sáu mươi lăm người bóng đêm sắp hết những binh lính này đều tại riêng phần mình bận rộn những người này đại khái chia làm hai nhóm một nhóm đang giúp đỡ tu bổ chiến hạm một đạo khác thì là phụ trách sửa sang lại hang động cùng hiệp chợ đầu bếp làm tốt bữa ăn tối hôm nay mòn sân đầy người tổn thương trở về để những hải quân này một trận sao đ ậ u bất quá bị hắn đ è xuống sớm đã có thuyền y đi tìm các loại thuốc trị thương t r ờ chữa bệnh vật phẩm giờ dạ kệ thì là phụ trách giải thích một chút tình huống lúc này mới làm cho tất cả mọi người thoải mái dù sao trước đó tiếng vang còn có gây nên liên hoàn tuyết lở động tĩnh lớn như vậy bọn hắn không có khả năng hoàn toàn không biết được hiện tại thì là rõ ràng trưởng quan đây là lại cùng một cái khác tứ hoàng sạt vừa một đợt ồ tại sao phải nói lại được rồi trưởng quan chuyện bọn hắn cũng quản không được yên t ĩ n h n gan dưa làm việc liền tốt vết thương rất nhanh bị chưa bệnh binh sĩ xử lý tốt hắn lần bị thương này so với trận bít mom lần kia càng nặng nhưng vết thương ngược lại lại càng dễ xử lý một chút bật sổ sổ cụ hạ kỳ mặc dù đã bị sạt tu luyện tới cực kỳ tinh thâm tình trạng nhưng loại lực lượng này tại ly thể về sau không có trèo trống rất nhanh liền sẽ tiêu tán hầu như không còn loại năng lực này không giống như là trái cây năng lực có các loại đặc tính khó như vậy thanh trừ mọn sân bây giờ khai phát liên quan tới trượt r a đau xót trái cây năng lực cùng kịch bản bên trong cụ mạ so ra còn có t r ê n lệch không nhỏ cụ mạ có thể đem phí như vậy nặng minh tổn thương ám thương tất cả đều một lần tính bắn ra bên ngoài cơ thể mọn sân bây giờ còn xa xa làm không được loại trình độ này 3 năm này nhiều năm hắn qua chiến đấu là rất tiêu hao thể lực một sự kiện nhất là sau khi bị thương càng cần hơn dinh dưỡng bổ sung thân thể cần thiết hết thể năng lượng từ đâu tới đây đối với thế giới này cường giả đến nói đương nhiên là cần đủ loại đồ ăn mới được mọn sân mặc dù không có con phỉ cái kia đầu vóc toàn cơ bắp ra hỏa đối với đồ ăn tiêu hóa biến thái như vậy bất quá như cũ cần đại lượng đồ ăn đến bổ sung thể lực bổ sung năng lượng dù sao giống ra ổ cựu diệt kẻ như vậy mới là bọ cạp đi ị phần độc nhất bữa tối mọn sân hóa thân thành đại dạ dày vương một người ăn năm phần đồ ăn mới cuối cùng triệt để từ mọi phương diện đến nói tất cả đều khôi phục lại sơn động đã bị mở rộng đến đầy đủ rung nạp tất cả tình trạng đống lửa đều dấy lên ba đống để sơn động trở nên ấm áp như xuân mòn sần bên này vừa chuẩn bị nghỉ ngơi một chút en liền mang theo một con gen gen nhự xì đi tới trường quan sợ m ồ kệ trung tướng tìm ngươi hư ra hỏa này đi nhiều ngày như vậy rốt cục nhớ tới ta sao cúp máy không tiếp en gen, gen nhự xì mòn sần ngươi đủ a cái này đột nhiên ngạo kiểu là chuyện gì xảy ra khốn nạn mòn sần b ả n đại gia tìm ngươi là có chuyện bằng không ngươi cho rằng c h ậ c c h ậ c c h ậ c mọn s ầ n đánh gãy sở mổ k ẹ làm trung tướng khí thế đều không giống a thật sự là đáng sợ lại nói ngươi có phải là quên bị ta chi phối sợ hãi hả khói trắng quỷ lão ca g i a n g g i ắ c điện thoại bị cúp máy mọn s ầ n nhìn một chút sạm mặt lại ẻn cười nói đừng lo lắng ta dám đánh cược không ra năm giây sở mổ k ẹ liền sẽ lại đánh trở về cực một bao que c a y thế nào chương ba trăm chín mươi mốt nhanh dừng xe cái này căn bản không phải đánh cược hay không vấn đề có được hay không hai cái n g ư â i thơ ra hỏa ta mới sẽ không cùng trưởng quan cực đâu lần trước ngươi còn nói cược sáu bệ gì bốn thập cầm tay cũng không gặp ngươi thực hiện đều là gặt người Em lật một cái liếp mắt tỏ vẻ mới không sẽ vào bẫy của ngươi không nên cảm thấy thế giới này không có bốn thập cầm tay loại này phương pháp ăn dù cho không có mòn sần cũng có thể cho hắn sáng tạo ra tới không sai bún thập cẩm cây là mòn sần mang tới phương pháp ăn về sau từ tổng bộ hải quân truyền ra ngoài hiện tại là quần đảo xạ ba áo đ ỉ rất lưu hành một loại phương pháp ăn dù sao có mòn sần cái này truyền kỳ ra hỏa thanh danh tại chỉ là không ai dám lấy tên của hắn đến đặt tên mà thôi ngoài ra còn có nồi lẩu buồn bực bình chờ một chút loại hình rất ăn nhiều pháp đặc biệt là nồi lẩu loại này phương pháp ăn một hưng ơ khởi quả thực chính là vang dội toàn thế giới già trẻ tất cả đều hợp quý tộc bình dân thông sát từ hải quân đại tướng hạ đến binh lính bình thường thậm chí không biết bao nhiêu hải tặc đều đối lại khen không dứt miệng lấy mỏn sân đao thuật thành i ể u có thể đem hải quái hoặc là những thứ khác chân thịt thú vật cắt thành cùng trang giấy giống nhau mỏng đặt ở thêm các loại mạnh mẽ chân xương thú đầu nấu ra nồng trong canh m ặ t xuyến một chút lại nhúng lên độc nhất vô nhị phối phương điều chế tương liệu tư vị kia sắt vách tứ hoàng bít m o g đều nhanh muốn thèm khóc đến nỗi mỏn sân vừa rồi nói que tay cũng là trải qua hắn nói qua nguyên lý về sau bị căn cứ hải quân đầu bếp nghiên cứu chế tạo ra loại vật này dễ dàng bảo tồn mà lại không riêng gì có thể coi như đồ ăn vặt còn có thể tá lấy nhắm rượu phương pháp luyện chế truyền sau khi ra ngoài thâm thụ hải tặc yêu thích bất quá bởi vì là thủ công chế tác sản lượng giống nhau không lớn xem như một loại xa xỉ phẩm khúc khục mọn sần kem chút bị nước bọt sặc một cái kia là ngươi không biết sáu bệ gì bốn thập cầm c â y hàm nghĩa a tiểu phó quan không có khẳng định muốn vẩy ngươi trước đó ta cũng không dám mời ngươi đi ăn bất quá cũng may lúc này gen gen n h ư xì tiếng chuông lại vang lên mòn sần trên mặt tươi cười hắn nói chuyện với ẻ n cái này lỗ hổng cũng bất quá ba giây đồng hồ sợ m ồ kẹ điện thoại lại lần nữa phát tới điện thoại kết nối đầu kia gen gen n h ư xì bắt trước được mòn sần muốn ăn đòn nụ cười ha ha sợ m ồ kẹ trung tướng n g ư ờ i tốt trung tướng hai chữ đặc biệt thêm trọng âm trêu chọc ý vị đã hết sức rõ ràng sợ m ồ kẹ cũng không tiếp chiêu hắn tuyệt đối là trên thế giới này hiểu rõ nhất mòn sần ra hỏa sâu cạn không dám nói dài ngắn kia là rõ ràng tựa như hiện tại hắn nếu là thuận mòn sấn lời nói đến nói kia muốn không bị ra hỏa này n g o t vào trong hố mới là lạ sợ mổ kẻ giống như lạnh nhạt nghe nói các ngươi gặp mấy chục năm mới gặp bão tắp lớn chưa từng xuất hiện thương vong a mòn sần miết miệng lên ta có thể hiểu thành đây là quan tâm sao sợ mổ kẻ trung tướng quả nhiên ngươi cái tên này trong lòng vẫn là có ta còn tưởng rằng ngươi gả đi ra ngoài liền quên người nhà mẹ đẻ đâu nhaha ngươi quan tâm ta nhận lấy yên tâm đi có ta ở đây nơi này c h ấ n giữ tự nhiên là thần cản giết thần phật cản giết phật gặp nạn thành tưởng cái gì bất quá là cơ bản thao tác không đáng giá nhắc tới ngươi gọi điện thoại tới sẽ không là đặc biệt biểu lộ quan tâm a vậy ta có thể thật sự được sùng ái mà lo sợ ai sẽ quan tâm ngươi cái này khốn nạn người tốt sống không lâu hai họa để lại ngàn năm nói đến chính là ngươi như vậy thức sợ mổ kẹ nói thầm một tiếng âm thanh mới tiếp tục chuyển đến ta chỗ này vừa rồi phát hiện một cái tình huống có thể sẽ cùng ngươi nhiệm vụ có chút thể nhiệm hệ. sẽ ngươi quan vụ ồ nói một chút chiều hôm qua tuần tra thuyền đang đi tuần thời điểm phát hiện một chiếc có vấn đề thương thuyền sợ mộ kệ đem phát hiện tình huống cùng mòn sần thuật lại một lần kỳ thật nói đến đây chỉ là một chuyện nhỏ hải quân đang đi tuần quá trình bên trong phát hiện một chiếc thương thuyền thông lệ kiểm tra một phen những n à y buồn không có cái gì bình thường thương thuyền ở trên biển đi thuyền đều phi thường vui lòng đụng phải hải quân tuần tra thuyền thậm chí có thương thuyền nếu như cùng hải quân tuần tra thuyền đường thuyền trọng hợp nói còn biết chủ động đổ thừa cùng hải quân thuyền đi thuyền một đoạn thời gian đương nhiên bình thường thương thuyền đều sẽ cho hải quân một chút vất vả phí chiếc này thương thuyền tương đối kỳ quái địa phương là hắn cũng không phải là loại kia chuyên chở thuyền hết lần này tới lần khác chiếc thuyền này con nước ăn tuyến tương đối sâu cái này kỳ thật không có cái gì bởi vì cho dù là loại này mang người đi thuyền thương thuyền cũng bình thường sẽ tiện đường tiện thể mang theo số lượng vừa phải hàng hóa chiếc thuyền này tương đối kỳ quái là gặp phải tuần tra hải quân thuyền về sau tiêu tốn một bút không nhỏ vất vả phí về sau càng là rất nhanh chóng thoát ly hải quân tuần tra thuyền ánh mắt bất quá trên biển đủ loại tình huống đều có những n à y binh lính tuần tra cũng lơ đ ễ n h đợi đến trạng vạng tối trở về căn cứ theo thường lệ báo cáo tình huống thời điểm liền đem tình huống này hồi báo lên sợ mổ kệ vừa tới dê năm căn cứ đối với căn cứ hết thệ cũng đều ở vào vào tay giai đoạn quản lý tương đối tỉ mỉ ngày thứ hai hắn vừa vặn liền thấy chiếc thuyền này tuần tra nhật ký loại này tuần tra nhật ký ghi chép thường ngày kỳ thật cũng coi không vừa mắt nhưng sở mổ kẹ vừa vặn từ bên trong này phát hiện một chút không tầm thường trên chiếc thuyền này tiểu hài lại có hơn mười cái bình thường gia đình xuất hành mang theo tiểu hài cũng không phải là không có nhưng cùng một chiếc trên thương thuyền tuyệt đối sẽ không xuất hiện hơn mười gia đình đều mang đứa bé hiện tượng mà lại trên chiếc thuyền này cơ hồ không có nữ nhân tồn tại đây càng là kỳ quặc nhiều như vậy mấy tuổi đứa bé còn không có nữ nhân chăm sóc quả thực là không thể tưởng tượng nổi nhưng hải quân không phải cảnh sát chiếc này thương thuyền các loại tư chất đầy đủ bất kỳ cái gì hải quân đều sẽ không đi quản nhiều như vậy nhàn sự sợ mộ kẽ gọi tới lúc ấy binh lính tuần tra cẩn thận hỏi thăm tình huống còn có một cái điểm đáng ngờ bị phát hiện đó chính là trên thuyền không ít nam nhân không ít đều đeo kính làn da trắng nõn có một chút trên thân còn có dược vật hương vị đối với thế giới này đến nói làn da trắng non trừ phi là chủng tộc hoặc là năng lực nhân tố những thứ khác tình huống dưới sẽ rất ít có làn da bạch mà xuất hiện loại tình huống này kia chứng minh những người này phần lớn thời gian đều cuộc sống tại không gặp ánh nắng địa phương ngươi kiểu nói này cảm giác có chút ý tứ những người kia dựa theo sự miêu tả của ngươi không có đoán sai cùng khoa học bộ đội những tên kia rất tương tự mòn sân thân sắc nghiêng ngẫm không biết suy nghĩ cái gì l i ê n lấy hắn đến nói là đang ăn rơi su bệ su bệ no mi năng lực về sau mới biến thành hiện tại trắng ngà Dường như còn có mỹ nhan, lọc kính vầng sáng hiệu có lọc mỹ quả. trừ ư nhưng người thường dưới ớ giới c lúc còn cũng căn là làn này, hắn thế nhưng là bị giám đen không còn hình dáng. này bình không trắng, nắng bản thế Thế thật phơi phơi phía giám gió bị đại quá đa đ kỳ da số sẽ n nghĩ tốt hơn chỗ nào. g chỗ tốt Trừ quý tộc năng lực giả cùng nghiên cứu khoa học người làm việc hoặc là bác sĩ chờ loại này đặc thù nghề nghiệp khoa học bộ đội những cái kia các nghiên cứu viên cùng sở mổ kẻ miêu tả đặc thù cơ hồ là giống nhau như lúc như vậy vì cái gì có nhiều như vậy hư hư thực thực nhân viên nghiên cứu khoa học xuất hiện còn có những đứa bé kia mọn sần trong đầu lập tức liền hiện ra kịch bản bên trong những cái kia thân hình cao lớn vô cùng bọn nhỏ như thế xem ra kệ xạ cỡ l à o g i a hỏa này hẳn là cùng đỏ phở làm mì ngộ hai người thông đồng cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu nhiều như vậy đứa bé cũng chỉ có nô lệ đầu lĩnh đỏ phở làm mì ngộ tài năng không phí khí lực gì s i ê u tập không có vợ gỗ tại dê năm căn cứ cho hắn đánh h i ể m trợ đọc p l à mỹ ngộ cũng chỉ có thể mạo hiểm từ địa phương khác tìm thí nghiệm dùng đứa bé mòn sần vốn là biết được kịch bản từ kết quả phỏng đoán quá trình kỳ thật lại cực kỳ đơn giản tựa như giải một đạo đề ngươi đã dự đoán biết đáp án lại đi suy luận quá trình bất quá là dễ như t r ở bàn tay